voi mù dần dần tản đi, hai bên lưu đạn bỏ túi và luồng đạn chớp cũng ném vô ích, còn giữ lại chỉ có dự vào bắn nhau. Không có một bóng người chấn nhỏ trên đường phố, nằm lê lết trước mấy chiếc nổ xe hơi. Kỳ phong chiến đội bốn người thận trọng nhích tới gần. Toàn trường người xem đều nín thở. Lưu Kiệt ba người đồng đội, giờ phút này trên chán đều có mồ hôi lạnh rỉ ra. Ở mỗi một khắc, Lưu Kiệt đột nhiên mở miệng, 285 phương hướng, bắn súng. Bình bịch bịch. Hai bên triển khai kịch liệt giao đấu. Mà Lưu Kiệt chỉ huy tiếng, vậy đang kịch liệt trong tiếng súng qua lại đi ra. Đi vị. Tìm chỗ nút. Cẩn thận nhà phía sau, 330 phương hướng. Đỉnh cấp chiến đội ngã xuống một người, mà kỳ phong chiến đội trả giá cao, nhưng là có hai người ngã xuống. Ở nơi này trận thi đấu chính giữa, bởi vì Lưu Kiệt chỉ huy, hai chi đội ngũ cách cục xảy ra thay đổi rất lớn. Ngay sau đó, lại là một hồi kịch liệt giao đấu. Rất tốt. Còn giữ lại cái người cuối cùng. 195 phương hướng, đánh hắn, đánh, muốn ăn gà, họng súng ngọn lửa điên cuồng phun, đến thời khắc cuối cùng, hai bên thậm chí liền đẻ súng cũng không để ý, chỉ cần viên đạn đánh ra, đánh vào trên người của đối phương là đủ rồi. Đột nhiên, trò chơi hình ảnh ngắn ngủi thẻ dừng một chút, trận kỳ phong chiến đội gái người cuối cùng màn ảnh bụi đi xuống, ma đỉnh cấp chiến đội người cuối cùng màn ảnh ống kính chợt lên kéo, nổi lên đỉnh cấp chiến đội bốn người chiến tích ở màn ảnh bên trái thượng giác. Bất ngờ xuất hiện một hàng chữ, đại cát đại lợi, tối nay ăn gà. Toàn bộ thi đấu hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại. Trong đám người, không biết là ai cái đầu tiên vỗ tay, cả đám người cũng đạo này tiếng vỗ tay nơi làm động tới. Sau đó, sơn hô hải khiếu giống vậy hoan hô và tiếng vỗ tay vần quanh ở toàn bộ thi đấu hiện trường. Ở như vậy nhiệt liệt tâm trạng dưới, toàn bộ tóc sâu trên TV cũng lộ vẻ phải là như vậy hẹp hỏi, căn bản không tha cho như vậy nhiệt tình. Đỉnh cấp chiến đội ngư bức. 666666. Internet trong lúc lịch dễ à mặt, càng bị lời công kích soạt trang mạng đều có chút tạp đốn. Sướng ngôn viên thanh âm thật vất vả mới đẻ qua hiện trường hoan hô, mọi người bình tĩnh. Mọi người bình tĩnh. Ván này, đỉnh cấp chiến đội chiến thắng, thi đấu phân hai, một. Đỉnh cấp chiến đội ván này quả thật hoàn thành một trang đặc sắc lịch chuyển, mà đây vậy ý nghĩa, bọn họ kế tiếp thi đấu chính giữa, một ván đều không thể thua. Chỉ có lại liên tục thắng được hai trận thi đấu. Bọn họ mới có thể chân chính lấy được được tối nay thắng lợi. Vậy hy vọng kỳ phong đội các tuyển thủ không nên nản chí ủ rủ. Các người bây giờ đang so phân thượng vẫn là chiếm cứ ưu thế. Hiện trường rốt cuộc bình tĩnh lại, tiến vào nghỉ ngơi giữa giờ thời gian. Phía sau đài, Trần Vân Nghiệm vào tới, thần sắc kích động nắm Lưu Kiệt cánh tay nói, Kiệt ca. Ngưu bức. Quá ngạ mạn Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, chú ý chọn lời. Sĩ nghiệp ra đâu, phải nghiêm túc. Ha ha ha. Được được được ta không nói thô tục. Phía sau hai trận chúng ta đánh như thế nào? Tất cả đều nghe ngươi, kết ca. Liệu Kiệt gật đầu một cái, nói, mặc dù cá nhân ta thực lực quả thật tương đối mạnh, nhưng cái này trận thi đấu, cuối cùng là thuộc về đỉnh cấp chiến đội, kế tiếp hai trận, vẫn là do bọn họ bốn người cùng nhau đi, ta liền không lên, bất quá, ta sẽ ở phía sau bọn họ chỉ điểm bọn họ, ván này thắng, tin tưởng bọn họ vậy có lòng tin lại lần nữa đối mặt kỳ phong chiến đội. Được. Trần Văn Niệm không ngừng hướng Lưu Kiệt thẳng đứng ngón tay cái, hắn bây giờ đối với tại Lưu Kiệt khâm phục, thật sự là cơ hội đạt tới phục sát đất trình độ. Mà kỳ phong chiến đội phía sau đài bên kia, từng cái một sắc mặt thì không có tốt như vậy nhìn. Thi đấu vẫn là phải tiếp tục. Kế tiếp hai trận thi đấu chính giữa, Lưu Kiệt ở đỉnh cấp chiến đội 4 người sau lưng chỉ điểm bọn họ, mặc dù trải qua rất nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng, vẫn là hoàn thành 3 tháng liên tiếp, giành được tối nay liền cút. Lưu Kiệt đứng ở đỉnh cấp chiến đội 4 cái đội viên chủ lực bên cạnh, mỉm cười nói, các người làm rất tốt, hơn nữa các người còn trẻ, tiềm lực rất lớn, phải nhiều nhiều huấn luyện, sau này kỹ thuật nhất định còn sẽ tốt hơn, hy vọng có thể thấy các người đi lên quốc tế sân so tài. Nói xong, Lưu Kiệt khoát khoát tay liền rời đi, mấy đội nhân viên vẫn còn mơ hồ trạng thái. Cái này, cái này đại ca kết quả là ai hả? Trưng 253, trở về. Lưu Kiệt đi rất mò, những cái kia muốn biết hắn là người nào? Cuối cùng nhưng căn bản không có tìm được hắn. Không biết làm sao không thể làm gì khác hơn là tìm được Trần Vân Nghiệm, hỏi thăm lưu kiệt kết quả là ai. Đặc biệt là đỉnh cấp chiến đội bốn cái đội viên chủ lực, đoàn đoàn vây ở Trần Vân Nghiệm bên người. Trần Vân Nghiệm ý vị sâu xa cười một tiếng, hắn à? Hắn là người người đầu tư. Cái gì? bốn đội nhân viên trên mặt đều lộ ra khó tin vẻ khiếp sợ. Hắn lại là chúng ta người đầu tư. Còn bà nó? Ta không nghe lầm chứ? Người đầu tư hướng dẫn tuyển thủ nhà nghề chơi game Ngư bức, quá ngạ mạ Cho tới bây giờ không gặp qua mạnh như vậy người đầu tư Tóm lại, cái này trận chuyện tranh tài chấm dứt ở đây Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc Khiêm tốn rời đi hội trường Đón xe trở lại công ty Ngọc Kiệt Bỏ Mặc nói thế nào Lưu Kiệt tối hôm nay ra sân chợ giúp đỉnh cấp chiến đội thu được tối nay thắng lợi Hơn nữa còn là dùng như vậy đặc biệt phương thức khác Đỉnh cấp chiến đội nhất định sẽ vì vậy mà danh tiếng vang xa Đối với một cái nghề chiến đội mà nói, chỉ cần có thực lực, nổi danh tiếng, làm việc giới là có thể kiếm tiền. Lưu Kiệt coi như là tự mình nhậm chức, vì công ty Ngọc Kiệt điện tử cuộc thi thể thao nghiệp vụ trợ lực một cái. Còn như hắn tối hôm nay ở sân so tài biểu hiện, có lẽ sẽ thành là điện tử cuộc thi thể thao trong nghề truyền kỳ, nhưng là những thứ này đều đã và Lưu Kiệt không liên quan. Lưu Kiệt phải làm chẳng qua là đầu tư mà thôi, hắn mặc dù đối với trò chơi tương đối cảm thấy hứng thú nhưng là đối với điện tử cuộc thi thể thao phương diện thành thạo nhưng là không thèm để ý chút nào bởi vì để cho hắn đánh nghề nghiệp nói nhất định chính là khi dễ người lưu kiệt mình mục tiêu càng nhiều hơn chính là đặt ở linh năng lĩnh vực muốn không ngừng tăng lên mình thực lực theo một đoạn thời gian gần đây lưu kiệt đứt quang tiếp xúc đến linh năng lĩnh vực rất nhiều thứ lưu kiệt buộc phát ý thức được ở linh năng lĩnh vực thực lực chính là nhất đồ trọng yếu ở phàm tục thế giới ngươi cho dù có mạnh đi nữa thế lực và nhiều hơn nữa kim tiền ở linh năng lĩnh vực thế lực trước mặt Cũng chỉ là trên đất con kiến hôi thôi, hoàn toàn không phải một tầng thứ. Mà nay, công ty Ngọc Kiệt toàn diện phát triển, trừ ở đồ cổ lãnh vực và điện tử cuộc thi thể thao lãnh vực, cũng có không ít đầu tư, ở những lãnh vực khác, cũng đều có cái này tốt phát triển. Ví dụ như ở địa ốc phương diện, Lưu Kiệt ở tỉnh thành cái đó buôn bán quảng trường, giá trị hơn trăm triệu. Có lẽ, đơn thuần từ thể tính đi lên xem, công ty Ngọc Kiệt bây giờ còn không sánh bằng thành phố Minh Hải uy tín lâu năm gia tộc Tống Gia. Nhưng là từ tiềm lực góc độ, và thực lực chân chính góc độ tới xem, công ty Ngọc Kiệt đã hoàn toàn vượt qua tống gia. Cho nên, bây giờ chính là Lưu Kiệt sẽ đối tống gia ra, ra tay lúc. Trở về thành phố Minh Hải tin tức, ở một đêm thời gian gửi đến công ty Ngọc Kiệt mỗi một công nhân viên kỳ cựu trên điện thoại di động. Ngày thứ hai, đoàn người ở công ty dưới lầu tập họp, những người này, có Lưu Kiệt từ thành phố Minh Hải mang tới công nhân viên kỳ cựu, trừ người bình thường các nhân viên, có lô tư dĩnh cùng hỏa phượng tộc người. Cũng có một cái ở đồ cổ buôn bán căn cứ làm ăn từ xương linh và từ tú tú phụ nữ, cha con gái. trừ những thứ này ra người, còn có Lưu Kiệt đi tới thành phố Thanh Lãng sau đó, thu nạp và tổ chức ở công ty trong đội ngũ một số người, thí dụ như cổ lỗ sĩ Hùng Thúc, Âu Dương Nhạc cùng một đám mộng hồn tộc tộc nhân. Còn có Thanh Trúc Môn Bạch Trà, sở tử mặc hai đại cao thủ, lại là tùy thời đi theo Lưu Kiệt bên người. Bất chi bất giác bây giờ, Lưu Kiệt bây giờ đã có lớn mạnh như vậy một đội ngũ, hơn nữa. Lưu Kiệt mình thực lực cũng đã rất cường hãn. Thân là cấp một thiên mệnh võ tu, Lưu Kiệt nắm giữ có các loại cường đại võ học, cũng có biến ảo khó lường cựu thiên lôi pháp. Mà ở vũ khí phương diện, Lưu Kiệt lại là có ngọc hồn thánh kiếm loại này thánh khí bằng thân. Đây hết thẻ hết thảy, để cho Lưu Kiệt không có lý do gì không trở về thuộc về thành phố Minh Hải. Máy bay ở sân bay cất cánh, từ thành phố Thanh Lãng đi thành phố Minh Hải. Lưu Kiệt trở về. Lưu Kiệt trở về tin tức, không rực mà bay. Ngay tức thì truyền khắp toàn bộ thành phố Minh Hải. Dĩ nhiên, đây cũng là Lưu Kiệt cố ý thả ra ngoài tin tức, hắn đang suy nghĩ toàn bộ thành phố Minh Hải tuyên cáo hắn trở về. Chỉ là hắn trở về cái này cẩn thận, cũng đã linh toàn bộ thành phố Minh Hải thương giới cũng sẽ ra động đất. Đã từng, những cái kia xã hội các giới nhân vật nổi tiếng, còn có khủng gia, tống gia, lâm gia ba gia tộc lớn, đều ở đây Lưu Kiệt trên mình cảm nhận được quá nhiều kinh ngạc. Ở bọn họ ấn tượng chính giữa, Lưu Kiệt nhất định chính là một cái toàn năng. Vô luận là ở buồn bán thủ đoạn lên, vẫn là ở người thực lực lên, cũng để cho thành phố Minh Hải rất nhiều người cũng không theo kịp. Vì vậy, các loại các dạng lời bán, cũng ở đây thành phố Minh Hải các nơi vang lên. Lưu Kiệt trở về. Hắn trở về. Lần này hắn trở về, kết quả là tiêu diệt Tống Gia, vẫn là lão lạt Tống Gia, tăng thêm một bậc đầu. Đã sớm nghe nói Lưu Kiệt lẫn vào rất tốt, lần này, Tống Gia sợ rằng phải xui xẻo. Sự việc không đơn giản như vậy. Thật làm Tống Gia liền ngoài mặt đơn giản như vậy sao? Ta gần đây nghe được một ít vô cùng là bí ẩn tin tức, Tống Gia tựa hồ là lấy được cường đại gì trợ lực, nếu không, Lưu Kiệt trở về, Tống Gia không thể nào còn ngồi yên. Những thứ này thảo luận nói như vậy, Lưu Kiệt dĩ nhiên là không nghe được, bất quá hắn cho dù nghe được, vậy không có gì hay để ý, bởi vì lần này, hắn thế ở tất được. Công ty Ngọc Kiệt một nhóm người từ sân bay sau khi đi ra, đầu tiên liền đi tới khổng gia. Tất cả giới nhân sĩ đều ở đây, mật thiết chú ý Lưu Kiệt hành động. Lưu Kiệt trở lại một cái sẽ đến Cổng ra, rất rõ ràng là trực tiếp biểu minh hắn lập trường. Khổng Sâm lão tiên sinh tự mình nên đón Lưu Kiệt, trên mặt mang đậm đà nụ cười. Tiểu Lưu à, ước định trước bên trong, ngươi nói qua, trong vòng một năm muốn cho Tống Gia tiêu diệt, không nghĩ tới ngươi trở về sớm như vậy, có chút để cho người ra ý liệu à? Lưu Kiệt và Khổng Sâm trong lương đình ngồi xuống, bốn phía lập tức bị thanh tràng, chỉ còn lại Lưu Kiệt và Khổng Sâm hai người. Khổng Sâm cười híp mắt cho Lưu Kiệt rót ly trà, Lưu Kiệt gật đầu sau khi tạ ơn, nâng tách trà lên nho nhỏ phẩm vị, vẫn là thành phố Minh Hải trà, còn có mùi vị. Đem nước trà trong ly uống một hơi cạn sạch, Lưu Kiệt nhìn về phía khổng Sâm. Khổng Sâm nụ cười trên mặt thu vào, một mặt nghiêm túc nói, ngươi định làm như thế nào? Lưu Kiệt trong mắt lộ ra dùng mình, ta lập tức buông lời đi ra ngoài, để cho Tống Gia chịu đòn nhận tội, thượng khả lấy cho bọn họ một đường sinh cơ, nếu như Tống Gia không theo liền trực tiếp chọn lựa cứng rắn tính hành động. Ta đến hy vọng Tống gia sẽ phản kháng một chút, như vậy, sự việc ngược lại không đến nổi không dễ chơi. Khổng Sâm ho khan cười hai tiếng, thành phố Minh Hải thế cục vạc ba chân, đã rằng có mấy chục năm, ngày này, vậy đúng là thời điểm thay đổi một chút. À, lão Lạc, Giang Sơn thời đại có người mới ra à? Lưu Kiệt thấp giọng, lại hỏi, chuyện bên kia thế nào? Bên kia, nói dĩ nhiên là linh năng lĩnh vực bên kia, cái vấn đề này, bao hàm rất nhiều vấn đề. Không xâm giống vậy thấp giọng không việc gì tiến triển, tình huống như cũ, thánh nhân ngọc như ý, tạm thời là không thể nào đoạt về, muốn trực tiếp tìm tới bộ lạc man thần là không thể nào, có quá nhiều hạn chế, chỉ được kỳ vọng sau đó sẽ có biến số gì đi. Không ra chủ mạch tầng trên, cũng ở đây tích cực xử lý chuyện này chính giữa. Trường 254, ngươi tinh thần xảy ra vấn đề. Liệu Kiệt gật đầu một cái, đứng lên nói, vậy trước tiên như vậy đi, chuyện bên kia ta bây giờ quả thật vậy hỏi tới không? Lưu Kiệt trong lòng có chút ngưng trọng, bộ lạc Man thần một mực đang thu thập thanh khí, bây giờ hắn thân trong lòng thanh kiếm đã bị bộ lạc Man thần để mắt tới. Hắn tạm thời vậy còn không tiện đem mình tình huống nói cho Khổng Sâm. Nếu như Khổng gia chủ mạch bên kia biết, nhất định là muốn đem Lưu Kiệt kiếm cho dọn dẹp, trước Thanh trúc môn cũng có qua ý tưởng giống nhau, nếu không phải Lưu Kiệt ở Thanh trúc môn triển lộ thiên phú cực mạnh, lấy được Thanh trúc môn tôn trọng, sợ rằng thanh kiếm đã bị Thanh trúc môn cho thu đi. Chỉ bất quá, ngọc hồn thánh kiếm là ngọc hồn tộc Ngộng hồn tộc bây giờ không cùng thời xưa cường thịnh, dựa vào tự thân không gánh nổi thánh kiếm, nhưng là thánh kiếm vật này, tương đương với ngộng hồn tộc tín ngưỡng, muốn phải giao cho thế lực khắc giữ, quá làm khó người. Mà không giao ra thánh kiếm, Lưu Kiệt muốn lưng đeo, chính là tùy thời cũng có thể bị bộ lạc man thần sát thủ công kích, hắn phải được không ngừng tăng lên mình thực lực, tới giữ được ngộng hồn thánh kiếm. Và khổng xâm ngắn ngủi mật đàm kết thúc sau đó, Lưu Kiệt sai người truyền lời cho Tống gia. Để cho Tống gia, nếu như chịu đòn nhận tội Thượng Lưu một đường sinh cơ. Tống gia thái độ rất mau trả lời lại tới. Không thể nào. Tống gia trả lời chỉ có cái này ba chữ. Tống gia thái độ dị thường kiên định cùng cương quyết. Cái này làm cho Lưu Kiệt có chút kỳ quái, hắn thật là tò mò, tống gia rốt cuộc là ở đâu ra lòng tin, còn muốn và bây giờ hắn tới gọi bạn. Hơi đi chỗ sâu suy nghĩ một chút, liền không khó suy đoán ra tới, tống gia nhất định là thu được nào đó trợ lực để cho bọn họ có lòng tin này. Giám và Lưu Kiệt chứng minh cứng rắn thép Như vậy, là ai đang giúp Tống Gia đâu? Tống Gia chẳng qua là thành phố Minh Hải sinh trưởng ở địa phương gia tộc Không giống Khổng Gia Sau lưng còn có một cái cao cấp gia tộc lớn chủ mạch Khổng Gia giúp đỡ Tống Gia lấy được được giúp đỡ là từ nơi nào tới đâu? Muốn biết những chuyện này, thật ra thì rất đơn giản Trực tiếp tìm tới Tống Gia, xem Tống Gia phản ứng Liền có thể nhìn ra Tống Gia là từ nơi nào lấy được giúp đỡ Mà trên thực tế, Lưu Kiệt vậy dự định làm như vậy Dù sao chân trần không sợ măng dày, bỏ mặc Tống Gia bây giờ có bài tội gì, Lưu Kiệt cũng sẽ đi. Vì để tránh cho xuất hiện bất ngờ, Lưu Kiệt chỉ mang theo mấy cái thực lực tương đối mạnh người, có Âu Dương Nhạc, Bạch Trà, Sở Tử Mặc, cộng thêm Lưu Kiệt mình, tổng cộng 4 người đi Tống Gia. Mà những người khác thì lập tức ở chỗ tối bắt đầu đối với Tống Gia ra tay, thu mua Tống Gia sản nghiệp. ở làm Lưu Kiệt từ khổng ra lên đường đi Tống Gia thời điểm, toàn bộ thành phố Minh Hải trừ hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì, người bình thường đều bắt đầu khẩn trương. Ngày này, phải đổi. Tống gia trung tâm liền ở trung tâm thành phố một nơi sang trọng trang viện chính giữa, không giống với Khổng gia giữa hồ trang viện, Tống gia trang viện là xây dọc theo núi, tầng tầng kiến trúc san sát, xa hoa vô cùng. Từ bên ngoài nhìn như, thật là giống như một cái khu biệt thự như nhau. Lưu Kiệt bốn người đi tới, không có ai ngăn trở, thậm chí tiến vào Tống gia sau đó, liền người lính gác người cũng không có. Nhưng mà Khi bọn hắn đi vào tống ra cửa thời điểm, Lưu Kiệt sắc mặt quả thực đổi được hơn nữa quái dị. Chỉ gặp ở rộng rãi trong trang viên, rất cung kính ngồi rất nhiều người, quét mắt qua một cái đi. Những người này Lưu Kiệt đại đa số đều có chút quen mặt, lại dùng vạn năng quét hình xem một chút, xác định những người này thân phận, trên căn bản đều là thành phố Minh Hải xã hội danh Lưu. Không ra trong ngày thường mặc dù nối liền không dứt, nhưng vậy chưa đến nỗi có nhiều người như vậy. Ngày hôm nay, cơ hồ tất cả nhân vật nổi tiếng cũng hội tụ ở chỗ này, Lưu Kiệt. Người rốt cuộc đã tới. Tống Gia Gia chủ Tống Kiệt thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Lưu Kiệt nghe tiếng nhìn, chỉ gặp Tống Kiệt đang bưng một ly rượu chát, một mặt bộ dáng ung dung, ngay trong ánh mắt lại cất giấu có chút kích động. Lưu Kiệt cũng không trở dạ, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, làm sao? Ngày hôm nay mời nhiều người như vậy tới đây, là muốn cho bọn họ cùng nhau làm chứng Tống Gia tiêu diệt sao? Tống Kiệt mặt liền biến sắc, phảng phất điên như nhau, thân thể run rẩy nói, dĩ nhiên, không phải. Ngày hôm nay. Ta mời mọi người tới, chính là muốn để cho mọi người xem xem, ngươi lưu kiệt là cùng như thế nào bị tiêu diệt. Ngày hôm nay, tất cả mọi người đều sẽ thấy được, ta tống ra kết quả là bực nào mạnh mẽ. Ngươi lưu kiệt sẽ là ngày hôm nay cái đầu tiên ngã xuống. Chặt tiếp theo chính là khổng Gia, lâm Gia. Ngày hôm nay, thành phố Minh Hải Thiên quả thật phải đổi, bởi vì, từ nay về sau, chỉ còn lại tống Gia. Tống kiệt vẻ mặt hùng dũng vừa nói, nên đầu, cổ đều phải lên tới bầu trời, diễn cảm vô cùng khoa trương. Theo Tống gia lời nói xong, toàn bộ trang viện chính giữa đều an tĩnh lại, tất cả các nhân vật nổi tiếng ánh mắt, đều tập trung ở Lưu Kiệt và Tống Kiệt hai người trên mình. Ngày hôm nay, là xong Kiệt tranh. Tống Kiệt, là thành phố Minh Hải uy tín lâu năm gia tộc Tống gia gia chủ, thành phố Minh Hải thế lực lớn nhất một nhóm người một trong, hắn vẫn là buôn bán cá sấu khổng lồ, ở thành phố Minh Hải nhiều năm, làm vô số người cũng đàm chi sắp biến. Mà Lưu Kiệt, là nhân tài mới nổi, tự thân đủng sẽ vượt qua người bình thường thực lực cường đại. Ở trên thương nghiệp cũng là có to lớn tiềm lực, công ty Ngọc Kiệt quật khởi tốc độ nhanh, tất cả mọi người đều là quá rõ ràng. Liên tại tất cả người ngừng thở, cũng chuẩn bị nên đón ngày hôm nay một tràng vợ kịch thời điểm. Lưu Kiệt khinh miệt cười một tiếng, trong mắt lộ ra nghiền ngẫm ý nhìn Tống Kiệt nói, Ngươi, tinh thần xảy ra vấn đề. Nếu như Tống Kiệt không phải điên rồi, không thể nào nói ra lời như vậy. Đã từng Tống ra và Lưu Kiệt giữa va chạm, cũng đã chứng minh Lưu Kiệt thực lực. Từ Tống gia dưới quyền thế lực dưới đất tám và sẽ bị Lưu Kiệt một người làm tăng dã. Đến Tống gia tìm tới thành phố Minh Hải, Quyền Vương bị Lưu Kiệt bạo nện. Lưu Kiệt thực lực không thể nghi ngờ, có lẽ Tống gia ở trên thương nghiệp còn có tư cách và Lưu Kiệt gọi nhịp, nhưng là ở nơi này loại mặt đối mặt dưới tình huống, Tống gia lấy cái gì và Lưu Kiệt đấu. Hùng Chi Tống Kiệt bây giờ tinh thần cực độ phấn khởi, nhìn như quả thật giống như là một cái người điên. Lưu Kiệt ngắn ngủi này một cái đặt câu hỏi, để cho Tống Kiệt sắc mặt đỏ lên. Trên mặt lộ ra giận dữ vẻ, sau đó, hắn âm u cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy lành ý, Lưu Kiệt, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, ngươi có lẽ không đem ta loại này người bình thường coi vào đâu, nhưng là, ngươi quá tự phụ, ngươi có nghĩ tới hay không, trên cái thế giới này, sẽ có ngươi căn bản không cách nào chống cự tồn tại. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, xem ra ngươi đúng là có một ít lá bài tẩy, vậy thì mời đi ra xem một chút đi. Tống Kiệt cả người run rẩy, giữ tợn cười lên. Liền liền tiếng cười đều run rẩy. ngày hôm nay, ta tìm tới tất cả mọi người, chính là muốn bọn họ nhìn tận mắt, ngươi Lưu Kiệt chết ở chỗ này. Để cho tất cả biết, ta tống gia mạnh mẽ, cùng với, và ta tống gia đấu kết quả. Vừa nói, Tống Kiệt vỗ tay một cái. Lưu Kiệt mặt liền biến sắc, hắn cảm nhận được có hai đạo khí tức cường đại nhích tới gần nơi này. Bách trà, sở tử mặc, Âu Dương Nhạc ba người thần sắc cũng đều nghiêm túc, có thể làm cho bọn họ nghiêm túc người, nhất định là đã bước vào linh năng lĩnh vực cao thủ. Trường 255, Bộ Lạc Man Thần Sứ Giả. Hai đạo thân ảnh từ trang viện bên trong nhanh chóng tới, cái này sắc mặt hai người đều rất tái nhợt. mặc trên người trước vậy trường bào màu đen trang phục, nhìn như tràn đầy âm sát ý. Nhưng bất kể là thần thánh phương nào, cũng không chạy khỏi lưu kiệt vạn năng quét hình. Tên họ, Tả Khuê. Tuổi tác, 40. Thực lực, cấp hai người năng lực, vụ sư. Thân phận, Bộ Lạc Man Thần Sứ Giả. Tên họ, Tạm. Tuổi tác, 37 thực lực cấp hai người năng lực vũ sư thân phận bộ lạc man thần sứ giả thân phận của hai người này đều là bộ lạc man thần sứ giả lưu kiệt sắc mặt băng lạnh xuống hắn không nghĩ tới tống gia là bài tẩy lại là và bộ lạc man thần dụ dỗ cái này hai người xuất hiện trong mắt tràn đầy khinh thường ý tựa hồ tất cả mọi người tại chỗ ở bọn họ xem ra cũng không đáng giá một đề ra tống kiệt âm mũ cười một tiếng lưu kiệt nhìn thấy không cảm nhận được sao Hai vị đại nhân này thực lực kinh khủng, ngươi có thể suy đoán sao? Lưu Kiệt thần sắc buộc phát băng lạnh. một mặt, là đối với Tống Kiệt đau lòng, Tống Kiệt vì đối phó hắn, lại và bộ lạc man thần cấu kết. Mặt khác, là đối với bộ lạc man thần tức giận, từ nơi này hai cái bộ lạc man thần sứ giả xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt liền ý thức được, hắn vẫn là quá non nớt. Mặc dù chỉ là hai cái cấp hai người năng lực, ở Lưu Kiệt xem ra thực lực cũng không có mạnh bao nhiêu, nhưng là nếu đối phương là người bộ lạc man thần. Chuyện này tính chất cũng không giống nhau. Rất hiển nhiên, bộ lạc Man thần đã hoàn toàn nắm giữ lưu Kiệt hành tùng. bọn họ biết Lưu Kiệt muốn tới tìm Tống gia tính sổ, cho nên thật sớm phái người tới và tống gia câu kết. Nói cách khác, bộ lạc Man thần thật ra thì đã sớm có rất nhiều cơ hội đối với Lưu Kiệt ra tay, mà Lưu Kiệt mình hoàn toàn không có nhận ra được. Mà bộ lạc Man thần ngày hôm nay mới xuất hiện, rất hiển nhiên là cố ý muốn mượn Tống gia danh nghĩa tới diệt trừ Lưu Kiệt. Lưu Kiệt nhất thời có một loại bị bộ lạc Man Thần đùa bỡn rất lâu cảm giác sự việc đến nơi này cái gì tống ra, căn bản không trọng yếu đây là Lưu Kiệt và bộ lạc Man Thần đấu tranh khoe miệng vuốt một tia cười nhạt bộ lạc Man Thần biết chơi loại này thủ đoạn nhỏ hắn Lưu Kiệt cắn sẽ. trên mặt lộ ra một bộ mây cánh buồn nghe tiếng dáng vẻ Lưu Kiệt hướng tống Kiệt nói ta còn đem ngươi có bài tẩy gì đâu nguyên lai like liền là tìm hai cái bộ lạc Man Thần cá tạp à ngươi hay là thật là lòng tin nổ tung à. Lưu Kiệt lời này vừa nói ra, hai cái bộ lạc man thần sứ giả sắc mặt nhất thời liền biến, thậm chí núp trong bóng tối một cái người, sắc mặt vậy đông nhiên là được, núp trong bóng tối vậy một cái người cơ hồ là bật thốt lên nói, làm sao có thể? Hắn làm sao biết hai cái sứ giả thân phận? Hai cái bộ lạc man thần sứ giả sắc mặt có chút kinh nghi bất định, bọn họ có thể vẫn là không có lấy ra thân phận, Lưu Kiệt nhưng nói ra bọn họ chính là người bộ lạc man thần. Cái này làm cho bọn họ trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều suy đoán. Chẳng lẽ nói Lưu Kiệt đã sớm biết bọn họ thân phận, vậy đã sớm biết bọn họ và tống ra cấu kết, chờ đợi bọn họ xuất hiện. Nếu như phỏng đoán càng đáng sợ hơn một ít, chẳng lẽ nói Lưu Kiệt đã sớm biết rồi bọn họ bộ lạc man thần hết thảy hành động. Hai cái bộ lạc man thần sứ giả nhìn chằm chằm Lưu Kiệt một hồi xem, dường như muốn đem Lưu Kiệt cả người trên dưới cũng nhìn thấu như nhau, nhưng mà, vô luận bọn họ làm sao nhìn chằm chằm Lưu Kiệt xem, đều không cách nào từ Lưu Kiệt trên mặt xem ra bất kỳ sơ hở nào tới. Một hồi kinh nghi sau đó, Hai cái sứ giả tất cả đều là tỉnh táo lại. Nếu thân phận đã bị nhìn thấu, bọn họ cũng không có giả thần giả quỷ cần thiết, trên mặt vẻ khinh thường bộc phát nồng nặc lên. Lưu Kiệt, ngươi cái này rắc rưởi, nếu biết chúng ta thân phận, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ." Tà Khuê lạnh giọng quát lên. Một người khác sứ giả tạm vậy cười lạnh nói, "Bây giờ liền nói cho ngươi đi, ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Không muốn lấy là ngươi đã từng giết mấy cái tu la, coi như là có thực lực và chúng ta bộ lạc man thần đối kháng." Mấy tên sát thủ kia cũng chỉ là bộ lạc Man thần thuê, chẳng qua là cá tạp thôi, mà hai người chúng ta mới là bộ lạc Man thần chân chính chính thống. Hai bên đối thoại, xem được bốn phía những cái kia các nhân vật nổi tiếng, mỗi một người đều là đầy đầu mê hoặc, bọn họ bây giờ có chút hoàn toàn không biết rõ trạng hướng. Không phải song kiệt tranh sao? Bây giờ làm sao biến thành cái bộ dạng này? Nhưng mà, những thứ này cũng chỉ là người ngoài cuộc, không có bất kỳ giải thích nào cần thiết. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng. Trên mặt không nhìn ra bất kỳ sợ hãi, đưa tay ra, ở giữa không trung lộn một cái, một cái tu la đoạn đao xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này làm cho bốn phía không minh chân tướng quần chúng bu quanh cửa đều kinh ngạc đến. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Kiệt trên tay làm sao đột nhiên xuất hiện một cái đao? Đây là ảo thuật sao? Cũng có một ít địa vị tương đối cao người, ít nhiều nghe nói qua một ít linh năng lĩnh vực truyền thuyết, sắc mặt đều rối rít nghiêm túc, đang lặng lẽ lui về phía sau, muốn cách xa nguy hiểm. Lưu Kiệt ánh mắt quét về phía hai cái sứ giả, miệt cười nói, chỉ bằng các người hai cái cá tạm cũng xứng gọi là bộ lạc man thần chính thống. Nếu như các người coi như chính thống nói, vậy ta thật sự là đánh giá cao bộ lạc man thần. Khốn kiếp, lại dám xem thường chúng ta. Tả khuê và tạm hai cái sứ giả trên mình đột nhiên dâng lên một hồi hắc khí, bọn họ trong tay xuất hiện một đoạn đen nhánh mộc trượng, đây là bọn họ pháp khí, bọn họ họ vu sư, ở trên bản trước và ma pháp sư tương đối đến gần, chẳng qua là bọn họ sử dụng pháp thuật Đều là vô cùng bóng tối. Bạch trà trong tay cầm ra sáo ngọc, hướng Lưu Kiệt hỏi, cần chúng ta xuất thủ không? Lưu Kiệt lắc đầu một cái, ta có thể giải quyết. Lưu Kiệt như thế một câu nói, để cho hai cái sứ giả càng tức giận hơn. Ngươi có thể giải quyết. Hừ. Lưu Kiệt, ngươi thật là tự phụ quá mức. Ngày hôm nay, sẽ để cho ngươi xem xem bộ lạc man thần chính thống thực lực. Hai người đồng thời huy động trong tay pháp trượng, một đạo màu đen sáo mang tinh hư ảnh ở trước người bọn họ hiện lên. sau đó. Hai đạo màu đen trùm ánh sáng, từ sáu mang tinh hư ảnh chính giữa, hướng liêu kiệt đánh tới. Một bên những người bình thường, hoàn toàn xem ngu, ngay trong bọn họ có vài người, hoàn toàn không biết linh năng lĩnh vực tồn tại. Bây giờ thấy một màn này, giống như là ở là xem ma huyễn điện ảnh như nhau. Mà những cái kia ít nhiều nghe nói qua một số người, vậy trên căn bản đều là lần đầu tiên thấy chân chính linh năng lĩnh vực chiến đấu, tất cả đều là khiếp sợ không thôi. Thật không nghĩ tới, Tống Kiệt tìm được như vậy kinh khủng tồn tại. xem ra. Sau này tống ra, đúng là không có thể đắc tội, nếu không, chết cũng không biết là chết thế nào. Nhớ Lưu Kiệt rất có thể đánh, nhưng là hắn có thể đối phó cường đại như vậy tồn tại sao? Mọi người ở đây hiểu lầm lúc. Lưu Kiệt giơ tay lên ở giữa Tu La Đoàn Đao, hắn cũng không phải là muốn thi triển võ học, cùng đối phương mở ra thân sắc chiến đấu, nếu đối phương cách dùng thuật, vậy hắn liền phục đổi. Đem Tu La Đoàn Đao giơ qua đỉnh đầu, Lưu Kiệt thân thể bốn phía ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống. Chín tầng trời, lôi pháp Đâm rồi. Từng đạo nghiêng màu tím sáng loáng dòng điện, ở Lưu Kiệt bên người vô căn cứ xuất hiện, dòng điện hội tụ ở tu la đoạn đao trên lưới đao, phát ra sấm sét tiếng. Chỉ gặp Lưu Kiệt vung mạnh cánh tay lên, trong tay tu la đoạn đao chỉ hướng hai cái sứ giả, trên đó dòng điện chợt dâng trào ra, hóa thành một cái điện long lao ra, và hai cái sứ giả thả ra màu đen chùm tia sáng chợt đụng vào nhau. Chương 256: Lôi pháp ai. Cựu Thiên Lôi pháp hình thành Điện Long cùng bộ lạc Man Thần hai vị sứ giả phóng ra vu thuật đụng vào nhau. Hai cái sứ giả trên mặt nguyên bản giữ tận diễn cả ngay tức thì đổi được kinh hoàng, bởi vì bọn họ cảm nhận được ở đạo này Điện Long bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lưu Kiệt chẳng qua là cấp một người năng lực, mà đây hai cái sứ giả đều là cấp hai người năng lực. Thật ra thì nói riêng về lực lượng cường độ, Lưu Kiệt mặc dù là thiên mệnh võ tu, so thông thường người năng lực lực lượng muốn hùng hậu không thiếu, nhưng là đối mặt hai cái liên thủ cấp hai người năng lực. Lưu Kiệt vẫn là kém một chút, chỉ bất quá Cựu Thiên Lôi Pháp chính là tránh đạo tiên pháp, ẩn chứa thiên uy, trời xanh liền tương đối khắc chế Vu sư pháp thuật loại này tương đối âm tà lực lượng. Hai cái sứ giả nguyên bản vô cùng giữ tận lực lượng, đang bị điều này Cựu Thiên Lôi Pháp hình thành lôi long xuyên qua sau đó, ngay tức thì giống như gặp phải mèo con chuột như nhau, ngay tức thì mềm yếu đi xuống. Mặc dù có hai cái cấp hai người năng lực ở phía sau chống, cũng không cách nào ngăn trở Cựu Thiên Lôi Pháp điện long xuyên qua. Hùng mãnh vô cùng dòng điện ở ngắn ngủi rằng co sau đó, đánh lùng hai cái sứ giả vô thuật. Hai cái sứ giả sắc mặt kinh hoàng vô cùng, rối rít dùng nhanh nhất tốc độ ở trước người vải xuống một tầng lồng bảo hộ. Nhưng mà, bọn họ lực lượng hoàn toàn bị Cửu Thiên Lôi Pháp khắc chế, căn bản không đủ để tạo thành có lực phòng ngự. Còn chưa kiên trì mấy giây, chỉ nghe gặp Lưu Kiệt ở phía sau hét lớn một tiếng, "Cho ta bể. Lưu Kiệt lực lượng trong tay chợt tăng cường, hơn nữa kịch liệt dòng điện từ tu la đoạn đao trên lưới đao dâng trào ra tựa như thì thật giống như giới cựu thiên võ xuống sấm sét vậy. đi đôi với điện long một tiếng giống giận, phanh một tiếng, hai cái sứ giả trước người lồng bảo hộ tan cảnh. kinh khủng dòng điện ngay tức thì liền sâu lủng hai cái sứ giả thân thể, hai cái sứ giả thân thể một hồi kịch liệt co gắp, liền cả người nám đen ngã trên đất. liễu kiệt hừ lạnh một tiếng, thu hồi tu la đoàn áo, trên người dòng điện cũng ở đây khoảnh khắc gian biến mất, hắn cả người trên dưới không chút tổn hao nào, giống như bên người cũng không có phát sinh như nhau. Mà vậy hai cái sứ giả, chính là hoàn toàn biến thành hai khối than đen, bây giờ sống hay chết cũng còn chưa biết. Toàn bộ trang viện chính giữa hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là những người bình thường kia, vẫn là những cái kia có thể xem hiểu cuộc chiến đấu này người năng lực, cũng khiếp sợ được tột đỉnh, từng cái trợn mắt hốt hoồm. Người bình thường trợn mắt hốt hoồm, là bởi vì là trước mắt một màn này, ở xem bọn họ xem ra, thật là giống như là ở võ ma huyền điện ảnh như nhau, hơn nữa, vẫn là hoàn toàn chân thật ma huyễn. Mà đối với những cái kia tiếp xúc tới linh năng lĩnh vực không phải người năng lực, mà những cái kia người năng lực mà nói, chính là khiếp sợ tại lưu kiệt thực lực và nội tình. Chính là bởi vì hiểu được, cho nên bọn họ ở lưu kiệt trên mình thu hoạch kinh ngạc so những người bình thường kia sâu hơn. Bọn họ cũng rất rõ ràng, ở người năng lực lĩnh vực, mỗi một tầng thứ giữa trên lệch đều là to lớn. Một cái thông thường cấp một người năng lực, đừng nói là đối phó hai cái cấp hai người năng lực, coi như là chỉ đối phó một cái cấp một người năng lực. Cũng là không có bất kỳ chiến thắng có khả năng. Nhưng là Lưu Kiệt làm được loại này chuyện không thể nào. Lấy cấp một người năng lực thực lực, đối mặt hai cái cấp hai người năng lực, chẳng những đánh bại hắn hai người chúng ta, hay là dùng loại này nghiền ép tư thái. Hiểu được linh năng lĩnh vực người, mỗi một người đều khiếp sợ tại Lưu Kiệt kinh khủng này sức chiến đấu và tổng hợp nội tình. Liên liên gần đây đi theo Lưu Kiệt bên người sợ tử mặc và bạch trà hai người, tất cả đều là kinh ngạc vô cùng. hắn hắn lúc nào luyện ra mạnh mẽ như vậy pháp thuật bạch trà tự nói hỏi trên mặt có chút co gắp nàng cũng là cấp 2 người năng lực từ lưu kiệt mới vừa cùng hai cái sứ giả trong chiến đấu nàng có thể cảm giác được lưu kiệt vậy kiệu thiên lôi pháp vi lực đổi lại là nàng phỏng đoán cũng khó mà chịu được lưu kiệt ánh mắt liếc về hướng tống kiệt làm tống kiệt cả người run lên đi qua mới vừa vậy ngắn ngủi và chạm hắn đã hoàn toàn ý thức được lưu kiệt khủng bố tống kiệt như ngươi nơi gặp ngươi cấu kết tới bộ lạc man thần cá tạm Ở ta nơi này, không chịu nổi một kích." Lưu Kiệt khẽ cười nói, lời nói gian đều là thô bạo ý. Tống Kiệt sắc mặt một trận tái mét đan sen, Lưu Kiệt dùng mình thực lực, hoàn toàn bị sợ hắn. Mà ngay tại lúc này, một đạo âm u tiếng cười lạnh đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên. Khắc khắc. "Lưu Kiệt, ngươi thật lấy là, bằng ngươi chút thực lực này liền có thể muốn làm gì thì làm sao?" Nghe được cái này thanh âm vang lên, Lưu Kiệt lập tức đem tự thân cảm giác mở đến cực hạn, vẫn như cũ không cảm giác được người này tồn tại. Người này nút trong bóng tối, không thể đoán, Lưu Kiệt đều không cách nào phát chóc đến tung tích của hắn, thuyết minh người này thực lực xa ở Lưu Kiệt trên. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt nhưng cũng không có kinh hoàng, đây là đang ý hắn liệu bên trong sẽ xuất hiện sự việc. Nếu bộ lạc man thần muốn nơi này bày cuộc đối phó hắn, vậy thì khẳng định không chỉ là hai cái không chịu nổi một kích vô sư. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, hướng không khí nói, giấu đầu bọn chuột nhắt. Có bản lãnh ngươi hiện thân à? Thanh âm kiệt như cũ từ bốn phương tám hướng truyền tới phép khích tướng sao. Muốn cho ta đi ra. À, đối với ta lại nói, giết ngươi quá dễ dàng, ta đối với ngươi ra tay, còn sợ người khác nói ta là khi dễ hậu bối đâu bất quá có một cái đứa nhỏ hết sức khẩn cấp muốn giết ngươi, sẽ để cho hắn cùng ngươi vui đùa một chút đi. Nói xong cái này sau đó, thanh âm này liền biến mất, không có ở đây mở miệng. Ngay sau đó, một cái khuôn mặt quen thuộc từ tống da bên trong đi ra. Thấy hắn ngay tức thì, Lưu Kiệt có chút kinh ngạc, hạ bằng. Giờ phút này xuất hiện cái này người thanh niên, chính là tỉnh Nam Phong tỉnh thành Lục Hợp phái Hạ Bằng. Lần trước Lưu Kiệt bởi vì Hoắc Thiên Long chuyện của công ty, đi suốt đêm Lục Hợp phái đối lập, đưa đến cái này Hạ Bằng tu vi bị phế. Không nghĩ tới, đã thành là một người bình thường Hạ Bằng, sẽ ở đây ngoài ngàn dặm thành phố Minh Hải tống ra xuất hiện. Bất quá, rất nhanh, Lưu Kiệt chân mày vàng khóa, hắn phát hiện Hạ Bằng và thường ngày có chút không cùng. Chỉ gặp Hạ Bằng sắc mặt tái nhợt dị thường, lại ở tái nhợt dưới ra còn có từng cây một mạch máu vượt trội đi ra, có thể thấy có một thứ gì đó ở máu hắn quản chính giữa ngoạng lại. Hơn nữa, hạ bằng trên người bây giờ có một cổ đặc biệt không ổn định khí tức cường đại, hắn hơi thở không có bất kỳ ẩn nút, cứ như vậy tản mắt ra, để cho Lưu Kiệt đều cảm giác được một cổ lực cắt bách. Lưu Kiệt trong lòng lẩm bẩm, có một loại dự cảm xấu, vội vàng vung tay lên, hướng sau lưng sở tử mặc ba người nói, mau, mang những người bình thường này rời đi nơi này. Thành phố Minh Hải những thứ này, xã hội các giới nhân vật nổi tiếng, vốn chính là vô tội, ngày hôm nay bọn họ đều là bị Tống Kiệt cưỡng ép người tới, mà Lưu Kiệt có thể cảm nhận được hạ bằng trên mình tựa hồ chuyện gì xảy ra dị biến, và thường ngày bất động, chắc cũng là bộ lạc Man thần cố ý lợi dụng hắn, ở trên người hắn làm quỷ. Lưu Kiệt dự cảm sẽ có một trận đại chiến, phải sơ cửa ải những người bình thường này, nếu không ở chỗ này đánh một trận, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến những người bình thường này. Hạ bằng thanh âm cũng cùng trước kia bất động đội được dị thường khàn khàn rất tâm trầm, lưu kiệt, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trưng 257, Ma Hóa Hạ Bằng Vào lúc này, Sở Tử mặc Bạch Trà và Âu Dương Nhạc ba người đã hành động, bọn họ bắt đầu giải tán những thứ này nhân vật nổi tiếng. Có bọn họ ở đây, Tống Kiệt tự nhiên không dám ngăn trở nữa, còn như Tống Kiệt, bọn họ vậy lười được quản, dù sao nhất định là phải ở chỗ này xem cuộc chiến, Tống Kiệt bản thân thì không phải là vô tội, coi như chiến đấu ảnh hưởng đến Tống Kiệt bọn họ vậy cũng sẽ không để ý. Lưu Kiệt định kéo một chút thời gian, miệt cười nói, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã từng có rất nhiều người đối với ta nói qua như vậy, nhưng là ta đến bây giờ cũng sống được thật tốt, còn như ngươi, chẳng qua là ta cùng nhau đi tới, nghiền ép người chính giữa một cái, ngươi liền làm ta đối thủ tư cách cũng không có, cho nên ngươi liền một cái bại tướng dưới tay đều không coi là. Hạ băng giận hàng một tiếng, trên mình mạch máu bên trong ngoại ngoại vật chất nhất thời đổi được hơn nữa kịch liệt. Thật giống như có rất nhiều côn trùng ở máu hắn quản bên trong bò như nhau, vô cùng chán ghét. Có chết hay không, ngươi lập tức sẽ biết. Tiếng nói vừa dứt, Hạ Bằng thân thể giống như một mực núi tên rời cùng, hướng Lưu Kiệt thật nhanh xông lại, hắn nâng lên một cái bàn tay, hướng Lưu Kiệt trên mình in tới đây. Chỉ gặp bàn tay hắn như nhau trắng bệnh, tựa như hắn cả người trên dưới cũng đã không có huyết dịch như nhau, ngoa ngoại ở mạch máu bên trong, không biết là cái gì vật đáng ghét. Lưu Kiệt sắc mặt hơi trầm xuống, từ trước mắt Hạ Bằng tốc độ xuất thủ tới xem hoàn toàn là không bằng hắn, cho nên Lưu Kiệt rất bình tĩnh, hắn trong mắt tinh mang trước mắt, mở ra vạn năng quét hình. Hạ Bằng xông tới trên mình, lập tức xuất hiện một cái mã QR giờ, Lưu Kiệt hướng mã QR giờ đảo qua, Hạ Bằng hôm nay trạng thái tin tức liền xuất hiện ở hắn trong mắt. Tên họ: Hạ Bằng, tuổi tác: 19, thực lực cảnh giới: cấp 1, ma hóa trạng thái một cấp. Thấy Hạ Bằng thực lực sau đó, Lưu Kiệt cặp mắt chợt co rúc một cái, mấy ngày không gặp mà thôi, Hạ Bằng là làm sao làm được từ một cái không phải người năng lực? trở thành một cái cấp một người năng lực. Loại chuyện này, coi như là thân trong lòng chức năng lịch thiên vạn năng mã cờ giờ hệ thống lưu kiệt đều cảm giác được vô cùng không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, hạ bằng nghề trạng thái đưa tới lưu kiệt chú ý, vậy mà nói, trong này biểu hiện đều là người này nghề, ví dụ như võ giả, ma pháp sư loại, mới bắt đầu thấy hạ bằng thời điểm, hạ bằng nghề chính là võ giả bình thường. Bây giờ lại trở thành một cái ma hóa trạng thái một cấp, loại chuyện này, vẫn là lưu kiệt cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua Bây giờ Lưu Kiệt hơn nữa chắc chắn, nhất định là bộ lạc man thần đối với hạ bằng động tay chân gì, cho hạ bằng vốn không thuộc về hắn lực lượng, sau đó mượn tay hắn, tới giết Lưu Kiệt. Trường gió đã tới, Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, quyền thế bên trong đại khí bằng bạc, lại ẩn chứa khủng bố vai. Và anh, hai người đụng nhau, đã không phải là đơn giản quyền cước đụng vào nhau cái loại đó thanh âm, mà là giống như hai tôn cự vật đụng vào nhau thanh âm như nhau, khơi dậy một tầng âm bạo, tung lên một hồi trong suốt đặc khí tướng bốn phía lan truyền cuộn sạch đi ở ngắn mũi va chạm chính giữa chỉ ở ở hạ bằng lòng bàn tay chính giữa đột nhiên hiện ra một cổ xương mù màu đen cái này xương mù màu đen âm ủ vô cùng lan tràn đến lưu kiệt trên nắm tay lưu kiệt không có ở đây chú ý những hắc khí này bởi vì hơn nữa không thể tưởng tượng nổi là hắn từ hạ bằng một trưởng này chính giữa cảm nhận được một cổ lực lớn hắn một quyền đánh ra mặc dù không có khiến cho dùng toàn lực nhưng là lấy hắn căn cơ nơi đánh ra một quyền lực lượng vẫn là rất mạnh Kết quả Lưu Kiệt bây giờ nhưng cảm nhận được tên nảy trên người lực lượng, là tự thân không cách nào chống cự. Lưu Kiệt mặt liền biến sắc, tới không lẽ phản ứng, cả người liền trợn bay rất ra ngoài, hung hãn đập phải trên đất. Trên mặt đất bị đập đi ra một cái hố to, tấm da trang viện chính giữa dùng hết sức rất khác biệt viên đá phủ kín, kết quả bây giờ những viên đá này bị Lưu Kiệt té xuống đất thân hình hung hãn đập vỡ một mảng lớn, hơn nữa vết nứt còn đang không ngừng lan tràn, có thể gặp hạ bằng một quyền này chính giữa lực lượng kinh khủng. Hạ bằng từ một cái bị phế phổ thông không phải người năng lực, đến bây giờ một quyền liền đem lưu kiệt đập xuống đất, trong này tranh lệnh, cũng chỉ có mấy ngày cách, điều này thật sự là không hợp với lẽ thường. Vừa lúc đó, một hồi tiếng kêu thảm vang lên, bọn họ mới vừa quyền trưởng và chạm sinh ra được khí, quét ngang đi ra ngoài, đụng vào những cái kia còn chưa tới kịp giải tán người bình thường trên mình. Người bình thường có thể cấm không chịu nổi loại năng lực này người giữa chiến đấu dư âm, phàm là bị tức lãng đánh vào đến người, mặc dù không có đòi mạng. Nhưng trên mình trên căn bản đều gãy xương. Trong chốc lát kêu thảm thiết liền liền, tình cảnh dị thường hỗn loạn. Lưu Kiệt từ dưới đất bò dậy, run lên bụi bặm trên người, sắc mặt buộc phát ngưng trọng, hắn mới vừa thấy, hạ bằng trên mình là trạng thái là ma hóa một cấp, ước chừng cấp một ma hóa trạng thái, thì có như vậy lực lượng, vậy nếu là hắn phía sau còn có thể biến thành cấp 2, cấp 3 đâu, vậy hắn thực lực còn có. Có thể làm cho một người trong vòng thời gian ngắn, đổi được lớn mạnh như vậy lực lượng, sẽ là dạng gì thủ đoạn? Lưu Kiệt trong lòng mặc dù đoán không được, nhưng là hắn có thể khẳng định một chút là đây nhất định là nào đó bất tránh làm thủ đoạn. Vạn sự vạn vật đều là thăng bằng thủ hạng, nếu hạ bằng tăng lên nhiều như vậy thực lực, như vậy hắn trả nào đó giá phải trả khẳng định vậy là lớn vô cùng. Chỉ ít, bây giờ hắn dáng vẻ nhìn như đổi được vô cùng âm u đáng sợ, khắp người mạch máu chính giữa đều dùng đồ đang ngoạng ngoệ, giống như sát sống vậy, vô cùng chán ghét. Lưu Kiệt quay đầu nhìn về Sở Tử Mặc, Bạch trà và Âu Dương Nhạc ba người nói: Những người bình thường này giao cho các ngươi, Hãy mau đem bọn họ mang đi Ba người gật đầu một cái Để cho còn không có bị thương người dùng nhanh nhất tốc độ chạy khỏi nơi này Bị thương không thể đi người Chính là bọn họ từ nhanh nhất tốc độ đem bọn họ mang đi ra ngoài Còn như Tống Kiệt bên kia Mặc dù hắn cũng là người bình thường Nhưng là hắn trên mình tựa hồ bị lực lượng nào đó bảo vệ Cũng không có bị thương Thấy Lưu Kiệt bị đánh ngã Có chút chật vật, Trên mặt lập tức lộ ra cười gần vẻ Hướng Lưu Kiệt nói Lưu Kiệt lần này xem ngươi làm sao còn ung khủng nhìn thấy không ở chân chính thực lực trước mặt ngươi chính là không chịu nổi một kích lưu kiệt nghe vậy chẳng qua là nhẹ giọng mệt cười một chút ở hắn xem ra tống kiệt cái này một người bình thường còn không có tư cách đối với loại này cuộc chiến đấu này trên miệng lưu kiệt ngươi bây giờ có thể không có ở đây chú ý những con kiến hôi này à đột nhiên hạ bằng giống lớn một tiếng một khắc sau lưu kiệt cảm giác trên mặt đột nhiên chuyển tới một hồi vô cùng đau nhức là hạ bằng chợt lao ra Một quyền đánh vào mặt hắn lên. Mới vừa đứng vững thân thể Lưu Kiệt, gặp một quyền này, lại là hùng hãn ngã xuống đất. Chủ Yếu Hạ bằng tốc độ lại đột nhiên đổi nhanh, để cho Lưu Kiệt không có thể kịp phản ứng, xem ra Hạ bằng lực lượng quả thật rất không ổn định, tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Lưu Kiệt lại lần nữa đập trên mặt đất, Hạ bằng hưng phấn không thôi, lấy là mình đã có thể nghiền ép Lưu Kiệt, dự định thừa thắng truy kích, lại là một quyền hướng Lưu Kiệt đập tới. Lần này, Lưu Kiệt chợt nâng lên một cái tay, bắt được Hạ bằng quả đấm. Trưng 257, vạn vật thủ hẳng. Hạ bằng mặt liền biến sắc, cánh tay lại hướng đẩy một cái, cũng rốt cuộc không cách nào tiến về trước. Lưu Kiệt nắm nắm đấm của hắn, thân thể chậm rãi đứng lên, cánh tay của hai người đều run rẩy, ở lẫn nhau so tài. Lưu Kiệt sắc mặt vô cùng lạnh như băng, để cho ngươi hai quyền đầu, có phải hay không liền cảm giác được mình lợi hại? Cái này vừa mới bắt đầu đâu? Vừa nói, Lưu Kiệt chợt phát lực, lần này, hắn không có bất kỳ khinh thường, trực tiếp sử xuất lực lượng mạnh nhất. Hạ bằng bị hắn đẩy một cái, thân hình chợt đổ lui ra ngoài. Hạ bằng trên mặt hưng phấn ý hơn nữa rõ ràng, ha ha. Như vậy mới có ý tứ. Ta cũng không muốn để cho ngươi chết như vậy dễ dàng, ngươi liền tận tình phản kháng đi. Dù sao ngươi không thể nào là bây giờ ta đối thủ. Trên hai người cũng bột phát ra cường hãn hơi thở, mũi châm đối với dâu, không khí bên trong vô căn cứ sinh ra một cổng ngưng trọng áp lực. Khá tốt lúc này, ở bạch trà sở tử mà câu dương nhạc ba người dưới sự cố gắng còn lại người bình thường đã bị toàn bộ rút lui. Lưu Kiệt và Hạ Bằng hai người chiến đấu, muốn chân chính bắt đầu, chỉ gặp Hạ Bằng sắc mặt một hồi vặn mẹo, trên cánh tay hắn ra thịt một hồi khuấy động, hắn nâng lên một cái tay, bàn tay chính giữa xuất hiện một cái lỗ thủng, một căn cốt đâm từ chính giữa kéo dài ra. Còn bà nó, Lưu Kiệt có chút sừng sờ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy loại này làm việc, đây có điểm giống như là điện ảnh kim cương cho sói bên trong kim cương cho sói trên tay mọc ra máu vớt. Chỉ bất quá, Hạ Bằng cái này căn cuốt đâm. Hẳn là hắn xương của mình nơi diễn biến đi ra ngoài. Vậy gai xương lên tản ra trí mạng Hàn Mang, vừa thấy liền sắc bén dị thường, khó có thể tưởng tượng, hạ bằng thân thể rốt cuộc là chuyện gì sẽ ra dạng biến đến dị. Lưu Kiệt đưa tay hướng hư không nắm chặt, tu la đoản đao xuất hiện ở trong tay hắn, lưỡi đao trên Hàn Mang giống như ba quang lưu chuyển. Hai người đồng thời hướng đối phương lao ra, Hàn Mang phá vỡ không khí, cấp tốc đến gần, sau đó cuồng bạo đụng vào nhau. A ha ha. Hạ bằng tiêu thảm trong tay gai xương bị Lưu Kiệt chặt đứt, Lưu Kiệt vội vàng thi triển thanh sơn đao pháp, giống như như thác nước đao mang hướng hạ bằng cuộn sợi đi, hạ bằng một bên tiêu thảm, trên cái tay kia như nhau rải ra gai xương, hơn nữa hắn nguyên bản cây kia bị chém đứt gai xương, rốt cuộc lại lần nữa mọc ra, hai căn cốt đâm đường chéo ra, hướng đẩy trời màn đao đâm ra, gai xương và trên lưới đao đều là vỡ phát ra tia lửa, ở hồi lâu rằng co sau đó, gai xương lại lần nữa bể nát, mà màn đao vậy bị phá ra. Hai người thân hình đều là đồ bay ra. Hạ bằng trong miệng giống to, hiển nhiên gai xương gây lịa, đối với hắn mà nói, giống như nghiền tính gãy xương như nhau. Hơn nữa, hắn vẫn là ở đoạn trong thời gian, liên tục cuộc thi thể thao liền hai lần nghiền tính gãy xương. Bất quá, lần này, trong tay hắn gai xương sinh trưởng nhanh hơn. Liệu kiệt cặp mắt híp lại, tay cầm tu la đoàn đao, hướng trước người dạch một cái, chỉ hướng hạ bằng nói, ngược lại là có chút ý tứ, chẳng qua là không biết người quái vật này sinh trưởng tốc độ. Có thể hay không theo kịp ta tốc độ đau đầu. Hạ bằng cả người run lên, quái vật. Ha ha ha. Không sai. Ta là quái vật. Ta là thị huyết quái vật. Hạ bằng hoàn toàn tiến vào một loại điên cuồng trạng thái, xem hắn dáng vẻ, lưu kiệt cảm giác một hồi thật đáng buồn, vì lấy được cho hết toàn không xứng đôi mình thực lực, bỏ ra quá lớn giá phải trả. Hắn bây giờ, đã mất đi căn bản nhất nhân cách, hoàn toàn biến thành một cái muốn giết người người điên. Sau đó, hai người triển khai hơn nữa và chạm kịch liệt. Lưu kiệt đao càng thêm ác liệt Môi chém ra một đao Cũng biết chặt đứt hạ bằng trong tay gai xương Nhưng mà hạ bằng sinh trưởng tốc độ đổi được càng lúc càng nhanh Lúc mới bắt đầu nhất Đại khái còn muốn 4-5 giây thời gian Trong tay hắn gai xương Thì biết mọc ra Tới sau đó hắn gai xương cơ hồ là đang bị lưu kiệt chặt đứt ngay tức Thì thì biết lần nữa mọc ra Bởi vì gai xương sống lại Thời gian cơ hồ ngắn đến có thể coi thường Càng về sau hắn gai xương thì tương đương với là không có đứt đoạn như nhau một mực đang cùng Lưu Kiệt liều giết. Hơn nữa, Lưu Kiệt kinh ngạc phát hiện, hắn gai xương, tựa hồ theo sinh trưởng bộ phát kiên cứng, mỗi chém gây một lần, Lưu Kiệt cảm giác được lực phản chấn lớn hơn. Gai xương mỗi một lần gãy lìa, sinh trưởng, hơn nữa đổi được kiên cố hơn cứng rắn, lấy được được loại cường đại này năng lực, trả giá cao, vậy là đặc biệt to lớn. Hạ bằng thân thể, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo đi, dung nhan của hắn vậy đang nhanh chóng giảm yếu. Thế gian vạn vật đều là thủ hàng. Một bên có lấy được được, một bên khác thì có bỏ ra. Nhưng mà, Lưu Kiệt vận chuyển miết bàn thần quyết, cả người tràn đầy sức sống, lực lượng cuồn cuộn không ngừng. Này tiêu người dài dưới, hạ bằng công kích buộc phát suy nhược, hắn mọc ra từ gai xương mặc dù càng ngày càng cứng rắn, đến cuối cùng, Lưu Kiệt đao căn bản là chém không ngừng. Nhưng mà, hạ bằng nhưng lại cũng không có lực lượng đột phá Lưu Kiệt công kích. Cuối cùng, hắn hai tay trực tiếp bị Lưu Kiệt nơi chặt đứt, hắn đã yếu ớt đến đứng không vững, ngã trên đất. Lưu Kiệt mắt nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói: "Kết thúc, ngươi bại." Hạ Bằng gương mặt hoàn toàn khô đét lại, nhìn như giống như là một cái cụ già gần đất xa trời, trên mặt mạch máu bộc phát rõ ràng vượt trội đi ra, có thể thấy có từng cổ một xương mù màu đen đang chảy xuôi, không ngừng ngoạng lại. Đột nhiên, Hạ Bằng trên mặt lộ ra một tia giễu cợt: "Đúng vậy, kết thúc." Lưu Kiệt mặt liền biến sắc, trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi bất an, hắn chợt ngưng lên tay, nhưng gặp có một đạo hắc khí ở hắn lòng bàn tay chính giữa lang tràn dọc theo tay hắn cánh tay lan tràn đi lên hắc khí chỗ đi qua cũng mất đi chi giác lưu kiệt hoảng sợ phát hiện dính hắc khí tay phải bàn tay đã hoàn toàn cứng ngắc không cách nào nhúc nhích một cổ cảm giác lạnh như băng tấn công tới đây là lưu kiệt hồi tưởng lại đây là hắn lúc ban đầu đang cùng hạ bằng thời điểm đụng chạm hạ bằng lòng bàn tay chính giữa lan tràn ra xương mù màu đen phụ ở trên người hắn bây giờ mắt thấy cái này xương mù màu đen lan tràn lưu kiệt nhưng không có biện pháp nào rất nhanh hắn đúng, cái cánh tay phải cũng mất đi chi giác, lại cũng không cách nào nâng lên. hạ bằng kéo dài hơi tàn, hết sức yếu đốt nói, ha ha ha. lưu kiệt, ngươi ngày dỗ, ta cũng không biết đây là một loại lực lượng gì, nhưng là một khi dính lên hắn, ngươi liền tuyệt đối không cách nào thoát thân, ngươi thân thể sẽ bị nó ăn mòn. ngươi hết thảy cũng biết hiến tế cho bóng tối, cùng hắc khí lan tràn đến ngươi toàn thân, ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. lưu kiệt liếc hạ bằng một mắt, đột nhiên ngồi xếp bằng xuống nói, ta nói qua có rất nhiều người nói qua ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng ta vẫn luôn sống rất tốt dứt lời lưu kiệt ở trong người bắt đầu vận chuyển niết bàn thần quyết lấy một loại thần bí tiết tấu hô hấp trong cơ thể hắn chuyển tới một hồi nóng bỏng niết bàn lực bốc lên niết bàn lực nóng bỏng quang minh tựa như có thể cháy hết thể bóng tối hắc khí ở đụng phải niết bàn lực sau đó tựa như cùng ném vào lò lửa bên trong cục băng vậy ngay tức thì hòa tan tiêu tán lại lưu kiệt còn có thể hoạt động tay trái bấm một cái phát ấn trong không khí thoáng qua từng đạo dòng điện, toàn bộ dưới vào đến cánh tay phải bên trong, lấy Cửu Thiên Lôi Pháp và Niết Bàn Lực chung nhau chống, cự cái này hắc vụ. Chương 259, Hiến tế linh hồn. Cửu Thiên Lôi Pháp có khắc chế âm tà hiệu quả quả, Niết Bàn Lực bản thân lại là siêu phàm thoát tục. Ở nơi này hai cổ lực lượng dưới, vậy xương mù màu đen tí ti tiêu tán, bốc hơi ở trong không khí. Thấy Lưu Kiệt lại chặn lại cổ lực lượng kia, thế xuống đất hạ bằng, khô nét trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Cái này Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể ngăn trở cổ lực lượng này ăn mòn? Hạ bằng trong mắt, tràn đầy không rõ ràng cùng tức giận, hắn không thể rõ ràng, tại sao hắn và Lưu Kiệt giữa trên lệch lớn như vậy? Hơn nữa, cho dù hắn có loại này thông qua không phải bình thường phương thức lấy được lực lượng, hắn lại vẫn không phải Lưu Kiệt đối thủ. Lưu Kiệt mắt nhìn xuống hắn, vẻ mặt lãnh đạm, giống như thương long nhìn xuống con kiến hôi, một cổ nhỏ bé cảm giác, ở hạ bằng trong lòng thản nhiên mà sống, hắn tức giận, hắn không cam lòng nhưng là hắn không thể ra sức đến bây giờ hắn thậm chí đã không có tư cách để cho Lưu Kiệt mở miệng trả lời hắn vấn đề liên ở tất cả mọi người đều lấy là cuộc nháo kịch này rốt cuộc phải thu tràng thời điểm vậy ẩn nút trong bóng tối người thanh âm lại một lần nữa vang lên khắc khắc không nghĩ tới à không nghĩ tới Lưu Kiệt ngươi trên mình xem ra có nào đó ngươi không xứng với lực lượng không biết ngươi là dựa vào như thế nào may mắn lấy được được loại này cao cấp lực lượng lại có thể ngăn cản thánh lực tẩy dựa thật là làm cho người thất kinh à Lưu Kiệt cười lạnh nói, thánh lực, tẩy rửa. Các người bộ lạc man thần thật đúng là dám đi mình trên mặt rán vàng à. Trong cống nước thối bỏ ra đồ, vậy không biết xấu hổ như vậy từ khen. Lớn dám. Ngươi lại làm nhục thánh lực. Chỉ có thể nói ngươi quá rốt nát, căn bản không biết rõ thánh lực lực lượng chân chính. Kịch hay vừa mới bắt đầu đâu. Ngươi sẽ chết ở thánh lực tẩy rửa dưới. Tiếp theo, để cho ngươi xem xem thánh lực lực lượng chân chính. Cái này âm thầm người thanh âm vừa rước. Nguyên bổn đã nửa chết nửa sống hạ bằng, thân thể đột nhiên lại co quắp, hắn thể xác hoàn toàn khô nết lại, da đều bị xương mù màu đen cắn nuốt, chỉ còn lại một bộ xương trắng, mà hắn xương trắng lại làm ra một bộ phát điên dáng vẻ. Vạn năng quét xem bản chất là phá ngơ mắt, có thể thấy rõ cái này thế gian hết thảy, ở vạn năng quét hình dưới, lưu kiệt thấy có một đạo linh hồn ánh sáng phụ ở xương trắng trên. Giờ phút này, linh hồn này ánh sáng khuôn mặt dữ tợn, trong miệng phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Đây chính là hạ bằng linh hồn. Hắn thể xác đã bị sương mù màu đen cắn nuốt, ngay sau đó, hắn linh hồn cũng bị chiếm đoạt, tựa như đổ vào cái phễu giảm nước như nhau, linh hồn bị sương mù màu đen hấp thu. Mà cùng lúc đó, cái này cổ xương trắng dần dần chuyển làm màu đen, từng đạo mịn đường vân ở xương lên xuất hiện, một cổ yêu tà khí tức cường đại từ cái này khô lâu trên mình tản mắt ra. Liễu Kiệt sắc mặt ngưng trọng, nhìn tình huống, có thể hình dung là hạ bằng đem mình linh hồn cũng hiến tế cho ma quỷ, đổi lấy cường đại lực lượng mà hắn mất đi, là hắn hết thảy. Linh hồn đều bị chiếm đoạt, hắn đem chọn đời không được siêu độ. Hạ bằng lưu lại nơi này cái thế gian, chỉ còn lại cái này cái màu đen khô lâu. Lưu Kiệt trong lòng buộc phát chán ghét bộ lạc man thần mang tới loại này lực lượng, thật sự là thái âm tà. Màu đen khô lâu thân thể tự động phiêu, xương một hồi sai vị, đột nhiên bắt đầu tăng lớn, đi đôi với một hồi kèn két thanh âm. Cái này màu đen khô lâu tăng tăng đến cao hơn 3 mét, giống như một người khổng lồ như nhau, hoàn toàn mắt nhìn xuống Lưu Kiệt. Khô lâu lên miệng đường vân vậy bộc phát rõ ràng. Vậy từng đạo cổ xưa văn lộ phức tạp, nếu như đem cặp mắt tập trung ở phía trên cẩn thận xem xem, sẽ gặp cảm giác cả người băng hàn, buồn nôn cảm giác sông lên đầu. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu tím ở những văn lộ này chính giữa sáng lên, toàn bộ màu đen khô lâu cũng sáng lên, ánh sáng bộc phát mãnh liệt, ngưng tụ thành quang diễm. ở khô lâu phía trên thiếu đốt, đầu lâu lên, màu tím quang diễm hình thành một bản cười gần gương mặt, nhìn như uy nghiêm vô cùng. Đây cũng không phải là hạ bằng. Hạ bằng liền linh hồn đều không còn lại, đây là một cái quái vật, là một cái vũ khí giết người, là một cái âm tà lực lượng tái thể. Tạm thời gọi hắn là hắc cốt người khổng lồ đi, chỉ gặp hắc cốt người khổng lồ chợt dơ lên một cánh tay, hắn toàn bộ cánh tay, nhất thời gian hóa thành một đạo to lớn gai xương, hướng lưu kiệt hùng hãn ghim tới đây. Hắc cốt người khổng lồ thực lực vô cùng khủng bố, đây là bóc lột liền hạ bằng hết thể nơi đổi lấy, cứ việc lưu kiệt không có dùng vạn năng quét hình đi quét hắn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Cái này hắc cốt người khổng lồ thực lực ít nhất ở người năng lực cấp 3 đỉnh phong, linh năng lánh vượt bên trong, mỗi một cái đẳng cấp trên lệch vốn là to lớn, chớ đừng nói chi là bây giờ lưu kiệt chỉ là một cấp một người năng lực, và hắc cốt người khổng lồ giữa trên lệch lại là to lớn. Hắc cốt đồ sộ người ra tay tốc độ cực nhanh, lưu kiệt là ở trong nháy mắt mở ra nổ tung kiểu mẫu, hơn nữa đem lưu vân bộ thi triển đến cực hạn, mới nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh. Một tiếng nổ vang lớn, hắc cốt người khổng lồ gai xương bò trên mặt đất. Mặt đất tựa như cùng bị một viên đạn đại bác đánh như nhau, xuất hiện một cái to lớn trong cái hố sâu. Lực lượng mãnh liệt ở Lưu Kiệt trong cơ thể bùng ra, Niết bàn lực tràn ra, Lưu Kiệt cả người dâng lên màu đỏ thấm ngọn lửa, cả người đắm chìm trong Niết bàn lực bên trong, hơi thở nhất thời gian bạo tăng. Lưu Kiệt thu hồi trong tay Tu La đòn đao, trực tiếp sử dụng Ngộng Hồn thanh kiếm, màu đỏ thấm ngọn lửa hướng lưỡi kiếm lên lan tràn đi, biển xanh tâm ở Lưu Kiệt lực lượng dưới sự kích thích, tản ra một đạo trong suốt ánh sáng. Thời khắc này lưu kiệt giống như một tôn chiến thần, cả người nhất thời lao ra, và hắc cốt người khổng lồ đụng vào nhau. Vâng, và lưỡi kiếm cùng to lớn gai xương đụng vào nhau, hai người dáng người nhìn như trên lệch lớn vô cùng. Nhưng thả ra lực lượng, nhưng là không phân cao thấp. Mạnh liệt đánh vào hoành tỏa ra bốn phía, vẫn còn ở xem cuộc chiến tất cả mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Đặc biệt là Tống Kiệt, sắc mặt hắn dị thường khó khăn xem, có chút vui mừng hôm nay là có người bộ lạc man thần tại chỗ. Hắn thật không có nghĩ đến Lưu Kiệt thực lực lại làm đến nước này, nếu như không phải là có người Bộ Lạc Man thần tại chỗ, hắn thật không biết lấy cái gì và bây giờ Lưu Kiệt đối kháng. Màu đỏ thâm quang diễm cùng màu tím đen quang diễm đan sen, hai người không ngừng động chạm, theo nổ tung tiểu mẫu hoàn toàn mở, Lưu Kiệt tốc độ và lực lượng cũng thẳng tắp tăng vọt đứng lên, hoàn toàn không thua gì với tương đương với cấp 3 đỉnh cấp hắc cốt người khổng lồ. Ngoanh ngoanh ngoanh. Cu ạ toại hai người va chạm, giống như từng hạt tròn đạn đại bác nổ vậy, nhấc lên kinh khủng đánh vào Toàn bộ trang viện bên trong sàn nhà đều bị lật, cảnh tượng giống như ngày tận thế. Hống. Hắc cốt người khổng lồ phát ra giận dữ thanh âm, trên mặt vậy do màu tím quang diễm hình thành nụ cười dữ tợn, buộc phát vằn mèo. Một kiếm chém ra, Lưu Kiệt đưa tay hướng trong không khí một trảo, ngay tức thì hiểu rõ đạo cường tráng dòng điện ở trong tay hắn ngưng tụ, hướng Hắc cốt người khổng lồ biểu bắn ra. Mở nổ tung tiểu mẫu Lưu Kiệt, sử ra Cửu Thiên Lôi Pháp, uy lực vậy cường đại hơn trước rất nhiều. Mà đây Hắc cốt người khổng lồ Lại vậy có vũ pháp kiêm tu thuộc tính, trong tay gai xương hướng hư không chỉ một cái, nhất thời một đạo tử mang bắn ra, và sấm xét đụng vào nhau. Chương 260, hắc tử lãnh vực. Pháp thuật va chạm, so sánh với võ học va chạm, càng thêm kịch liệt. Kinh khủng lực lượng ở giữa hai người nổ tung, tia sáng chói mắt bên trong, lưu kiệt cầm kiếm dế ra, mộng hồn thánh kiếm hoàn toàn phát huy, một cổ huy áp từ lưỡi kiếm lên tói ra. Lưu kiệt một kiếm chém ra, sử dụng chính là thanh sơn đao pháp Giống như một đao cuồng chém xuống liền vậy. Toàn bộ Hắc cốt người khổng lồ ngay tức thì liền bị chém thành hai nửa, nhưng mà, sự việc cũng không có đơn giản như vậy, cái này Hắc cốt người khổng lồ lập tức vừa nặng nặng. Chỉ bất quá, nó đã rơi vào hạ phòng, Lưu Kiệt mỗi một kiếm chém ra, đều có vô số xương bể tuôn tràn ra. Nổ tung tiểu mâu xuống Lưu Kiệt, cuối cùng vẫn là quá mạnh mẽ, đến cuối cùng, Hắc cốt người khổng lồ bị Lưu Kiệt đè xuống đất va chạm, Lưu Kiệt một đạo chín tầng trời sấm sét từ trên trời hạ xuống sắp tối cốt người khổng lồ xương hộp sọ bổ nghiền hắc cốt người khổng lồ hoàn toàn bị lưu kiệt đánh bại tan vỡ xương hộp sọ chính giữa lộ ra một món hạ bằng tàn hồn không nghĩ tới dưới tình huống này hắn lại vẫn giữ nguyên một kia tàn hồn dĩ nhiên cái này một món tàn hồn vẫn vô cùng yếu ớt trong đó truyền ra hạ bằng thanh âm tại sao tại sao ta đều như vậy vẫn không thể giết chết ngươi hắn cực kỳ không cam lòng vậy cực kỳ không rõ ràng lưu kiệt hừ cười một tiếng Đem ngộng hồn thánh kiếm cắm vào mặt đất chính giữa, nói, bởi vì, ta lực lượng, là chính ta, mà ngươi lực lượng, là không thuộc về chính ngươi. Dứt lời, Lưu Kiệt nhẹ nhàng thổi một cái khí, hạ bằng cuối cùng một món tàn hồn cũng tiêu tán. Lưu Kiệt ánh mắt hướng nhìn bốn phía, nhưng không tìm được vậy âm thầm người tung tích. Dấu đầu bọn chuột nhất, người hoa chiêu đùa bỡn xong hết rồi chứ. Lưu Kiệt trong lòng có chút dự định, hắn bây giờ thuộc về nổ tung tiểu mâu chính giữa, thực lực đạt tới trạng thái tột cùng nhất chính là muốn thừa dịp cái này thời gian còn không có dùng hết, đem vậy sau cùng kẻ địch đưa ra. Mặc dù Lưu Kiệt vậy không xác định, có lẽ cái này một mực người nuốt trong bóng tối bộ lạc man thần thực lực cường đại đến cho dù hắn mở ra nổ tung tiểu mẫu, cũng không cách nào chống cự. Nhưng chí ít ở nổ tung tiểu mẫu dưới, hắn có thể cùng đối phương chu toàn lâu hơn một chút. Khắc khắc. Lưu Kiệt, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi à? Một đạo hắc vụ từ đàng xa bay tới, rơi vào Lưu Kiệt trước mặt, hình thành một cái hình người. Đây là một cái sắc mặt tái nhợt người trung niên, nhìn như cùng trước kia hai cái bộ lạc man thần sứ giả lối ăn mặc không khác, chẳng qua là ở hắn trên hắc bào, có một cái mạ vàng hình vẽ, cái đó hình vẽ thoạt nhìn là một loại bất quy tắc đồ hình, do 12 sợi dây cái tạo thành, có một chút giống như là hai cái hình sáu cạnh đường chéo ở chung với nhau dáng vẻ. Chỉ bất quá, vỏ mạc hắn là bậc nào thần bí, cũng chạy không thoát lưu kiệt vạn năng quất hình. Tên họ: A Lam, tuổi tác: 25, thực lực: người năng lực cấp 5. Vũ sư, thân phận, bộ lạc Man thần đại vu. Ở một ít cổ xưa bộ lạc chính giữa, đại vu là một loại thân phận chức vụ, tượng trưng cho địa vị không thấp. Khi nhìn đến cái này ạ làm thực lực lúc đó, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, hắn lại là một cái người năng lực cấp 5. Lưu Kiệt bên này người mạnh nhất là ngộng hồn tộc tộc trưởng Âu Dương Nhạc, cũng chỉ có cấp 4 đỉnh cấp thực lực, Lưu Kiệt bây giờ chỉ là một cấp 1 người năng lực, coi như là ở nổ tung tiểu mẫu, cũng không khả năng là người này đối thủ. Nhưng mà Cái này ạ làm trên mình, lại không có thả ra bất kỳ hơi thở, dựa theo giống vậy tình huống mà nói, loại này thực lực người, cho dù là không cố ý phóng thích hơi thở, đứng ở nơi đó, cũng sẽ cho người bất đồng cảm giác. Chuy, hình của tôi trái tim đen đu am chấm nhờ hình là thời khắc này ạ lạm, nhưng như cùng một người bình thường như nhau, tựa hồ là dùng nào đó phương pháp, ở có thể giấu giếm hơi thở của mình, khó trách vô luận lưu kiệt mới vừa làm sao tìm được, cũng không tìm được hắn giấu ở đâu. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi nghĩ tới trước lấy được tin tức, tựa hồ chỉ cần là cấp 2 người năng lực trở lên không phải người hoa nhân viên, muốn đi vào hoa hạ biên giới là có thật nhiều cầm chế. Đáy mắt thoáng qua một tia tinh mang, Lưu Kiệt cảm giác còn có hy vọng, có lẽ, A Lạm ở hoa hạ biên giới cũng không dám trắng trợn sử dụng ra chân chính thực lực. A Lạm mang trên mặt khinh thường, đột nhiên thả ra một tia hơi thở, một cổ cường đại vô cùng lực áp bách tấn công tới, làm mọi người ở đây cũng làm lộ vẻ xúc động. Bất quá Cái này một kia hơi thở rất nhanh liền thu liễm. Ả làm lộ ra một tia cười âm hiểm, cảm nhận được sao? Ta đã sớm nói, muốn giết ngươi, là một kiện ở dễ dàng bất quá sự việc. Lưu Kiệt, thật ra thì người cùng chúng ta bộ lạc man thần mâu thuẫn, vậy không tính là không cách nào giải quyết, nếu như ngươi chịu giao ra trong tay mộng hồn thanh kiếm, ta có lẽ có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Ả làm mà nói, khiến cho được Lưu Kiệt hơn nữa chắc chắn mình phỏng đoán, nhìn dáng dấp hắn là muốn ở không động thủ dưới tình huống liền lấy được ngậm hồn thanh kiếm. Lưu Kiệt nhìn Á Lãm, nói: Ta nếu là không giao đầu Vừa nói, Lưu Kiệt cả người xích diễm hừng hực bốc cháy, hai tay cầm ngậm hồn thanh kiếm, xem bộ dáng là chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Mà cùng lúc đó, Bạch Trà, Sở Tử Mặc và Âu Dương Nhạc ba người cũng đều đứng ở Lưu Kiệt bên lề, rồi rít toát ra thực lực hơi thở, bốn người song vai và Á Lãm đối lập. Nhất là Âu Dương Nhạc trên mình cấp bốn đỉnh cấp người năng lực hơi thở hiện lộ không thể nghi ngờ giống như một vòng mặt trời nóng rực cao treo. Ả làm sắc mặt cứng đờ, lộ ra một bộ cắn răng nghiến lợi diễn cảm, đáng chết, thật lấy là ta không dám cầm ngươi như thế nào sao. Vừa nói, Ả làm trong tay xuất hiện một cái hai giới bản, hướng trên đất ném một cái. Nhất thời gian một đạo màn sáng từ bốn phương tám hướng dâng lên, đem nơi đây cùng ngăn cách ngoại giới mở. Theo hai giới bản phía trên màn sáng dâng lên, Ả làm khí tức trên người nhất thời gian bộc phát ra, lại nữa có bất kỳ che dấu. Người năng lực cấp 5 thật sự là mạnh đáng sợ, Lưu Kiệt bốn người ngay tức thì cũng cảm giác được một cổ to lớn áp lực tấn công tới, bao phủ ở cả người trên dưới, chỉ cảm thấy bầu trời cũng tối xuống. Cho dù là cấp 4 đỉnh cấp Âu Dương Nhạc, khoảng cách hạ làm chỉ có cấp một kém, sắc mặt vẫn hết sức khó khăn xem. Một cổ dự cảm xấu ở mấy người trong lòng dâng lên. Lưu Kiệt trầm mặt, hướng ba người nói, nhìn như, tên này là không dám ở hoa hạ trên vùng đất trắng trợn thả ra chân chính thực lực, chúng ta phải đánh vỡ hắn hai giới bản mới có cơ hội sinh tồn. Ác làm sắc mặt giữ tợn nói, quá muộn. Cho dù ngươi phát giác một điểm này, vậy thì như thế nào đâu? ở hai giới bàn bên trong, ta có thể không chút kiên kỵ sử dụng ta thực lực, các người cộng lại cũng không khả năng là ta đối thủ. Muốn phá hoại hai giới bàn, không thể nào. Vừa nói, Ác làm trong tay xuất hiện một cây pháp trượng, pháp trượng này toàn thân đen nhánh, tản ra kim loại sáng bóng. ở pháp trượng chóp đỉnh, nạm một viên màu đỏ sẫm đa quý, tỏa ra giống như máu tươi giống vậy u quang. Hắc tử lãnh vực, ạ làm pháp trượng hướng xuống đất lần trước điểm, nhất thời có một đạo màu máu ánh sáng từ hắn dưới lòng bàn chân lan tràn ra, đem lưu kiệt bốn người cũng che phủ ở trong đó. Tên này là hắc tử lĩnh vực vụ thuật, tương tự với trận pháp. Đặt mình vào trong đó, lưu kiệt bốn mặt người sắc cũng không có so ngưng trọng, đối mặt một cái lớn mạnh như vậy người năng lực cấp 5, bọn họ phải nên làm như thế nào phá cuộc đầu. Trưng 261, nhân tạo thánh khí. Hắc tử lãnh vực chính giữa, dâng lên từng cái màu đen quan cầu trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, ả làm chẳng qua là giật giật ngón tay. Những cái kia quang cầu màu đen liền hướng Lưu Kiệt bốn người vọt tới. Lưu Kiệt bốn người vội vàng phản kích. Lưu Kiệt giơ lên ngọn hồn thanh kiếm, bổ ra một đạo quang diễm. Ma Sở Tử Mặc và Bạch Trà hai người đều là cầm ra riêng mình nhạc khí, thả ra sóng âm, cắt rời ra. Ma Âu Dương nhạc là một cái võ giả, có cường hãn thể xác, trực tiếp lao ra, hướng một cái quang cầu màu đen đụng tới. Vang vang, một hồi tiếng nổ vang lên. Lưu kiệt thân hình chợt lui ra, bạch trà và sợ tử mặc sắc mặt tái nhợt, chỉ có âu dương nhạc thực lực rất mạnh, tình huống khá một chút, chỉ bất quá trên cánh tay vậy quần áo bị quăng cầu màu đen bất rủi, còn lưu lại một ít màu đen sao hỏa. Lưu kiệt sắc mặt ngưng trọng, người năng lực cấp 5 là người năng lực chính giữa một ngưỡng cửa, một khi bước vào cấp 5, liền có thể phạm vi lớn điều động trong thiên địa lực lượng, đây là một loại biến chất. Mà bọn họ những thứ này cấp 5 dưới, chỉ có thể dựa vào trong cơ thể lực lượng. Mới vừa vậy một chút va chạm chính giữa, Lưu Kiệt cơ hồ toàn lực đánh ra, mới miễn cưỡng phách bể một viên sông tới quang cầu màu đen, nhưng là quang cầu màu đen nổ sinh ra lực lượng, vẫn để cho hắn bị thương. Mà ngay tại lúc này, Lưu Kiệt sắc mặt đột biến, hắn khí tức trên người đột nhiên suy yếu đi xuống, ở nơi này loại nguy cấp, hắn nổ tung tiểu mẫu thời gian dùng hết rồi. Khắc khắc, ạ làm cười âm độc đứng lên, xem ra ngươi loại trạng thái này là có thời gian hạn chế, như vậy, bây giờ suy yếu như vậy ngươi. Lại nên làm cái gì bây giờ? Vừa nói, ạ làm giật giật ngón tay, nhất thời gian, một viên lại một viên quang cầu màu đen, hướng Lưu Kiệt đập tới. Lưu Kiệt bước chân có chút phù phiếm, nổ tung tiểu mẫu hút hết trong cơ thể hắn lực lượng, trong cơ thể vô cùng vô tận nghiết bàn lực vậy lâm vào ẩn nút trạng thái, Lưu Kiệt bây giờ không có lực lượng lại điều động nghiết bàn lực sử dụng. Cứ việc Lưu Kiệt đã bắt đầu vận chuyển nghiết bàn thần quyết khôi phục tự thân, đó cũng không phải là trong vòng thời gian ngắn liền có thể làm được Mắt thấy cái này một viên một viên uy lực kinh khủng quang cầu màu đen tấn công tới, Lưu Kiệt đã không có bất kỳ ngăn cản lực lượng. Một đạo thân ảnh cao lớn chắn Lưu Kiệt trước người, là Âu Dương Nhạc, Âu Dương Nhạc tiếp huy động liên tục ra đến quyền, không khí đều bị hắn đánh ra rên, bộc phát ra từng tầng từng tầng sóng xung kích. Sợ Tử Mặc và Bạch Trà hai người, vậy mỗi người sử dụng mình nhạc khí, bộc phát ra từng tầng từng tầng sóng âm, công hướng vậy quang cầu màu đen, để ngăn cản những thứ này quang cầu màu đen tổn thương Lưu Kiệt. Một hồi tiếng nổ vang lên. Bùi mù tản đi, Âu Dương nhạc hai cánh tay đường chéo ở trước ngực, kịch liệt thở hào hện, cánh tay hắn lên ra, đã hoàn toàn bị cháy rủi, mà đầy mặt hắn lênh khốc, liền chân mày cũng không có nhíu một cái. Sở tử mặc và bạch trà hai người vậy rất không thoải mái, vì ngăn cản cái này quang cầu màu đen, bọn họ tiêu hao quá nhiều lực lượng. Nhìn lưu kiệt ở ba người dưới sự giúp đỡ, được bình yên vô sự, ạ làm trên mặt lộ ra vẻ châm trọng. thiết, đây chính là các ngươi thương hại cùng dàng buộc sao. Thật là quá buồn cười. Chỉ có người yếu, mới cần cần như vậy báo đoàn. Các người chính là giáp dưới. Dứt lời, ạ làm lại lần nữa nâng lên tay, ngón tay hướng lưu kiệt phương hướng gật một cái, lại có nhiều hơn quang cầu màu đen, hướng bọn họ bên này đánh tới đây. Tiếng nổ không ngừng vang lên, bùi mù bên trong, chuyên gia Âu Dương nhạc tiếng giống giận, nhưng là, hắn vậy không thể ra sức đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ. Vậy thật may cái này cái gọi là hắc tử lãnh vực, cái này một đoàn thể công kích vụ thuật, lực sát thương không tính là quá mạnh mẽ Bọn họ mới có thể miễn cưỡng chặn hài hòa quang cầu màu đen. Nếu như ạ làm sử dụng là một mình công kích vũ thuật, sợ rằng tại chỗ bốn người, không người có thể kháng cự hắn một chiêu. Nói cho cùng, bọn họ mặc dù và ạ làm rằng có lâu như vậy, trên thực tế hoàn toàn là thuộc về bị động chính giữa, coi như là đang bị ạ làm đùa bỡn. Nút ở Âu dương nhạc sau lưng, lưu kiệt lâm vào do dự chính giữa, hắn đôi mắt ngưng mắt nhìn trong tay mộng hồn thanh kiếm. Hắn không muốn liên lụy bạch trà bọn họ, nhưng rất hiển nhiên nếu như Lưu Kiệt bây giờ để cho bọn họ đi, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ lại Lưu Kiệt. Chỉ có giao ra thanh kiếm liền sao? Lưu Kiệt có chút tự dễu lẩm bẩm nói, trong lòng nhất thời nản trí u rủ, ở chân chính linh năng lĩnh vực đấu tranh chính giữa, hắn thực lực còn chưa đủ, quá yếu ả. Không, Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, vạn không thể chơi ra ngậm hồn thanh kiếm. lại không nói ngậm hồn thanh kiếm là chúng ta ngậm hồn tộc tín ngưỡng, chỉ nói chính ngươi, nếu như ngươi giao giao ngậm hồn thanh kiếm đó chính là ngươi ở hướng cậu tạp trùng này thỏa hiệp à? nghe được Lưu Kiệt lẩm bẩm, Âu Dương nhạc hét lớn. Một bên, ạ làm nghe được Lưu Kiệt có giao giang ngậm hồn thánh kiếm ý nghĩa, dữ tận cười lên, một bên huy động ngón tay, điều khiển càng nhiều hơn quang cầu màu đen hướng Lưu Kiệt bên này đánh tới đây. vừa nói, Lưu Kiệt, vậy thì đúng rồi, giao giang ngậm hồn thánh kiếm, ngươi và các bạn ngươi cũng sẽ không chết. Lưu Kiệt sắc mặt lộ ra vùng ấy, hắn cũng không tin ạ làm chuyện hoang đường. A Lãm chỉ là muốn tận lực giảm bớt ở hoa hạ trên vùng đất động thủ, mới buộc hắn giao ra, hắn có thể không tin, A Lãm ở nơi này sau đó sẽ tha hắn. Nhưng chí ít, nếu như Lưu Kiệt giao ra ngọc hồn thanh kiếm, có lẽ vẫn có thể giữ được câu dương nhạc, sợ Tử Mặc, Bạch trà ba người tánh mạng. Là cái chết chi, vẫn là thỏa hiệp. Ở trong lòng vùng vây sau đó, Lưu Kiệt nhớ lại mình ở sát lục sân đấu địa ngục thực tập bên trong nói nói, hắn sẽ không phục tổng tại cái thế giới này cho hắn hết dạy, hắn phải làm là để cho cái thế giới này phục tòng tại hắn ở không có sức thay đổi hiện trạng dưới tình huống ít nhất phải làm ra một ít vùng lây để cho chuyện phát triển bởi vì hắn mà đổi được có chút không giống ngọc hồn thánh kiếm thánh khí lấy 9 tầng trời vẫn thiết làm bằng tạo cũng vây quanh lắng động vô số năm tháng biển xanh tâm đa quý lam ngọc hồn tộc cường thịnh nhất thời kỳ lấy sơn xuyên là lò chế tạo chính là cái này thế gian duy nhất một kiện nhân tạo thánh khí ở ngọc hồn thánh kiếm cẩn kẽ tư liệu chính giữa cho hết chỗ thấy có một nhóm viết lên tầm thường thánh khí mạnh mẽ vô song sức người mặc dù có thể thành tiểu dẫn dắt để phát huy ra thánh khí uy lực nhưng nhưng không cách nào hoàn toàn điều khiển ma ngậm hồn thanh kiếm là nhân tạo thánh khí người cần phải khi có đối với nó hết thể nắm quyền trong tay bao gồm phá hủy nó đoạn này chữ viết và ngậm hồn tộc tổ tiên chế tạo ngậm hồn thanh kiếm lúc ý tưởng hẳn là giống nhau cái thời đại kia tộc người cường thịnh mạnh mẽ đưa tay che trời muốn chinh phục hết thể bao gồm đối với thánh khí điều khiển, ngọc hồn thánh kiếm chính là như thế ứng vận nhi sanh. Ngày hôm nay, ngọc hồn tộc tổ tiên chế tạo ngọc hồn thánh kiếm lúc ý nghĩ lấy được thực hiện. Ngươi không phải là muốn ngọc hồn thánh kiếm sao? Ta cho ngươi. Linh năng mật mã. Rõ ràng. Đinh đang thử nghiệm phá giải ngọc hồn thánh kiếm phá hủy mật mã. Đã bắt đầu phá giải. Phá giải độ tiến triển 1%. 15%. 50%. 99% phá giải hoàn thành ngọc hồn thánh kiếm bắt đầu tự hủy chương 262 kiếm gãy ngươi không phải là muốn ngọc hồn thánh kiếm sao ta cho ngươi linh năng mật mã rõ ràng đi đôi với lưu kiệt trong đầu một hồi hệ thống nhắc nhở tiếng lưu kiệt đem khởi động tự hủy ngọc hồn thánh kiếm ném về phía liền ạ làm giờ khắc này thời gian trôi qua tựa như chậm lại trên mặt mỗi người vi diệu diễn cảm cũng nhìn rõ ràng lưu kiệt trên mặt là điên cuồng là kiên định bạch trà Sợ Tử Mặc và Âu Dương Nhạc ba người trong mắt là vô cùng khiếp sợ, mà Ả làm sắc mặt thì càng thêm đặc sắc, tràn đầy khó tin, cũng có tức giận, cũng có tuyệt vọng. Hắn làm sao vậy không ngờ rằng Lưu Kiệt vẫn còn có như vậy một tay, hoàn toàn ngoài hắn ý liệu. Ngộ Hồn Thánh Kiếm ở giữa không trung bên trong hướng Ả Lạm phương hướng bay đi, lưỡi kiếm trên xuất hiện dữ tợn vết nước, những thứ này vết nước chính giữa toát ra nhức mắt vô cùng thần quang. Vô hình, hết thảy các thứ này nói đến phức tạp nhưng là ở một cái chớp mắt bây giờ phát sinh, đi đôi với một tiếng nổ thật to, mặt đất chấn động đứng lên, ngọc hồn thánh kiếm tự hủy nổ, tựa như một viên hỏa tiễn bỏ ở nơi này vậy, kinh khủng sóng trùng kích càn quét hết thảy, đem hết thảy cũng tung bay. Cái này một địa phương bị san thành bình địa, mấy người thân hình cũng không có chút nào chống, tự bị sóng trùng kích tung bay ra ngoài. Còn như ạ làm bố trí trên đất hai giới bản cũng là bị nổ phá hủy, không có hai giới mâm ngăn cách, nơi đây sinh ra các loại hơi thở cũng hiển lộ không thể nghi ngờ bộc lộ ra đi. hồi lâu sau đó, đùi mù dần dần tàn đi, ngã xuống đất vết thương chồng chất dạ làm mở mắt ra, phát hiện hai giới bản đã bị hủy, thần sắc lộ ra kinh hoàng. hắn ngẩng đầu hướng bầu trời bên trong cảm giác, chỉ gặp nguyên bản bầu trời quang đãng bên trong, đột nhiên có nồng đậm tầng mây phun trào tới đây, ở tầng mây kia chính giữa, tựa hồ ẩn nút nào đó khí tức cường đại, đáng chết, lưu kiệt ta lưu kiệt, không biết ngươi không có bị nổ chết, nếu như ngươi không có không nổ chết ta nhất định phải tự tay chấm dứt ngươi, ngươi cái này liều mạng, lại hủy diệt mộng hồn thành kiếm. nếu như không phải là, vừa nói, ạ lãm nhìn về phía đỉnh đầu tầng mây cặp mắt bên trong lộ ra vô cùng kiên kỵ. nếu như không phải là, ta nhất định phải tự tay giết ngươi. vừa dứt lời, ạ lãm liền thân hóa một hồi hấp vụ, thật nhanh chui đi, biến mất vô ảnh vô tung. ở hắn mới vừa rời đi ngay tức thì, tầng mây bên trong đột nhiên có một đạo ánh sáng chiếu xuống, đó cũng không phải là ánh mặt trời. Mà là một cái sinh vật ánh mắt ánh sáng, có cái này làm người không rét mà run hơi thở. Chỉ là một đạo ánh mắt đầu xuống, nơi này mặt đất cũng làm rung rung một chút, bất quá, ánh mắt kia ở quét qua một mắt sau đó, lại thu về. Nhiều đám mây tới nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất. Chân chính ánh mặt trời từng luồn rơi xuống, xuyên thấu nơi này bụi mù. Lộ ra ngã trên mặt đất mấy người, Liêu Kiệt, Âu Dương Nhạc, Bạch Trà và Sở Tử mặc đều vô cùng chật vật, cả người là tổn thương. sau hồi lâu. Âu Dương Nhạc cái đầu tiên mở mắt ra, hắn bộ mặt vặn vẹo thành một đoàn, vỗ một cái đầu mình, đầu thật là đau. Phát sinh tới cái gì? Thanh kiếm. Thanh kiếm. Lưu Kiệt tiểu huynh đệ. Còn có hai vị tiểu hữu. Âu Dương Nhạc tìm được những thứ khác ba người, điên cuồng riêu động ba người thân thể, rất nhanh, sở tử mặc và bạch trà hai người liền bị đong đưa tỉnh lại, hai người bị thương đều không nhẹ. Cuối cùng tỉnh lại là Lưu Kiệt, ở cuối cùng vậy nổ dây phút. Trên người hắn hộ thân nhuyễn giáp đưa đến không nhỏ tác dụng bảo vệ. Hắn chủ yếu là trạng thái thân thể tương đối yếu ớt, mới hôn mê bất tỉnh. Trên thực tế cũng không có bị đặc biệt nghiêm trọng tổn thương. Mở hai mắt ra, Lưu Kiệt thấy Âu Dương Nhạc mở miệng câu nói đầu tiên là nói đến Âu Dương tộc trưởng, xin lỗi, ta hủy diệt các ngươi thanh kiếm, nhưng là ta bảo đảm nhất định sẽ dẫn liền các người mộng hồn tộc đi về phía huy hoàng, đến khi tương lai một đầu nhất định phải tái hiện năm đó sơn xuyên là lò. Âu Dương Nhạc gật đầu một cái sắc mặt không nói được phức tạp, vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai nói, ừ, ta, chúng ta Ngộ Hồn tộc Tộc Nhân đều nguyện ý tin tưởng ngươi. Lưu Kiệt sinh lòng cảm động, hôm nay sự việc phát triển thành cái bộ dáng này, Ngộ Hồn Thánh Kiếm là Ngộ Hồn tộc tín ngưỡng, chẳng qua là tương đương với mượn dùng cho Lưu Kiệt, kết quả bây giờ bị Lưu Kiệt làm hỏng. Âu Dương Nhạc không những không có trách cứ Lưu Kiệt, còn như vậy khích lệ Lưu Kiệt. Lưu Kiệt lộ ra hài nãy, lần này là ta liên lụy các ngươi. Sở Tử mặc tràn đầy bụi bậm trên mặt. Hoàn toàn không có những ngày qua sạch sẽ, nhưng như cũng lộ ra một cái nho nhã mỉm cười, không quan hệ, chúng ta cái này không cũng sống được thật tốt sao. Mọi người cũng còn sống, cái này là đủ rồi. Ở một bên bạch trà vậy gật đầu một cái, nói, may ngươi lựa chọn cuối cùng đủ quả quyết, nếu không, chúng ta luôn có người sẽ chết. Đúng vậy, Âu Dương Nhạc trên mặt lộ ra vẻ khâm phục, mới vừa rồi như vậy tình huống, vậy may ngươi làm ra như vậy lựa chọn, nếu không, chúng ta căn bản không cách nào đuổi đi tên kia. Lưu Kiệt tự dễ cười một tiếng, trong lòng ngầm nói, mới vừa hắn làm sao thường không phải đang đánh cuộc đâu. Hắn cũng biết, nếu như không giống hắn mới vừa làm như vậy, nhất định là có người sẽ chết ở ạ làm trong tay, vô luận là chính hắn, vẫn là ba người khác, luôn sẽ có người chết. Mà hắn phá hủy mộng hồn thanh kiếm, dùng như vậy phương pháp, phá vỡ hai giới bản, lúc này mới đuổi đi ạ làm, nhưng là, ở ném ra mộng hồn thanh kiếm trước, Lưu Kiệt cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chẳng qua là đang đánh cuộc. Lần này coi là hắn may mắn, hắn thắng cuộc, bọn họ bốn người cũng còn sống. Hơn nữa bây giờ nhìn lại, ạ làm vậy trốn. đây đã là kết quả tốt nhất. duy nhất mất đi chỉ có ngậm hồn thanh kiếm, vậy một kiện thanh khí. Lưu Kiệt đứng lên, đi hai bước, nhìn thấy một cái tay gãy, hắn nhận ra cái tay này Tống Kiệt, xem ra Tống Kiệt đã chết. hẳn là ở cuối cùng vậy nổ dây phút, ạ làm căn bản không dành chiếu cố đến đi bảo vệ hắn, toàn bộ lực lượng đều dùng để bảo vệ mình, mà mất đi ạ làm bảo vệ. Tống Kiệt chẳng qua là một loại người bình thường, làm sao có thể sẽ ở ngộng hồn thánh kiếm nổ đánh vào chính giữa sống sót. Lưu Kiệt rắc miệng miễn cưỡng cười một chút, chí ít vẫn có chút tin tức tốt, Tống gia bây giờ coi như là bị hắn bị diệt. Hắn ban đầu hứa mục tiêu, ở ngày hôm nay rốt cuộc thực hiện. Sau đó, Lưu Kiệt ở một mảnh phế tích chính giữa, tìm được ngộng hồn thánh kiếm thân thể không lành lặn, hôm nay ngộng hồn thánh kiếm chỉ còn lại có một nửa, phía trên biển xanh tâm đã bể tan cảnh. Tay cầm kiếm gãy Lưu Kiệt trong mắt lộ ra tình mang, kiếm gây chúng có đúc lại ngày. Bộ lạc man thần vậy chung có tiêu diệt lúc. À làm. Cho ta chờ. Thu hồi mộng hồn thánh kiếm thân thể không lành lặn, Lưu Kiệt nhận được Lô Tư Dĩnh đánh tới điện thoại. Alo. Lưu Kiệt, tống nhà chuyện của công ty đã hoàn toàn làm xong. Có thể thu mua sản nghiệp, đã đều bị chúng ta thu mua, còn lại, chỉ cần xài một ít thời gian, cũng có thể giải quyết. Lưu Kiệt nghe xong gật đầu một cái, hướng điện thoại di động đầu kia Lô Tư Dĩnh nói. Ừ chúng ta bên này cũng đã làm xong, Tống Kiệt. Đã chết, từ nay về sau, thành phố Minh Hải lại nữa có Tống Gia. Theo buổi mù tản đi, Tống Gia trong trang viên không có động tĩnh, nguyên bản bị đưa đi những cái kia xã hội tất cả giới các nhân vật nổi tiếng, có mấy cái gắn lớn, tò mò đi vào tra xem tình huống. Khi bọn hắn thấy tình huống hiện trường sau đó, rồi rít phát ra kêu lên. Lưu Kiệt. Thắng, Tống Gia bị diệt. Thành phố Minh Hải thế chân vạc ba chân cách cục, ngày hôm nay rốt cuộc thay đổi. Chương 263, phía chính phủ tổ chức, Tống Gia bị tiêu diệt tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thành phố Minh Hải. Xã hội tất cả giới, không khỏi khiếp sợ. Bởi vì Lưu Kiệt không chỉ là ở thực lực lên đánh bể Tống Gia, ở kinh tế tầng bên trên, cũng là để cho Tống Gia hoàn toàn tan rã. Mọi người cũng còn không có quên, gần nửa năm trước, Lưu Kiệt liền tuyên bố muốn ở trong vòng một năm để cho Tống Gia tiêu diệt. Khi đó, Lưu Kiệt công ty Ngọc Kiệt còn chỉ là một thông thường công ty nhỏ, mà bây giờ liền nửa năm thời gian cũng không có đến, Lưu Kiệt ở phương diện kinh tế cũng để cho Tống Gia sổ xuống, mọi người cũng không khỏi không thừa nhận Lưu Kiệt kinh tế tài, vô luận là ở tự thân thực lực lên vẫn là ở kinh tế thiên phú lên, đều vô cùng kinh người. Tống Gia Trang vườn đánh một trận, kết thúc công tác vô cùng phức tạp, phụ trách thành phố Minh Hải trị an bót cảnh sát cục trưởng thẩm trưởng thanh mang người chạy đến thời điểm, hoàn toàn bị tình huống hiện trường dọa sợ. Trang viện bên trong, bọn họ chiến đấu vậy một địa phương, hoàn toàn bị san thành bình địa, phải biết. Thẩm trường thanh các người cũng vẫn chỉ là người bình thường, ở bọn họ nhận biết chính giữa, đây căn bản cũng không phải là sức người có thể làm được. Cũng may, thẩm trường thanh vậy không phải là không có kiến thức người, hắn nhiều ít biết được một ít linh năng lĩnh vực sự việc. Lâm Nguyệt Anh là theo chân thẩm trường thanh cùng đi ra cảnh, đi tới hiện trường sau đó, nàng lập tức đi tới lưu kiệt trước người, kéo lưu kiệt tay, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Người, người không có sao chứ? Bây giờ nàng, và trong ngày thường cái đó đẹp lạnh lùng cảnh hoa hình tượng. Đã hoàn toàn bất động, giọng vô cùng ấm mềm. Lưu Kiệt đưa tay ở ở trên đầu nàng sờ một cái, không quan hệ, chỉ là bị một ít tổn thương, qua đoạn thời gian thì biết tốt. Một bên bạch trà, có chút hiếu kỳ hướng Lâm Nguyệt Anh nhiều nhìn hai lần. Lúc này, thẩm trường thanh vậy đi tới trước, sắc mặt nói nặng trịch nói, Tống Kiệt chết à. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đúng vậy. Thẩm trường thanh hít một hơi, nói, mặc dù Tống Kiệt ở thành phố Minh Hải cũng coi là một ung thư, nhưng cái này dâu sao là xảy ra nhân mạng sự việc. Pháp bất dung tình, ngươi vẫn là theo chúng ta đi một chuyến. Lưu Kiệt từ một tiếng, không có phản kháng, mặc cho bên cạnh cảnh sát viên đưa tay cái cùm khảo ở trên tay hắn, mặc dù lấy hắn lực lượng, còn tay loại vật này có thể dễ dàng tránh thoát, bất quá Lưu Kiệt trong lòng vẫn là có danh giới cuối cùng. Húng chi, Lưu Kiệt vậy không tin, hắn thật sẽ bị bắt đi. Xe cảnh sát lái về phía bót cảnh sát, hiện trường giải quyết tốt công tác, thì giao cho cảnh sát tới xử lý. Ở bót cảnh sát, Lưu Kiệt, Âu Dương Nhạc các người ghi liền lời khai sau đó, rất nhanh liền được thả ra. Thả ra quá mức dứt khoát, Lưu Kiệt cũng cảm giác có chút không tưởng tượng nổi. Hắn ý đi hỏi một chút Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh nói cho hắn, là quốc gia quan phương linh năng lãnh vực tổ chức nhúng tay chuyện này, bọn họ đã điều tra qua chuyện này, vận dụng càng cấp bậc cao quyền hạ, trực tiếp phán định Lưu Kiệt bọn họ là vô tội. Quan phương linh năng lãnh vực tổ chức. Lưu Kiệt không khỏi nghĩ tới, ở ngộng hồn thánh kiếm nổ sau đó, hai giới bàn bị phá hủy. Bọn họ hơi thở bại lộ ở giữa trời đất, Lưu Kiệt hôn mê trước, từng mơ hồ thấy trên bầu trời thổi qua những cái kia đám mây. Trong lòng ngầm nói, ạ làm sợ hãi, chắc là vậy quan phương linh năng lãnh vực tổ chức chứ. a quốc gia, rốt cuộc vẫn là quốc gia à, Mạnh! Lưu Kiệt các người mới vừa đi ra bót cảnh sát, đang muốn dự định đi khổng ra và lô tư dĩnh cùng những người khác hiệp, lại có số lượng xe sang xuất hiện ở ven đường. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn lướt qua người trong xe thân phận sau đó. Hướng sau lưng Âu Dương nhạc ba người nói, các người đi trước không ra đi. Bạch Trà đưa tay ra nói, nhưng mà... Lưu Kiệt bả vai run một cái, lộ ra một bộ buông lỏng vẻ mặt, đi qua như thế hồn ảo, bộ lạc man thần trong thời gian ngắn hẳn sẽ không gây sự nữa chứ. Các người cũng không cần một mực đi theo ta, đi buông lỏng một chút đi, thành phố Minh Hải nơi vui chơi có rất nhiều, so các người dài đang mong đợi tông bên trong cửa có thể phải có hứng thú. Vừa nói, Lưu Kiệt mở cửa xe, ngồi lên trong đó một chiếc xe sang. Tài xế cười híp mắt nói, Lưu Kiệt tiên sinh, gia chủ chúng ta xin mời, tiểu thư vậy ở chờ người đấy. Lưu Kiệt gật đầu một cái, làm phiền, đưa ta đi qua đi. Xe hơi ở thành phố Minh Hải trung tâm thành phố đi vòng vo sau đó, lại tới một tòa sang trọng trang viện trước. Nơi này, chính là Lâm Gia. Xuống xe, đứng ở Lâm Gia trước cửa, Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Lâm Gia chủ thật đúng là rất thực tế à, ta mới vừa để cho Tống Gia tiêu diệt, liền phái người tới đón ta. Dứt lời. Lưu Kiệt đi vào Lâm Gia cửa, lập tức có người giúp việc đi lên trước, mời Lưu Kiệt đi vào một tràng biệt thự sang trọng chính giữa. Truy cập http://s. netchadim đen đủ ám gia chủ Lâm Gia trên mặt tràn đầy nụ cười, mười phần nhiệt tình đi tới trước. Tiểu Lưu à, có thể coi là đến khi ngươi, ta đã để cho người làm xong tiệc gia đình, ngày hôm nay chúng ta thật tốt uống một ly. Lưu Kiệt gật đầu cười một tiếng, ánh mắt hướng gia chủ Lâm Gia sau lưng vậy Tiểu Nhan như hoa cô gái nhìn. Thật lâu không gặp, Tiểu Tuyết. Lưu Kiệt mỉm cười nói, Lâm Tuyết có chút mắc cỡ cúi đầu xuống, được. Thật lâu không gặp. Hi hi hắc, thống gia đã không còn, tiểu tuyết, ngươi tự do. Lưu Kiệt mà nói, để cho Lâm Tuyết cả người run lên, trong mắt không khỏi rơi xuống nước mắt. Cái này tiểu nửa năm thời gian, Lưu Kiệt rời đi thành phố Minh Hải, ở thành phố Thanh Lãng Kinh doanh công ty, tuy nói một mặt là vì gia tăng mình thế lực, nhưng hắn lúc ban đầu mục đích, vẫn là vì từ gia tộc thông gia chính giữa cứu gia Lâm Tuyết, vì tiêu diệt tống gia mới làm ra những thứ này cử động. Cảm ơn ngươi. Lâm Tuyết xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười. Giờ khắc này, nàng đẹp thật là không giống. Lưu Kiệt xem được nán lại hai cái. Một bên Lâm Phụ ho khan hai cái, cái gì đó. Nếu không, các người trước trò chuyện một hồi, ta tránh một chút. Vừa nói, Lâm Phụ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Bà ghét. Lâm Tuyết hờn dỗi Lâm Phụ một mắt. ở Lâm gia cơm nước xong thời điểm. Lâm Phụ và Lâm Mẫu cũng đối với Lưu Kiệt mười phần nhiệt tình, không ngừng đang ám chỉ cái này Lưu Kiệt và Lâm Tuyết hai người. Mặc dù Lưu Kiệt cũng không phải là rất thích bọn họ như vậy thái độ, nhưng bọn họ cuối cùng là Lâm Tuyết Phụ Mẫu, huống chi, so sánh với Lâm Phụ và Lâm Mẫu thái độ, Lưu Kiệt để ý hơn chính là Lâm Tuyết. Đến Lâm gia tới ăn bữa cơm này, chủ yếu là xem ở Lâm Tuyết mặt mũi. Còn như Lưu Kiệt đối với Lâm gia thái độ, Lưu Kiệt chỉ tính là giữ cái không nóng không lạnh, rất nhiều chuyện tình, vốn là không thể hoàn mỹ. Không nhất định nếu không phải là tất cả lớn vui mừng. Lâm Phụ và Lâm Mẫu đều là ngang dọc thành phố Minh Hải thương giới nhiều năm nhân vật, tự nhiên có thể nhìn ra Lưu Kiệt thái độ, vậy một mực duy trì một phần núng nhường, không dám vượt danh giới. Ăn xong rồi cơm tối sau đó, Lưu Kiệt đứng lên nói, bá Phụ bá Mẫu, ngại quá, ta còn có việc, được đi trước. Ta đưa đưa người đi. Lâm Tuyết vậy vội vàng đứng lên thân. Cũng tốt. Tiểu Tuyết, ngươi đưa đưa Tiểu Lưu. Lâm Phụ vậy lộ ra nụ cười nói. Lưu Kiệt nhìn Lâm tuyết một mắt, vậy chúng ta đi thôi. Hai người đi ra lâm ra cửa, dưới ánh đèn đường, sóng vai đi ở ven đường, hai người bóng dáng dần dần kéo dài. Trưng 264, mềm mại môi. Tối nay gió bên trong, chẳng đầy ướt ý. Hai người là đi ra một đoạn đường, không trung liền rơi xuống tích tích lịch lịch tiểu vũ. Lưu Kiệt ngẩng đầu nhìn một mắt thiên, ai nha, thật là nhức đầu đầu, ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta đi mua cây dù. Lưu Kiệt đi vào ven đường cửa hàng tiện lợi. Rất nhanh liền cầm một cái dù đi ra Lúc này, mưa hạ được lớn hơn Trên mặt đất đã có chút nước đọng Chiếu ngược ban đêm đèn màu rực rỡ về đêm Lưu Kiệt vội vàng tạo ra dù, Đánh vào trên đỉnh đầu của hai người Mưa hơi lớn Lâm tuyết không khỏi từ ra hướng Lưu Kiệt bên người nhích lại gần Bả vai của hai người thật chặt sát nhau Lưu Kiệt đem dù đổi được tay trái Đưa tay phải ra ôm ở Lâm tuyết trên bả vai Hai người dựa vào càng gần Lẫn nhau cũng có thể nghe được đối phương tiếng hít thở Lâm Tuyết tựa đầu dựa vào Lưu Kiệt trên ngực, cảm thụ Lưu Kiệt trên người nhiệt độ, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. "Lưu Kiệt à, có thể cùng ngươi chung một chỗ, thật tốt." Lâm Tuyết dùng lời nhỏ nhẹ nói. Lưu Kiệt cười hắc hắc cười, đem Lâm Tuyết ôm càng chặt hơn một ít. Hai người không có nhiều ít lời muốn nói, lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Cùng đi rất dài một đoạn đường sau đó, Lưu Kiệt vòng một cái vòng lớn, đem Lâm Tuyết lại đưa về lâm gia trước cửa. "Ngươi đi về trước đi, nếu không ba phụ bá mẫu nên lo lắng." Lưu Kiệt rất lịch sự, lại nói tiếp, chúng ta có thể nói xong rồi, chờ ngươi ở Minh Hải Thương học viện tốt nghiệp, liền đến chúng ta công ty Ngọc Kiệt làm việc đi. Lâm Tuyết gật đầu một cái, hướng Lưu Kiệt vây vây tay, ngươi tới đây, đến gần một chút. Hả? Lưu Kiệt đi về phía trước nửa bước, chỉ gặp Lâm Tuyết nhón chân lên, miệng của hai người môi nhẹ nhàng ấn chung một chỗ. Lâm Tuyết môi mềm nút, thật ấm áp, giống như nàng như nhau. Tạm biệt U. Hồi gặp, hôn Lưu Kiệt một chút sau đó, Lâm Tuyết nhanh chóng chạy trở về Lâm Gia, còn không quên hướng Lưu Kiệt phất phất tay. Lưu Kiệt đưa tay sờ một cái môi mình, lộ ra một nụ cười trầm biếm, A, nhà đổ nóc. Ngay sau đó, Lưu Kiệt đón xe taxi, đi khổng ra giữa hồ trang viện. Khổng ra bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều ở đây, bao gồm công ty Ngọc Kiệt tất cả mọi người và người khổng ra. Khổng Sâm lộ ra nụ cười hiền lành, hướng Lưu Kiệt nói, Tiểu Lưu, chúc mừng ngươi à, cuối cùng đem tống gia cho trừ đi. Lưu Kiệt khách khí cười một tiếng ta có thể đi tới ngày hôm nay bước này còn không được may mà khổng lão ngươi đã từng đối với ta trợ giúp sao? Tống gia sảng nghiệp tặng một phần ba cho ngài, coi như là cảm ơn ngươi đã từng đối với ta trợ giúp. Tống gia ở thành phố Minh Hải cắm rễ nhiều năm, hôm nay lập tức sụp xuống, lưu lại tài nguyên, tài sản đều là vô cùng nhiều, một phần ba cũng không phải là một cái con số nhỏ. Bất quá Lưu Kiệt đưa rất sảng khoái, đối với hắn mà nói, tiền tài thật chỉ là vật ngoại thân. Sau đó. Lưu kiệt hướng công ty Ngọc Kiệt mọi người nói, tống gia tiêu diệt, đối với chúng ta mà nói, là một tương đối trọng yếu thời cơ, mọi người cùng nhau họp đi. Khổng sâm lập tức đứng lên, công ty các ngươi nội bộ họp, chúng ta khổng gia người cũng không trộn lẫn khói. Vừa nói, khổng sâm mang vào mấy cái khổng gia người rời đi, đem phòng khách để lại cho công ty Ngọc Kiệt mọi người. Mặc dù công ty Ngọc Kiệt hoàn toàn không cần phải tránh khổng gia, khổng gia đã là bạn rất thân, nhưng là người khổng gia theo lễ phép, vẫn là cũng đi ra ngoài. Đợi khổng ra người đi liền sau đó, Tân Hồng Ngọc dẫn đầu mở miệng trước, Lưu Kiệt, chúng ta muốn không muốn cân nhắc, đem công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính cho dọn về thành phố Minh Hải tới. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, mặc dù ban đầu lúc rời đi, là có ý nghĩ này, nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn gạo có cần phải tới, so sánh với thành phố Minh Hải, thành phố Thanh Lãng bên kia đồ cổ văn hóa càng thâm hậu hơn, thích hợp hơn chúng ta công ty Ngọc Kiệt, húng chi, bên kia xuất thổ đồ cổ tương đối nhiều đem trụ sở chính công ty dọn về thành phố Minh Hải mà nói, kinh doanh vậy phải làm phiền rất nhiều. Ở thành phố Minh Hải, thành lập một cái chi nhánh là được rồi. Tất cả mọi người gật đầu, lưu kiệt bây giờ là bọn họ tuyệt đối người lãnh đạo, bọn họ tự nhiên không có điều gì dị nghị. Lần này hội nghị, chủ phải thương lượng vẫn là liên quan tới tống gia sản nghiệp giao tiếp vấn đề, trên căn bản xác định, tống gia tài sản, đưa 1 phần 3 cho khẩu gia đưa 1 phần 3 cho lâm gia còn giữ lại 1 phần 3 thì thành tựu công ty Ngọc Kiệt hồi thành phố Minh Hải thiết lập phân bố phát triển tài sản. Công ty Ngọc Kiệt làm bây giờ lãnh vực không chỉ là đồ cầu nghề, những thứ khác các loại buôn bán nghề cũng biết liên quan đến, vì tiếp quản tốt những lãnh vực khác tài sản, công ty Ngọc Kiệt nhất định còn muốn thu nhận càng nhiều hơn nhân viên. Toàn bộ công ty Ngọc Kiệt cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. Trừ cái này thứ yếu đón lây tống ra ở thành phố Minh Hải tài sản, còn có thành phố Thanh Lãng các loại lãnh vực tài sản, cùng với thành phố Thanh Lãng thành phố chung quanh. Công ty Ngọc Kiệt cũng đều đã đặt chân, hơn nữa ở tỉnh Nam Phong tỉnh Thành, trở lên lần lấy được được cái đó buôn bán quảng trường làm làm trụ cột, vậy nhanh chóng phát triển hai. Có thể nói, công ty Ngọc Kiệt tiền cảnh một phiến thật tốt. Hội nghị bên trong còn xác định thành phố Minh Hải phân bổ người phụ trách, lưu kiệt đem công việc này giao cho từ Sương Linh và từ Tú Tú Phụ Nữ, cha con gái, bọn họ nguyên buồn chính là ở thành phố Minh Hải làm đồ cổ buôn bán, đối với thành phố Minh Hải thị trường vậy tương đối hiểu rõ. Hơn nữa những thứ khác một ít nhân sĩ chuyên nghiệp phụ tá, hẳn không có vấn đề gì. Hướng chi, Lâm Gia và Khổng Gia cũng ở đây vậy hoàn toàn và Lưu Kiệt đứng ở cùng một chiến tuyến lên. Công ty Ngọc Kiệt ở thành phố Minh Hải phát triển, đem sẽ không phải chịu bất kỳ trở ngại. Sau khi hội nghị kết thúc, Khổng Gia hỗ trợ an bài địa phương cho công ty Ngọc Kiệt mọi người nghỉ ngơi. Trở lại gian phòng của mình chính giữa, Lưu Kiệt ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển miết bàn thần quyết, duy trì có tiết tấu hô hấp, điều động trong cơ thể bản lực ở tu bổ mình thương thế trên người, đồng thời vậy đang không ngừng mài tự thân thực lực. Phi Châu, cái gì? Đáng chết kia hoa hạ tập trùng, lại đem ngọc hồn thành kiếm làm hỏng. Một cái tế đàn bên trong, truyền ra một cái ông lão gầm thét. Trên người lão giả này tản ra cực kỳ uy áp kinh khủng, làm đúng phiến thiên địa đồ tinh tháng không ánh sáng. Dưới tế đàn, ạ lạm bò lồm lồm trên đất, run rẩy không ngừng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đại tế ti. ta cũng là bây giờ không có nghĩ đến à? Thằng nhóc kia tựa hồ có phá giải linh năng mật mã năng lực, khởi động động hồn thanh kiếm tự hủy chức năng. Lao kia người, cũng chính là đại tế ti, khâu mục nát trên mặt âm trầm vô cùng, tự hủy sao? Đúng vậy, cái này thế gian duy nhất nhân tạo thanh khí, loài người duy nhất có toàn bộ nắm quyền trong tay thanh khí, chỉ có thể điều khiển nó tự hủy hạ. Ngươi nói cái thằng nhóc đó, vì bất khuất phục, lại hủy diệt thanh khí. Thật là cố chấp à? Nói xong, đại tế ti trầm mặc một hồi, lại sâu kín mở miệng nói, cũng được. Nhân tạo thánh khí cuối cùng vẫn là có chút không bằng tiên thiên thánh khí, thiếu một kiện liền thiếu một kiện đi, chỉ ít, ở hoa hạ lấy được cái này thánh nhân ngọc như ý. Chẳng qua, lại xài chút thời gian, nghĩ biện pháp làm một kiện những thứ khác thế lực tiên thiên thánh khí thay thế nguyên bản ngộng hồn thánh kiếm vị trí đi. Trước 265, Liên minh người năng lực. Dưới tế đàn, ản làm nửa quỷ thân thể nói, trước mắt mà nói, cũng chỉ có hoa hạ cái đó văn minh cường thịnh quốc gia, có thể tương đối nhẹ giao dịch lấy được được một kiện thánh khí. Những thứ khác quốc gia, thanh khí số lượng cũng xa xa kém hơn hoa hạ, cho nên, nếu như chúng ta nếu lại đạt được một kiện thanh khí mà nói, vẫn là phải đối với hoa hạ ra tay. Trên tế đàn đại tế ti gật đầu một cái, đi qua ngươi lần này ở hoa hạ như thế hồn ảo, chắc hẳn đã khiến cho hoa hạ quan phương chú ý, cho nên ngươi kế tiếp hành động, nhất định phải cẩn thận gấp bội, nếu như không có cần thiết, dù sao cũng không muốn đích thân ra tay. Lần này lưu kiệt chuyện kiện chính là như vậy, hắn một cái cấp một người năng lực. Hoàn toàn không cần thiết để cho ngươi ra tay. Nha đúng rồi, ngươi nếu tiếp tục ở hoa hạ hành động, vậy thì nhất định phải đem Lưu Kiệt giết chết, thằng nhóc này trên người có chút không tầm thường, giữ lại là một gieo họa. Ừm. Thuộc hạ rõ ràng. Hôm sau, ánh mặt trời rơi xuống trong gian phòng, Lưu Kiệt mở hai mắt ra, phát hiện bên người nằm Tần Hồng Ngọc ngủ say sưa. Tối ngày hôm qua vốn đều là chia phòng ngủ, kết quả không nghĩ tới Tần Hồng Ngọc thời điểm nửa đêm len lén lén mò tới Lưu Kiệt trong phòng tới bởi vì là ở trong địa bàn của người ta, hai người cũng không có làm gì để tránh nháo xảy ra cái gì tương đối lớn động tinh tới, ảnh hưởng không tốt lắm. Nhưng là Tân Hồng Ngọc cái này ngự tỷ hình tượng thuộc nữ, đang cùng Lưu Kiệt lúc ngủ, giống như một cái nghe lời thỏ trắng nhỏ như nhau, một mực rúc vào Lưu Kiệt trong ngực. Tùy ý mặc vào quần áo, Lưu Kiệt đẩy cửa ra, đi ra gian phòng, bên ngoài phòng mặt là một cái nho nhỏ đình viện, đình viện bốn góc phân biệt trồng một bụi quế hoa, ở sáng sớm tản ra nhàn nhạt thơm mát mà ở đình viện ở giữa chính là hình một vòng tròn bàn đá. Lưu Kiệt đi lên trước, hướng trên bàn đá mặt một tòa, hô hấp sáng sớm không khí mát mẽ, bắt đầu có tiết tấu hô hấp. Theo Lưu Kiệt một hít một thở, giữa trời đất giữa linh khí cũng hướng Lưu Kiệt trong cơ thể vào tới. Lưu Kiệt trên mình tản mát ra hơi thở, vậy theo hắn hô hấp có tiết tấu luật động trước, đi qua và ạ làm giữa một lần va chạm, Lưu Kiệt lại lớn lên không ít. Bây giờ hắn thực lực đã đạt đến cấp một người năng lực trung kỳ, thành là người năng lực sau đó mỗi một cái đẳng cấp tăng lên đều là vô cùng khó khăn. Lưu Kiệt có thể ở thời gian lâu như vậy bên trong, liền đem mình thực lực tăng lên tới cấp một người năng lực trung kỳ, tốc độ đã đặc biệt kinh người. Thời gian đã tới 8 giờ, Tần Hồng Ngọc vậy rời giường, Lưu Kiệt ngưng tu luyện, hai người cùng nhau ở không gian chiêu đại hạ An rồi điểm tâm sau đó. Lưu Kiệt vốn là đang muốn dự định mua vé máy bay bay trở về thành phố Thanh Lãng, mà ngay tại lúc này, trong bot cảnh sát thẩm trường thanh cục trưởng đột nhiên gọi điện thoại tới đây. Này, thẩm cục trưởng có chuyện gì không? Lưu Kiệt không khỏi hỏi, ạ làm sự việc mới vừa chấm dứt ở đây, chỉ bất quá ạ làm còn sống trốn, giờ phút này thẩm trường thanh lại gọi điện thoại tới đây, chẳng lẽ nói lại chuyện gì xảy ra sao? Thẩm trường thanh bên kia giọng tương đối buông lỏng, tựa hồ cũng không phải là cái gì nguy cấp sự việc, Lưu Kiệt là như vậy, trong cục chúng ta tới một vị khách quý, nói muốn gặp người khách quý? Lưu Kiệt sưng sốt một chút, chợt nói, được rồi ta biết, ta cái này liền đi qua nếu là thẩm trường thanh loại thân phận này người cũng nói đối phương là một vị khách quý hơn nữa chỉ mặt gọi tên muốn gặp Lưu Kiệt vậy Lưu Kiệt nếu là từ chối không tiếp chỉ sợ là không tốt lắm phải ngươi ở khổng gia chờ đi ta cái này thì phái người đã qua đón ngươi vậy được phiền thái ngươi thẩm cục bất quá hơn 10 phút sau thì có một xe cảnh sát lái đến khổng gia giữa hồ ngoài trang viên mặt Lưu Kiệt ngồi lên xe rất nhanh là đến thành phố Minh Hải bót cảnh sát thành phố Minh Hải bót cảnh sát Lưu Kiệt đã tới rất nhiều lần đã sớm là quen việc dễ làm, bởi vì trước kia và dân cảnh môn cùng nhau thi hành qua mấy lần nhiệm vụ trong cục các đồng chí đối với Lưu Kiệt vậy tương đối quen thuộc. Thấy Lưu Kiệt đi tới, rồi rít và Lưu Kiệt chào hỏi. Lưu Kiệt hướng mỗi một người cũng mỉm cười gật đầu hỏi thăm và những người dân kia cảnh cửa chào hỏi. Những thứ này dân cảnh môn mỗi ngày đều vì bảo vệ thành phố trị an mà phân đấu ở tuyến đầu, rất đáng giá được tôn kính. Cười nói rằng, Lưu Kiệt lên lầu 2, đi tới thẩm trường thanh cửa phòng làm việc trước, gõ cửa một cái. Mời vào, Lưu Kiệt đẩy cửa ra, đi vào, đầu tiên thấy là ngồi ở trên bàn làm việc Lưu Kiệt, trên ghế salon bên cạnh là một cái thần thái sáng láng người trung niên, tư thế ngồi hết sức thẳng, trên mặt tràn đầy cương nghị. Thấy người này, Lưu Kiệt đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó liền lộ ra lệ phép mỉm cười, nguyên trưởng quan. thẩm cục trưởng nói khách quý chính là ngươi. Người trước mắt này, chính là Lưu Kiệt trước tham gia Bắc Kinh quân khu ưu tú cảnh sát bình chọn thời điểm quân đội đại Lao Nguyên Hổ. Nguyên hổ lộ ra một nụ cười trầm biếm, Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, có thể coi như là đến khi ngươi. Thẩm trường thanh đứng lên, nói, tiếp theo các người trò chuyện, ta hẳn không có quyền hạn dự thính. Nguyên hổ gật đầu một cái, thẩm trường thanh liền đi ra phòng làm việc, đóng cửa lại. Lưu Kiệt ở Nguyên hổ ngồi đối diện xuống, hỏi, Nguyên trưởng quan, xem ngươi giá thế này vẫn là cố ý tới tìm ta. Có chuyện gì không? Nguyên hổ không nói gì, ý vị sâu xa cười một tiếng. Lưu Kiệt đột nhiên cảm giác được mình sau lưng xuất hiện một người, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ở hắn sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái mái tóc dài trung niên, mặc một bộ cổ chứa. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn mới vừa vừa đi vào phòng làm việc thời điểm, nhưng mà hoàn toàn không có nhận ra được bên trong phòng làm việc còn có một người khác, thuyết minh người này thực lực xa ở Lưu Kiệt trên. Lưu Kiệt theo bản năng mở ra vạn năng quét hình, nhìn một chút người này tin tức. Tên họ: Quân Vân Tuyết, tuổi tác: 31, thực lực: Người năng lực cấp 5, kiếm tu, thân phận, Hoa Hạ Liên Minh người năng lực thành viên cấp C. Như vậy nho nhã một cái tên, phối hợp hắn cả người cổ chứa, nhìn như thật giống như là cổ đại văn nhân mặc khách, ở khí chất lên, có thể cùng Sở Tử Mặc có liều mạng. Ánh mắt của hai người lần lượt thay nhau, Quân Vân Tuyết trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, phản ứng của ngươi rất nhanh, không hổ là từ bộ lạc Man Thần Đại Vu trong tay sống sót người năng lực. Mặc dù Lưu Kiệt đã biết Quân Vân Tuyết thân phận chân thật, nhưng hắn hay là làm bộ như không biết chuyện hình dáng hỏi người là vị nào nguyên hổ đứng lên cười ha hả nói lưu kiệt tiểu huynh đệ sẽ để cho ta vội tới ngươi giới thiệu một chút đi hắn cứ gọi là quân văn tuyết là một vị người năng lực cấp 5, cũng là cái gọi là phía chính phủ tổ chức hoa hạ liên minh người năng lực thành viên lưu kiệt sắc mặt cảm thấy kính nghệ, nguyên lai like cái này hoa hạ liên minh người năng lực chính là cái gọi là phía chính phủ tổ chức nói cách khác trước cả là một mực kiên kỵ chính là hắn loại người này xem ra Chuyện ta, các người cũng đã biết. Lưu kiệt hướng hai người hỏi. Quân vấn tuyết gật đầu một cái, chán gian có một cổ ác liệt ý tản mắt ra, hắn tư liệu chính giữa biểu hiện hắn là một tên kiếm tu, trên mình tự nhiên làm theo tản ra một tia sắc bén cảm giác. Chương 266, gia nhập tổ chức. Không sai, người trải qua sự việc, chúng ta đều biết. Giống như người bình thường sử dụng Internet tín hiệu như nhau, ở toàn bộ hoa hạ bầu trời, như nhau có một tầng linh năng lĩnh vực Internet, gọi là linh mạng. Mà chúng ta liên minh người năng lực, có linh lưới quyền hạn tối cao, toàn bộ hoa hạ biên giới sự tình phát sinh, cũng trốn bất qua chúng ta ánh mắt. Quân Vấn Tuyết vừa nói, trên người sắc bén buộc phát rõ ràng, nói tới liên minh người năng lực có linh mạng quyền hạn tối cao thời điểm, hắn đầu là ngang lên, hết sức tự hào. Nói xong, Quân Vấn Tuyết làm được Lưu Kiệt trên ghế salon đối diện. Lưu Kiệt lẩm bẩm nói, vậy theo ngươi như thế nói, mỗi người sinh hoạt không cũng không có riêng tư sao. Chỉ cần các người muốn xem, cũng có thể thấy. Quân vấn tuyết lắc đầu một cái, linh lưới xây dựng, dự tính ban đầu chính là ở chỗ bảo vệ hoa hạ, một khi bất kỳ địa phương có vượt qua cấp 2 trở lên không phải hoa hạ người năng lực lực lượng chập trờn, linh mạng cũng biết kiểm tra đến, chúng ta cũng sẽ thời gian đầu tiên chạy tới hiện trường, nếu không, ngươi lấy là vậy bộ lạc man thần đại vụ tại sao lại như vậy kiên kỵ? Nguyên lai like là như vậy. Lưu Kiệt nhất thời suy nghĩ ra, hỏi tiếp, vậy các ngươi lúc ấy làm sao không thẳng tắp tiếp đem ạ làm tiêu diệt? Chấm dứt hậu hoạn tốt biết bao. Quân vấn tuyết thở dài nói, chúng ta ngược lại là muốn trực tiếp bắt hắn, nhưng là chạy tới hiện trường cuối cùng là cần một ít thời gian. Hơn nữa, bộ lạc man thần quá thần bí, ạ làm trên mình nhất định là có bí pháp nào đó, trốn được thật nhanh. Nói xong, hai người cũng rơi vào trầm mặc chính giữa. Hồi lâu sau đó, quân vấn tuyết nói tiếp, trước không nói những thứ này, bộ lạc man thần tình huống tin tưởng ngươi cũng biết, bọn họ đang thu thập các nơi thánh khí, hiện nhiên là có nào đó âm mưu, mà ngươi, không thể nghi ngờ là ảnh hưởng đến bọn họ độ tiến triển. Bộ lạc man thần bây giờ khẳng định hoàn toàn ghi hận lên ngươi. Ta lần này đến tìm ngươi, liền là muốn hỏi ngươi có cái gì tính toán. Lưu Kiệt siết quả đấm một cái nói, các người có linh lưới quyền hạ, chắc hẳn cũng biết ta Lưu Kiệt chẳng qua là một giới dễ cọ xuất thân, muốn hỏi ta có cái gì tính toán nói, dĩ nhiên là không có, ta duy nhất có thể làm, chính là không ngừng tăng lên mình thực lực. Quân vấn tuyết sắc mặt lộ vẻ xúc động, nói, một giới dễ cọ xuất thân, có thể đi tới ngày hôm nay bước này, quả thật không dễ dàng. Ngươi nhiều lần đả kích bộ lạc man thần, đây đối với bảo vệ Hoa Hạ trị an mà nói là có công lao. Giống như ngươi người như vậy, chúng ta liên minh người năng lực sẽ không liều mạng, gia nhập chúng ta đi. Vừa nói, quân Vân Tuyết hướng Lưu Kiệt đưa tay phải ra, gia nhập liên minh người năng lực. Ngươi chính là người quốc gia, ngươi tự thân lợi ích, an toàn đều cùng toàn bộ liên minh người năng lực nối kết, tin tưởng có thể đưa đến nhất định bảo vệ ngươi tác dụng. Lưu Kiệt không khỏi trước mắt sáng lên, từ nơi này lần ạ làm thời gian chính giữa. Lưu Kiệt có thể cảm nhận được mình thực lực vẫn còn quá yếu, hắn bây giờ không đủ để và bộ lạc Man Thần đối kháng. Nếu như có thể leo lên liên minh người năng lực cây đại thụ này, đối với hắn tự thân an toàn là thêm một tầng bảo đảm. Không chút do dự, Lưu Kiệt đưa tay phải ra và Quân Vận Tuyết bắt tay nhau. Quân Vận Tuyết khẽ miệng vút vẻ tươi cười, thông qua linh mạng đối với ngươi quan sát, chúng ta biết ngươi rất có tiềm lực, cho dù đặt ở liên minh người năng lực đông đảo thanh niên tài tuân chính giữa, vậy gọi là thiên tài. Ngươi hẳn sẽ cướp phòng tay. Lưu Kiệt khoát tay một cái nói, những thứ này cũng không cần nói, liên minh người năng lực cũng không phải ăn cơm chùa chứ. Có cái gì phải làm sao? Quân Vân Tuyết trong mắt lộ ra một tia vẻ tán thưởng, đối với Lưu Kiệt hiểu chuyện buộc phát hài lòng, nói, liên minh người năng lực, tính chất có một chút tương tự với linh năng lĩnh vực cảnh sát, ngươi ở thành phố nào ghi danh, liền phải phụ trách thành phố nào linh năng lĩnh vực trị an, nếu như xuất hiện mâu thuẫn, liên minh hội thông báo ngươi trước đi giải quyết. Thì ra là như vậy. Ta hiểu ý ta vậy ở lâu dài ở thành phố Thanh Lãng, liền đem ta quê quán ghi danh ở thành phố Thanh Lãng đi. Được. Vừa nói, Quân Vân Tuyết lại từ mang theo người không gian vật phẩm chính giữa lấy ra một quyển sách nhỏ và một cái màu đen tấm thẻ đưa cho Lưu Kiệt, cái này cuốn sách nhỏ là liên quan tới liên minh người năng lực giới thiệu văn tắt, có thể trợ giúp ngươi kỹ lượng hơn biết rõ liên minh người năng lực, cái tấm thẻ này chính là ngươi thân phận tấm thẻ. Đa tạ. Lưu Kiệt hai tay nhận lấy sách nhỏ và thân phận tấm thẻ. Quân vấn tuyết nói tiếp, ta còn có việc, liền đi trước, lần sau gặp. Nguyên hổ vội vàng đứng lên, hướng quân vấn tuyết nói, quân tiên sinh, ta đưa ngươi. Hai người đẩy cửa ra đi ra ngoài, chỉ còn lại Lưu Kiệt một người ngồi ở trong phòng làm việc. Lưu Kiệt mở ra sách nhỏ nhìn một chút, còn không thấy cái gì nội dung, thẩm trường thanh liền đẩy cửa đi vào. Lưu Kiệt vội vàng đem sách nhỏ và thân phận tấm thẻ cũng thu. Thẩm trường thanh cái này cấp bậc, hẳn là không có quyền hạn xem những thứ này, đối với thẩm trường thanh mà nói. Những thứ này thuộc về cơ mật Phạm Vi, Tiểu Lưu và Nguyên trưởng quan trò chuyện như thế nào. Hiện nhiên Thẩm Trường Thanh cũng không biết Quân Vân Tuyết tồn tại. Lưu Kiệt mỉm cười gật đầu nói, trò chuyện rất tốt, không quá ta lập tức phải hồi thành phố Thanh Lãng. Thẩm cục trưởng, sau này công ty Ngọc Kiệt ở thành phố Minh Hải chi nhánh còn muốn làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn. Thẩm Trường Thanh vũ một cái mình ngực nói, chút chuyện nhỏ này ngươi cứ yên tâm đi. Ngược lại là ngươi, bây giờ đều thu được Nguyên trưởng quan loại này quân đội đại lao đồng ý. Sau này khẳng định thăng quan tiến chức nhanh chóng à? Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, thẩm cục trưởng nói quá lời, bất quá ngươi yên tâm, nếu như ta Lưu Kiệt thật sự có thăng quan tiến chức nhanh chóng một ngày, chắc chắn sẽ không quên ngươi. Đối với tất cả trợ giúp qua người ta, ta không bao giờ quên. Thẩm trường thanh đưa ra quả đấm ở Lưu Kiệt ngực gõ một cái, có ngươi những lời này, ta cũng yên lòng. Đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Và thẩm trường thanh nói tạm biệt sau đó, Lưu Kiệt trở về lại khẩm ra và công ty Ngọc Kiệt một nhóm người định vé máy bay, bay trở về thành phố Thanh Lãng. Trở lại thành phố Thanh Lãng trụ sở chính công ty, Lưu Kiệt lập tức dẫn người triển khai và thành phố Minh Hải phân bộ công tác giao tiếp. Kế tiếp một đoạn thời gian coi như tương đối bình tĩnh, trừ bận rộn chuyện của công ty, còn thừa lại thời gian, đều bị Lưu Kiệt dùng tu luyện. Lưu Kiệt tu luyện mỗi ngày nội dung, chủ yếu chính là lấy nghiết bản thần quyết tới hấp thu linh khí trong trời đất, từ đó tăng lên mình thực lực. Thứ nhì chính là luyện tập mấy môn võ học cùng với cựu thiên lôi pháp. Ở mấy ngày này thời gian, Lưu Kiệt và thành phố Thanh Lãng bên này liên minh người năng lực người cũng có tiếp xúc. Hơn nữa, thông qua quân vấn tuyết để lại cho hắn vậy cuốn sách nhỏ, hắn cũng đúng liên minh người năng lực có nhất định giải thích. Mỗi quốc gia, đều sẽ có mình liên minh người năng lực, mà trên quốc tế, cũng có nhiều nước liên hiệp quốc tế liên minh người năng lực tổ chức. Hoa hạ liên minh người năng lực, do các lãnh vực bên trong người năng lực hội tụ vào một chỗ tạo thành có trong tông môn người, cũng có tất cả người của đại gia tộc, cùng với một ít số ít tàn tu. Mà ở liên minh người năng lực chính giữa, cũng là có nghiêm khắc cấp bậc phân chia. chương 267, cấp B thành viên. Liên minh người năng lực có các loại các dạng bộ phận, các loại các dạng chức vị, nhưng là, phán đoán địa vị cao thấp trực tiếp nhất thuộc tính, hay là nên thành viên cấp bậc. Thành viên cấp bậc từ cao tới thấp theo thứ tự là cấp S, cấp A, cấp B và cấp C liền liền quân như tuyết như vậy thực lực thâm hậu người năng lực cấp năm đều đang là vẫn là một cái thành viên cấp C, có thể gặp liên minh người năng lực nội tình là biết bao thâm hậu. Dĩ nhiên, loại này cấp bậc phân chia là chỉ thành viên chính thức cấp bậc, quân như tuyết chính là thành viên chính thức, mà lưu kiệt thân phận, chính là một cái thực tập thành viên. Chỉ có thông qua rất nghiêm khắc thẩm tra, mới có thể thành là thành viên chính thức, khi đó mới có bình cấp tư cách. Nếu không nói thế nào liên minh người năng lực là phía chính phủ tổ chức đâu, tự nhiên có rất cao tiêu chuẩn. Lưu Kiệt bây giờ chính là liền thành viên cấp C đều không coi là, đường phải đi còn rất dài. Ngày nay, Lưu Kiệt nhận được thành phố Thanh Lãng Liên minh người năng lực mời, đi bọn họ chú điểm đi thăm, đối phương cho Lưu Kiệt gửi một cái địa chỉ tới đây. Lưu Kiệt sau khi xem, mới phát hiện cái này thành phố Thanh Lãng Liên minh người năng lực chú điểm, khoảng cách công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính vô cùng đến gần, ngay tại đại khái hai cây số bên ngoài một cái kiến trúc chính giữa, trước kia làm lâu như vậy hàng xóm, lại hoàn không có nhận ra được. Lưu Kiệt dựa theo đối phương phát địa chỉ đi tới, rất nhanh thì đến một tòa nhà phía dưới. Đi tới cửa, Lưu Kiệt phát hiện nhà lầu này có hết sức nghiêm mật hệ thống an ninh, cũng may Lưu Kiệt tùy thân đợi thân phận tấm thẻ, ở cửa cấm lên trả một chút sau đó, liền tiến vào trong đó. Dọc theo đường đi đi tới, Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình thấy được rất nhiều cơ quan, tòa kiến trúc này lực phòng ngự, nhất định chính là quân sự cấp bậc, làm hắn có chút giật mình, khó có thể tưởng tượng, lúc này là một cái nhà đứng sừng ở thành phố Thanh Lãng trung tâm thành phố kiến trúc. Giữa lúc đây là, một hồi tung tăng tiếng bước chân và một cô gái hử ca tiếng vang lên. Ồ, ngươi là ai? Trước kia làm sao không gặp qua? Lưu Kiệt quay đầu nhìn lại, gặp được một cái lối ăn mặc được hoạt bát đáng yêu thiếu nữ. Thiếu nữ ngũ quan mi thanh mục tú, có một cổ đạm nhã mỹ cảm. Xem nàng dáng vẻ 15-16 tuổi, mi mắt cũng còn không có rưng ra. Cùng nàng mi mắt rưng ra, tuyệt đối là một cái động lòng người đại mỹ nữ. Là ngươi. Lưu Kiệt và thiếu nữ nhìn nhau một cái cũng rõ ràng sửng sốt một chút. Cô gái này chính là Lưu Kiệt trước có một lần ở vùng Lân Cận công viên chạy bộ, gặp phải vậy đối với ông cháu chính giữa cháu gái, tên là Điền Tiểu Vũ, gia gia của nàng gọi là Điền Sơn Hà. Lưu Kiệt còn nhớ, lúc ấy Điền Sơn Hà còn đối với hắn bắt cực quyền tiến hành chỉ điểm, để cho Lưu Kiệt có thu hoạch không nhỏ. Như vậy, cô gái này làm sao sẽ xuất hiện ở liên minh người năng lực chú điểm bên trong đâu? Chẳng lẽ nói, Điền lão chính là liên minh người năng lực người? Lưu Kiệt suy nghĩ gật đầu một cái, cảm giác được mình hẳn không có đoán sai, nếu không Điền Tiểu Vũ một cô gái, không thể nào biết ở Liên Minh người năng lực chú điểm bên trong mù hoàng. Hơn nữa, ban đầu Điền Sơn Hà Điền Lao đã từng nói Lưu Kiệt rất có tiềm lực, hy vọng Lưu Kiệt bước vào linh năng lãnh vực sau đó có thể gia nhập bọn họ, khi đó Điền Lao nói chắc là Liên Minh người năng lực. Nếu Liên Minh người năng lực chính giữa có người quen, vậy cũng là một chuyện tốt. Mà thiếu nữ Điền Tiểu Vũ thì một bước nhảy tới Lưu Kiệt bên cạnh, nhồng lên cầm hướng Lưu Kiệt nói. Này, ngươi làm gì? Buồn tiểu thư cảnh cáo ngươi, nơi này cũng không phải là ngươi có thể tới địa phương nha, ngươi mau đi ra đi. Nhìn ra được, Điền Tiểu Vũ vẫn luôn đối với Lưu Kiệt có thành kiến, chủ yếu là hai người lần đầu tiên lúc gặp mặt, Lưu Kiệt không có cho nàng lưu lại ấn tượng tốt gì. Còn nhớ lúc ấy Lưu Kiệt thực lực cảnh giới còn không có Điền Tiểu Vũ cao đâu, lúc ấy chạy bộ thời điểm, Lưu Kiệt có chút lòng hào thắng, muốn đuổi kịp Điền Tiểu Vũ tốc độ, lại bị Điền Tiểu Vũ coi thành là theo đuôi si hán. Cứ việc sau đó nàng biết Lưu Kiệt là người tốt, nhưng là đối với Lưu Kiệt thái độ vẫn không thế nào dạng. Cái này làm cho Lưu Kiệt không khỏi cảm thấy, làm người à cho người ấn tượng đầu tiên quả nhiên rất trọng yếu. Ta bây giờ là liên minh người năng lực thành viên, ta tại sao không thể vào tới nơi này? Đừng nói ta, ngươi, cô gái nhỏ, ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, thực lực liền linh năng lánh vực cũng không có bước vào, ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này đi dạo lung tung. Lưu Kiệt hơi có vẻ khinh thường nói. Ngươi! ngươi lại vẫn dám hoài nghi ta. Ta để cho ngươi xem xem, cái gì gọi là chân chính liên minh người năng lực thành viên. Vừa nói, cô gái nhỏ liền lấy ra mình thân phận tấm thẻ, ở lưu kiệt trước mắt quơ quơ, cứ việc nàng sáng chói rất mau, nhưng là lấy lưu kiệt thị lực, vẫn có thể thấy rõ thân phận tấm thẻ cấp bậc. Nguyên lai like, cô gái nhỏ cũng chính là một cái thực tập thành viên, và lưu kiệt cấp bậc là giống nhau. Lưu kiệt lấy ra thân phận tấm thẻ, như nhau ở Điền tiểu vũ trước mặt quơ quơ, thấy không? Ta cũng là liên minh người năng lực thực tập thành viên. Điền Tiểu Vũ hừ nhẹ một tiếng, thoáng hơi, ngươi cũng người bao lớn, còn theo ta một cái cấp bậc, không xấu hổ. Lưu Kiệt nhất thời không nói, ngươi. Mặc dù Lưu Kiệt thực lực so Điền Tiểu Vũ mạnh hơn rất nhiều, nhưng hai người cấp bậc đúng là ngang hàng. Hai người lẫn nhau lừa mắt, đi vào lầu một trong phòng khách, giờ phút này, ở trong phòng khách, ngay ngắn ngồi mười mấy người, Lưu Kiệt quét mắt qua một cái đi, những người này tư liệu toàn bộ hiện lên Lưu Kiệt trước mắt. Những người này thân phận đều là liên minh người năng lực thành viên, phần lớn đều là thành viên chính thức, vậy có mấy cái tương đối trẻ tuổi là thực tập thành viên. Ở trong đám người, Lưu Kiệt quả nhiên thấy được Điền Sơn Hà bóng người, ban đầu gặp phải Điền Sơn Hà thời điểm, Lưu Kiệt còn không có bước vào linh năng lãnh vực, không có quyền hạn tra xem Điền Sơn Hà tư liệu. Bây giờ nhưng là có thể thấy được, xem qua Điền Sơn Hà tư liệu sau đó, Lưu Kiệt sắc mặt cả kinh, Điền Sơn Hà cũng là một vị người năng lực cấp 5. Hơn nữa là người năng lực cấp 5 đỉnh cấp, hơn nữa hắn cấp bậc là cấp B thành viên, so cùng là người năng lực cấp 5 quân Như Tuyết cao hơn. Lưu Kiệt nhớ tới, trước ở sách nhỏ lên thấy qua, đẳng cấp đánh giá, cũng không phải là ước trưởng từ thực lực đến xem, vậy phải căn cứ lý lịch cùng với đối với liên minh người năng lực làm ra cống hiến tới xem. Điền Sơn Hà hiển nhiên là liên minh người năng lực một thành viên lão tướng, ở lý lịch lên so quân Như Tuyết muốn phong phú, cho nên bị đánh giá là cấp B thành viên. Tiểu Lưu thật lâu không gặp. Điền Sơn Hà cười híp mắt đi tới, lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, ta chỉ muốn chờ ngươi bước vào linh năng lãnh vực, tiến cử ngươi gia nhập liên minh người năng lực. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không có cần thiết, ngươi bằng vào mình thực lực liền được mời. Hơn nữa, từ tổ chức cho ta tư liệu tới xem, ngươi là rất được coi trọng. Điền Sơn Hà mà nói, để cho đi theo Lưu Kiệt cùng Chung đi tới Điền Tiểu Vũ dừng một chút, dùng ánh mắt dò xét lại lần nữa nhìn về phía Lưu Kiệt, nàng tựa hồ đang suy nghĩ, một tên như vậy. Làm sao có được tổ chức coi trọng Lưu Kiệt đi lên trước Và Điền Sơn Hà lễ phép hàn huyên mấy câu Điền Sơn Hà mời hắn ngồi xuống lẩm bẩm nói Thật là để cho người kinh ngạc à Lần trước ở công viên thấy ngươi thời điểm Ngươi còn chỉ có 5-6 ngôi sao võ lực trị giá Cái này mới qua bao lâu Là được giải là một cái Và bộ lạc man thần chính diện va chạm người năng lực Chương 268 Kỳ quái sinh vật Đối mặt Điền Sơn Hà khen ngợi Lưu Kiệt khiêm tốn cười một tiếng Hơn nữa cô ý mang một ít tân búc rộng, cái này cũng không coi vào đâu đi, tất cả đều là dựa vào rất nhiều người trợ giúp, điền lao ngươi đối với ta trợ giúp cũng không nhỏ. Điền Sơn Hà gật đầu một cái, trong mắt lộ ra một ít bất ngờ vẻ, không nghĩ tới Lưu Kiệt ngược lại là tương đối hiểu được đối đãi người xử sự, sự. Hai người một phen trò chuyện sau đó, Lưu Kiệt hỏi thăm Điền Sơn Hà như thế nào mới có thể đủ thành là liên minh người năng lực thành viên chính thức sự việc. Điền Sơn Hà nói, cái này phải đợi ngươi thông qua khảo nghiệm mới được. Giống vậy khảo nghiệm đều là đang ẩn núp liên minh người năng lực thành viên thân phận dưới tình huống đi giải quyết mâu thuẫn, muốn ở liên minh người năng lực đợi tiếp, chỉ có thực lực là không đủ, còn phải có xử lý chuyện năng lực. Lưu Kiệt trong lòng động một cái, hắn thân là công ty Ngọc Kiệt người phụ trách, thường xuyên xử lý một ít công ty bây giờ lui tới sự việc, hắn tin tưởng, liên minh người năng lực khảo nghiệm hắn hẳn là có thể hoàn thành. Ta đối với năng lực của chính mình cảm giác không có vấn đề gì, điền lão, nếu như có thể. Mau sớm an bài ta tham gia cái này khảo nghiệm chứ. Được, ta sẽ an bài cho ngươi, bên trong 3 ngày liền cho ngươi trả lời. Sau đó, Lưu Kiệt lại đang liên minh người năng lực chú điểm chính giữa đi thăm một phen sau đó, liền trở về lại công ty Ngọc Kiệt chính giữa, hắn bây giờ phải làm, chính là vừa tu luyện, một bên chờ Điền sơn hà bên kia thông báo. Kế tiếp 2 ngày, vẫn là tương đối bình tĩnh, xem ra đi qua lần trước gạ làm chuyện kiện sau đó, bộ lạc man thần nhiều ít tan ta phận liền một ít. Cái này hai ngày ngược lại là có một cái tin tốt, ngộng hồn tộc bên kia ở có tiền bạc đưa vào sau đó, đúc kỹ thuật bắt đầu hồi thăng, có thể chế tạo ra phẩm chất tốt hơn vật kiện, dĩ nhiên, khoảng cách thánh khí còn rất xa xôi. Chỉ bất quá, ngộng hồn tộc loại này hồi thăng là có cực hạn, bởi vì ở rốt đầy 5 tháng chính giữa, bọn họ truyền thừa xuất hiện đứt đoạn, sợ rằng tiếp theo muốn không được bao lâu, bọn họ thì nhất định phải có lưu kiệt trợ rút, mới có thể tiếp tục tăng lên đúc công nghệ. Ngày thứ 3 thời điểm Liên minh người năng lực bên kia phát tới thông báo, để cho Lưu Kiệt tham gia khảo nghiệm, chỉ cần thông qua cái này khảo nghiệm, Lưu Kiệt liền có thể thành là liên minh người năng lực chính thức thành viên cấp C. Để cho Lưu Kiệt có chút bất ngờ chính là, cái này dùng để khảo nghiệm nhiệm vụ của hắn chính giữa, lại dính đến bộ lạc man thần. Điền Sơn Hà bên kia lại phát tới một cái tin nhắn ngắn, Tiểu Lưu, nhiệm vụ lần này liên quan đến bộ lạc man thần, bộ lạc man thần rất ghi hận ngươi, cho nên lần này nhiệm vụ đối với ngươi mà nói là rất hung hiểm, chỉ bất quá gia nhập liên minh người năng lực chính là muốn dùng cho đối mặt nguy hiểm trước thời hạn chúc ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này thi hành nhiệm vụ lần này là muốn đi trước giải đất duyên hải theo liên minh người năng lực cho lưu kiệt tin tức chính giữa gọi là dọc theo biển một cái tiểu ngư thôn đánh mò ra một cái chưa từng thấy qua sinh vật tương quan lĩnh vực chuyên gia đi liền sau đó vậy không có kết quả liền mời được linh năng lĩnh vực người ở hoa hạ và linh năng lĩnh vực người giao tiếp liền lượn quanh không gian liên minh người năng lực Người năng lực phái người đi điều tra sau đó phát hiện, ở đó sinh vật trên mình, lại chiều dài một cái bộ lạc man thần ký hiệu ký hiệu. Chuyện này ở liên minh người năng lực một phen tiêu hóa sau đó, liền coi như một cái nhiệm vụ, cuối cùng truyền đến Lưu Kiệt nơi này. Lưu Kiệt phải làm, chính là tra rõ sinh vật này và bộ lạc man thần quan hệ, cùng với phải trăng bộ lạc man thần phải trăng lại có âm mưu gì. Bởi vì sự kiện lần này tính nguy hiểm, nếu như Lưu Kiệt tiếp nhận nhiệm vụ này nói, sẽ đem do Điền Sơn Hà đi cùng hắn một khối đã qua. Một mặt, là do Điền Sơn Hà giám sát Lưu Kiệt hoàn thành nhiệm vụ và quan sát Lưu Kiệt năng lực làm việc, lấy này tới quyết định Lưu Kiệt phải chăng có tư cách thành là liên minh người năng lực thành viên chính thức. Mặt khác, chính là cân nhắc đến liên quan đến bộ lạc Man Thần, nếu như xuất hiện Lưu Kiệt mình không cách nào ứng đối nguy hiểm tính mạng, Điền Sơn Hà mới có quyền hạn ra tay bảo vệ Lưu Kiệt. Nếu như chẳng qua là một ít tiểu nhân nguy hiểm, Điền Sơn Hà cũng sẽ không ra tay, nhiệm vụ cũng là có rèn luyện Lưu Kiệt ý nghĩa ở bên trong. Lưu Kiệt và Điền Sơn Hà hai người từ thành phố Thanh Lãng lên đường, ngồi tàu cao tốc đi thành thị Duyên Hải. Nhiệm vụ lần này mục đích cái đó thôn Trại Lưới, chính là ở ban đầu Thánh Nhân Ngọc Như ý bị cướp đi thành phố đó, trong này là trùng hợp vẫn là bộ lạc Man Thần cố ý mà thôi, vẫn chưa biết được. Tàu cao tốc thật nhanh rong ruổi ở hoa hạ trên vùng đất, Lưu Kiệt ngồi ở chỗ gần cửa sổ lên, nhìn ngoài cửa sổ thật nhanh đi xa cảnh sắc, trong lòng có chút gợn sóng. Hắn mơ hồ cảm giác được chuyện lần này có thể không phải đơn giản như vậy bởi vì trước kia bộ lạc man thần ở hoa hạ làm việc đều là hết sức khiêm tốn ví dụ như ạ làm chuyện kiện mặc dù hắn bị liên minh người năng lực phát hiện nhưng hắn vẫn luôn ở hết sức che giấu mình hành tung mà lần này liên quan tới thành thị duyên hải đột nhiên đánh mò ra sinh vật trên mình chiều dài bộ lạc man thần ký hiệu lần này bộ lạc man thần tựa hồ không có bất kỳ ẩn nút ý nghĩa bộ lạc man thần hiển nhiên là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này để cho loại này cùng bọn họ tương quan sự việc trắng trợn bại lộ ra như vậy. Chuyện này sau lưng, bộ lạc man thần kết quả đánh tính phản ứng gì, chỉ đáng giá được nghiên cứu kỹ. Đông đông, ngồi ở Lưu Kiệt đối diện Điền Sơn Hà, đưa tay gõ bàn một cái nói, hướng Lưu Kiệt hỏi, tiểu Lưu, ngươi đang suy nghĩ tâm sự gì sao? Lưu Kiệt liền đem mình ý tưởng và Điền Sơn Hà nói một chút, Điền Sơn Hà nghe xong khẽ như mày, ngươi phân tích nhất định có đạo lý, chuyện này đúng là đáng đắn đo, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, thế giới này lớn, không thiếu cái lạ, mỗi ngày đều có rất nhiều trách ra chuyện nhưng là cả thế giới tổng vẫn là ở vận chuyển bình thường, sẽ không có vấn đề gì lớn. Điền Sơn Hà nói tiếng nói gian, rất là bình tĩnh, rất hiển nhiên, đây là đang có phong phú đời người kinh nghiệm dưới tình huống, mới sẽ nói ra lời như vậy. Lưu Kiệt gật đầu một cái, Điền Lão ngươi nói rất có lý. Điền Sơn Hà cười một tiếng, bất quá ngươi có thể đối với chuyện này sinh ra hoài nghi, cũng tiến hành phân tích, thuyết minh ngươi là nhất định có năng lực xử sự, sự, từ giám sát ngươi hoàn thành nhiệm vụ góc độ mà nói. Điểm này là cấp cho người thêm điểm. Tiểu Lưu, ngươi có mục tiêu gì không? Lưu Kiệt sững sốt một chút, không nghĩ tới Điền Sơn Hà lại đột nhiên hỏi cái này, chầm mặc suy tư một hồi, Lưu Kiệt lộ ra vẻ mỉm cười nói, mục tiêu sao? Ta người này vậy không có bao nhiêu mục tiêu, ta chỉ hy vọng người bên người ta cũng có thể hạnh phúc vui vẻ. Điền Sơn Hà trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, đưa ra ngón tay cái hướng Lưu Kiệt ra giá, giá, cái này là rất nhiều người chung nhau mục tiêu theo đuổi, nghe rất phổ thông, nhưng là phải làm cho tốt nhưng là không dễ dàng. Bất quá, ta thật coi trọng ngươi, và rất nhiều rộn ràng người tuổi trẻ không cùng, ở trên mình, ta có thể thấy một ít tính dẻo. ha ha, Điền Lao quá khen. Hai người ở trên xe lửa trò chuyện rất nhiều, lưu kiệt vậy hướng Điền Sơn Hà thỉnh giáo rất nhiều trong vấn đề tu luyện, được ích lợi không nhỏ. Dĩ nhiên, cũng là dùng một ít thủ đoạn đặc biệt, những người bên cạnh cũng không thể nghe được bọn họ đối thoại. Trưng 269, Di Thú Cười nói gian hai người đã ních tới gần tòa kia thành thị duyên hải. Lúc này, lưu kiệt nhàn chán gian cầm điện thoại di động lên trả đổi mới văn. đột nhiên, một cái tin tức đưa tới hắn chú ý. thành thị duyên hải kinh hiện nhiều cái chủng loại không rõ sinh vật, tất cả còn trong trạng thái hôn mê chính giữa. lưu kiệt lập tức mở ra nhìn một chút, có mấy tờ ký giả ở hiện trường vô xuống tấm ảnh, đều là một ít biển sinh vật, nhưng hình dáng đều rất đặc biệt, đều là lưu kiệt chưa từng thấy qua chủng loại. để cho lưu kiệt cặp mắt co rụt lại là. Ở nơi này chút biển sinh vật trên mình, hắn đều thấy được bộ lạc man thần ký hiệu. Nói cách khác, ở hắn và Điền Sơn Hà ngồi xe đi thành thị duyên hải đoạn này thời gian chính giữa, bên kia ngư dân mò vớt nổi lên càng nhiều hơn kỳ quái sinh vật. Hơn nữa, những sinh vật này cũng là còn đang hôn mê chính giữa, chuyện này rất ly kỳ. Phía dưới bạn trên mạng bình luận chính giữa, có vài người đã luôn cuống, cũng có một ít tiết mục ngắn tay, đánh hứng thu nói, những thứ này đều là dị thú à chúng ta sẽ không cần trở lại tu chân thời đại chứ có mẹn trên ngươi vì sao như vậy chi tú. Ta đoán cái này có thể là một cái sinh vật khoa học kỹ thuật công ty thất bại nghiên cứu phẩm, ngươi không thấy mỗi một cái dị thú phía trên, đều có vậy hình vẽ sao. Thứ mới lạ luôn là dễ dàng đưa tới chú ý, ở Internet nhanh chóng truyền bá hạ, tin tức này độc tính rất cao, đã liền tự đề. Mọi người đem loại này hôn mê bên trong kỳ quái sinh vật, gọi chung là dị thú. Ở linh năng lãnh vực, có vượt qua ra thú bình thường chiến đấu thú vật, được gọi là linh thú. Chẳng qua là bây giờ còn chưa tới hiện trường, Lưu Kiệt vậy không xác định loại vật này, rốt cuộc có phải hay không linh thú. Lưu Kiệt đem tin tức này cho Điền Sơn Hà nhìn một chút, Điền Sơn Hà sững sốt một chút, vội vàng cầm ra hắn điện thoại di động, nhìn một chút tin tức sau đó, nói, trong tổ chức đã cho ta phát tải thông báo, mới vừa không xem điện thoại di động không nhận được, bây giờ đã không phải là một cái dị thú, ít nhất đánh vứt lên liền mười mấy con dị thú, xem ra chuyện này đúng như ngươi nơi liệu. Cũng không đơn giản à ta bây giờ giống như trong tổ chức thỉnh cầu tiếp viện. Lưu Kiệt gật đầu một cái, trong lòng có chút dự cảm, xem ra hắn cái này lần đầu tiên thi hành liên minh người năng lực nhiệm vụ, liền định trước sẽ không bình thường. Xuống tàu cao tốc sau đó, Lưu Kiệt và Điền Sơn Hà vội vàng đón xe hướng cái đó thôn trải lưới chạy tới. Một tiếng sau đó, hai người đi tới liền mục tiêu. Đây là một cái hiện đại hóa thôn trải lưới, nơi này tên thôn ngày thường liền dựa vào đánh cá mà sống. Bây giờ đánh mỏ ra nhiều như vậy chỉ dị thú, để cho những thứ này các ngư dân đều rất tò mò, cơ hồ đều ở bờ biển xem náo nhiệt. Lưu Kiệt và Điền Sơn hà bước nhanh hướng bờ biển đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy bờ biển bị địa phương tương quan tổ chức kéo một đạo cảnh giới tuyến. Trên bờ cát, nằm ngang trước mười mấy cụ thể hình to lớn dị thú thân thể. Những thứ này dị thú có nhìn giống như là cá mập, có nhìn giống như là to lớn cá mực, cũng có lại giống như là to lớn cua biển. Nhưng là những thứ này dị thú và trên bản chất sinh vật đại dương lại mỗi người không giống nhau. Ví dụ như vậy tương tự cá mập dị thú, trên mình lại mọc đầy miếng vảy Hơn nữa thân thể hai bên vây cá rất lớn, giống như hai cái cánh vậy. Lưu Kiệt vội vàng mở ra vạn năng quét hình, xa xa hướng vẩy cá mập dị thú trên mình nhìn. chủng loại, biến dị cá mập, ma hóa, thực lừa, cấp 3 dị thú. Trạng thái, ngủ say. Lưu Kiệt đôi mắt co rút một cái, trong lòng ngầm nói, ma hóa. Hắn nhớ tới. Trước và sáu hợp cửa hạ bằng thời điểm đại chiến, cái đó hạ bằng trạng thái chính là ma hóa, chẳng lẽ nói, những thứ này sinh vật đại dương và hạ bằng ban đầu trạng thái là giống nhau. Vậy thì rất đáng sợ, nhiều như vậy dị thú, thực lực đều ở đây linh năng lãnh vực bên trong, mặc dù không biết chúng tại sao trô ở trạng thái ngủ say, nhưng nếu như những thứ này dị thú cũng tỉnh lại, điên cuồng phá hoại, tình huống kia coi như vô cùng nghiêm trọng. Đứng ở lưu kiệt một bên điền sân hà, tựa hồ vậy nhìn thấu một ít đầu mối, sắc mặt tương đối ngưng trọng. Xem ra chuyện lần này không đơn giản à, bây giờ có thể xác định là bộ lạc man thần cố ý mà thôi. Tiểu Lưu, thật không có thầm nói ngươi lần đầu tiên nhập vụ, thì biết gặp loại chuyện này. Lưu Kiệt sắc mặt ngưng trọng nói, ta muốn bây giờ không phải là lúc cảm khái. Điền lao chúng ta hẳn lập tức thông báo địa phương tương quan tổ chức, đem những người bình thường này cho giải tán hết. Điền Sơn Hà gật đầu một cái, ừ, ngươi nói rất đúng. Đi, chúng ta đi giao thiệp một chút. Hai người đi lên phía trước lấy ra liên minh người năng lực thân phận tấm thẻ sau đó địa phương tương quan tổ chức lập tức bắt đầu giải tán thôn dân lưu kiệt và điền sơn hà vượt qua cảnh giới tuyến đi tới những thứ này dị thú bên cạnh đột nhiên lưu kiệt và điền sơn hà sắc mặt đều thay đổi bằng vào bọn họ bén nhạy thính giác bọn họ có thể nghe được những thứ này dị thú trên mình cũng tim còn đập tiếng nói cách khác những thứ này dị thú tùy thời cũng có thể tỉnh lại mười mấy con thực lực đều ở đây linh năng lĩnh vực dị thú nếu như tất cả đều thức tỉnh ở chỗ này điên cuồng phá hoại, đó đúng là một cổ hết sức đáng sợ lực lượng. Mặc dù có Điền Sơn hà cái năng lực này người cấp 5 ở chỗ này, chỉ sợ cũng không có thể hoàn toàn bao lại tình cảnh. Khắc khắc, Lưu Kiệt lại gặp mặt. Một cái âm ủ thanh âm vang lên, giữa không trung bên trong đột nhiên xuất hiện một cái hấp động, bên trong lộ ra ạ làm bóng người. Là ngươi. Lưu Kiệt ánh mắt chợt hướng ạ làm trợn mắt nhìn đã qua, ngươi rốt cuộc lại đùa bợn âm như gì? ạ làm cũng không trả lời Lưu Kiệt vấn đề, mà là âm cười nói. Chúng ta cũng coi là hoàn gia hẹp lộ, vốn là lần này bố trí, cũng không có cân nhắc đến ngươi, nhưng là, ai bảo ngươi xui xẻo đâu. Lưu Kiệt, cũng coi là ngươi để cho ta đụng phải, ngày hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Vừa nói, ạ làm từ hắc động bên trong đưa tay ra, nhất thời gian một đạo hắc vụ từ tay hắn trên ngón tay bay ra, rơi vào vậy cá mập dị thú trên mình. Cảm thụ thánh lực khủng bố đi. Ha ha ha. ạ làm giữ tợn cười lên, Lưu Kiệt trong tay xuất hiện tu la đoàn đao chậm chém ra một đạo đao mang hướng hạ làm chém tới nhưng mà cái đó hắc động đột nhiên biến mất Lưu Kiệt đao mang chém vào trong không khí dần dần tiêu tán một bên Điền Sơn Hà trầm giọng nói ta đoán không lầm tên này trên người có không gian thanh khí duy độ cửa người công kích vô dụng trước hay là chú ý một chút cái này cá mập dị thú đi Lưu Kiệt chợt quay đầu hướng về cá mập dị thú nhìn chỉ gặp cái này dị thú thân thể lại động nó trong mắt nguyên bản lườm mắt con người lộn một cái lộ ra ưu lanh con người Vậy biến dị vây cá phiến động lực, lại để cho nó thân thể lơ lưỡng. Điều này biến dị cá mập hoàn toàn hồi phục, trên mình tản mát ra cấp 3 linh thú, cũng chính là tương đương với người năng lực cấp 3 hơi thở, một hồi hắc vụ ở trên người dâng lên, tràn đầy âm tà ý. Lưu Kiệt và Điền Sơn hà sắc mặt đều là khó xem, xem ra những thứ này dị thú quả nhiên là do bộ lạc man thần thao túng, mà ạ làm trên mình, lại mang một kiện không gian thanh khí. Bây giờ cục diện này, có thể nói là rất không lạc quan. Chương 270, Thu Tiên Thời Đại Hơn nữa bây giờ không chỉ là không lạc quan vấn đề, ở cách đó không xa còn có rất nhiều người bình thường không có bị phân tán ra, bọn họ bây giờ hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Không trung vô căn cứ xuất hiện một cái hát động, bên trong còn có một người, hơn nữa vậy dị thú sống lại, cứ như vậy bay trên không trung, thật là liền cùng vô khoa huyễn điện ảnh như nhau. Hơn nữa, những người bình thường này chính giữa còn có một chút cầm máy quay phim ký giả, trước những cái kia trên nét dị thú tranh ảnh chính là bọn họ vỗ liền sau đó truyền lên đến trên internet đi. Vang vào ký giả nghề bén nhạy, cảnh tượng này đã bị bọn họ chụp, nếu như những thứ này tấm ảnh và video truyền tới mạng đi lên, vậy tất nhiên sẽ đưa tới lớn hơn số sao. Phải biết, linh năng lãnh vực và người bình thường thế giới vẫn luôn là phân ra, giống như hai cái thế giới như nhau, cho tới bây giờ sẽ không có đồng thời xuất hiện, chính là sợ xuất hiện hỗn loạn. Ở linh năng lãnh vực và phàm tục sống chung trên lịch sử, cũng là xuất hiện qua một ít chuyện tương tự món nhưng đều bị linh năng lĩnh vực người dùng các loại thủ đoạn đè ép xuống. Nhưng ở ngày hôm nay, internet như vậy phát đạt, chuyện này nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng đè cũng không đè ép được. Tiểu Lưu, chính ngươi rèn luyện rèn luyện thực lực, ta tới xử lý những người bình thường kia sự việc. Điền Sơn Hà là liên minh người năng lực uy tín lâu năm thành viên, đối với loại chuyện như vậy xử lý tương đối có kinh nghiệm. Hắn em xuống một câu nói sau đó, vội vã đi ra ngoài. Lưu Kiệt trong lòng buông lòng một ít, nếu Điền Sơn Hà nói có hắn tới xử lý như vậy hắn bây giờ cũng có thể không chút kiêng kỵ ra tay. Mộng hồn thánh kiếm hôm nay chỉ còn lại có một trôi kiếm gãy, trên căn bản không có uy lực gì, Lưu Kiệt chỉ có tay cầm tu la đoạn đao lao ra, và vậy dị thú cá mập đánh nhau. Ánh đao lóe lên, dẫn được những người bình thường kia một hồi kêu lên, nguyên bản bọn họ là phải bị giải tán đi, nhưng là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, giờ phút này hơn nữa hưng phấn, không muốn rời đi. Lưu Kiệt thực lực cường đại, đều bị những người bình thường này xem ở đáy mắt Trời ơi! Đây là đang đóng phim sao? Người kia làm sao mỗi vung một đao, cũng có ánh sáng lóe lên ra. Cái quỷ gì? Còn đóng phim? Ngươi có thấy điện ảnh ở quay phim thời điểm liền từ mang đặc hiệu sao? Cái này rõ ràng liền là thật. Quá dọa người. Xem ra loại người thật muốn trở lại tu tiên thời đại. Thiết, ngươi sợ là tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi. Ta tin tưởng, chuyện này nhất định sẽ có người cho chúng ta một cái giải thích. Lúc này, Điền Sơn Hà đã đến bên này, hắn mở miệng hướng mọi người nói. Mọi người nghe ta nói một câu, hôm nay tình huống khẩn cấp, ở chỗ này sẽ có nguy hiểm tính mạng, những dị thú kia đều rất đáng sợ, tùy thời đều có thể toàn bộ tỉnh lại, mọi người trước theo ta đi, đi nơi an toàn quay mũi một chút được không? Sau chuyện này ta nhất định sẽ cho mọi người một cái hài lòng giải thích. Điền Sơn Hà giọng ôn hòa trấn định, rất có tin phục lực. Bất quá hay là có người hỏi, chúng ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Điền Sơn Hà hiển nhiên cũng là sớm có chuẩn bị, từ trong ngực mò ra một người cảnh sát chứng nói. Ta là sự kiện lần này đặc biệt người phụ trách, mọi người xin tin tưởng ta. Mọi người cũng tin tưởng, hẳn không có người nào dám đối với loại này chứng kiện tiến hành tạo giả. Hơn nữa những dị thú kia nhìn như quả thật đều rất đáng sợ, cùng với Điền Sơn Hà trong miệng nói có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mọi người lúc này mới ở cảnh sát địa phương dưới sự an bài, thật nhanh bị giải tán. Vậy có mấy cái ký giả như cũ muốn quay phim, đều bị Điền Sơn Hà dùng cường ngạnh thái độ đuổi đi. Điền Sơn Hà hành động này. Phải bảo đảm linh năng lĩnh vực sự việc không truyền ra ngoài vẫn là thứ yếu, quan trọng hơn vẫn là những người bình thường này an toàn. Lúc này, Lưu Kiệt đang cùng vậy dị thú cá mập kịch chiến. Ở quá trình chiến đấu chính giữa, hắn buộc phát cảm giác được. Những thứ này dị thú trong cơ thể nhất định là bị dưỡi vào liền vậy cái gọi là thánh lực mới phát sinh biến dị. Cái này dị thú cá mập mang cho Lưu Kiệt cảm giác và ban đầu Lưu Kiệt cùng hạ bằng thời điểm chiến đấu là hoàn toàn giống nhau, không giống với loài người biến dị. Cái này cá mập biến dị sau đó đổi được vô cùng ra thô thịt dậy, lực lượng vậy rất kinh người. Vậy may Lưu Kiệt là thiên mệnh võ tu, bằng vào không có chút nào bị Lậu thanh Sơn Đao pháp và thuộc tính áp chế Cửu Thiên Lôi pháp, mới có thể lấy cấp một người năng lực thực lực, tạm thời đi chống cự cái này tương đương với người năng lực cấp 3 biến dị cá mập. Mà ngay tại lúc này, giữa không trung bên trong, hắc động xuất hiện lần nữa, ạ lãm âm u thanh âm vang lên, xem ra một cái dị thú còn không thể làm gì ngươi ạ. Lưu Kiệt một đao trẻ bay biến dị cá mập quét tới đuôi cá. Hừ lệnh nói, ta không để đang. Ngươi có thể thử một chút, coi như ngươi đem nơi này tất cả dị thú cũng thức tỉnh, như thường không làm gì được ta. Cái này một chút lòng tin, lưu kiệt vẫn phải có, hắn đã dùng vạn năng quét hình nhìn rồi, nơi này mười mấy con dị thú, trên căn bản đều là cấp 3 thực lực. Nếu như a làm thức tỉnh nơi này tất cả dị thú, hắn mở nổ tung kiểu mẫu, vẫn có thể chịu đựng được. A, ta biết ngươi có chút thực lực, quả thật không làm gì được ngươi, nhưng là những người bình thường kia đâu. Vừa nói, ạ làm đầu ngón tay lại bay ra một cổ hát vụ, rơi vào biến dị cua biển trên mình. Vậy biến dị cua biển ngay tức thì tỉnh lại, kèm lớn vung lên, trên bờ cắt nhất thời bị đánh ra một cái lỗ thùng to, biến dị cua biển chui vào trong động, hướng những người bình thường kia phương hướng nhanh chóng bỏ qua. Lưu Kiệt hừ một tiếng, một cái đao mang chém về phía ạ làm, nhưng mà ạ làm trên mình mang có không gian thanh khí, lưu Kiệt công kích trên căn bản đều là tốn công vô ích. Giờ phút này, đang giải tán người bình thường điển sơn chợt quay đầu muốn muốn tổn thương người bình thường có thể qua được ta cửa này sao lao ra ta tới sẽ ném ngươi không gian thánh khí hiển nhiên rất tốt dùng hạ cái ngay tức thì hất động liền xuất hiện ở Điền Sơn Hà bên người hạ làm hướng Điền Sơn Hà ra tay hai người ngay tức thì đánh với nhau Điền Sơn Hà bị kềm chế thì không pháp đi giết chết vậy biến dị cua biển tới bảo vệ người bình thường mắt thấy biến dị cua biển chỗ đi qua mặt đất cong lại thì phải đến gần những người bình thường kia Những người bình thường kia cũng kinh hoàng hét dầm lên. Ma Điền Sơn hạ nhưng căn bản vùng không ra ạ làm dây dưa, dẫu sao hắn hai người chúng ta đều là người năng lực cấp 5, trong thời gian ngắn không phân được thắng bại. Đáng chết. Lưu Kiệt tức giận mắng một tiếng, không thể làm gì khác hơn là mở nổ tung tiểu mẫu, bước chân ở trên bờ cắt đạp một cái, nhất thời gian trên bờ cắt xuất hiện một cái lỗ thùng to, mà lúc này, người hắn đã tên bắn ra, chắn những người bình thường kia trước người. Cựu thiên lôi pháp. Chói mắt điện mang ở Lưu Kiệt trên mình sáng lên, hắn bên cạnh không khí phát ra đâm đâm dòng điện tiếng. Lưu Kiệt một đao hướng xuống đất lên đâm vào, một cái điện long theo mũi đao gầm thét ra, xông về dưới đất. Một tiếng nổ vang lớn, trên bờ cắt cá đá cuốn lên, từ dưới đất bò tới đây biến dị cua biển bị kinh khủng điện mang biến lớn dạng, thân thể không lành lặn trực tiếp nổ đến giữa không trung. Những người bình thường kia từng cái sợ ngây người, nhìn Lưu Kiệt kia sáng kia sáng chói bóng người, trong mắt tràn đầy rung động. Ừ, là hắn cứu mạng chúng ta. Chương 271, anh hùng. Hắn? Hắn là anh hùng. Đúng, hắn theo chúng ta nhiều người như vậy tánh mạng. Bỏ mặc hắn là người nào, hắn đều là anh hùng của chúng ta. Những người bình thường này nhìn Lưu Kiệt hình bóng, mắt một người trong cái lộ ra cuồng nhiệt cùng ngưỡng mơ. Nhưng mà, Lưu Kiệt giờ phút này căn bản không để ý tới những thứ này, mở ra nổ tung tiểu mâu hắn, tốc độ cực nhanh, hướng những cái kia còn không có tỉnh lại biến dị hải thú vọt tới. Điền Lão Ngươi tăng nhanh giải tán những người này. Ta tôi kéo những thứ này gì thú. Ta cái trạng thái này xuống thời gian không nhiều, dùng hết rồi sẽ tiến vào trạng thái suy yếu. Phải nhanh một chút. Tiếng gió bên trong, bay tới liều kiệt thanh âm. Điền Sơn Hà gật đầu một cái, hướng những người bình thường này hô lớn, mọi người đi mau. Bây giờ tình huống các người vậy nhìn thấy. Đồng chí của chúng ta đang liều chết bảo vệ mọi người. Mọi người không thể phụ lòng hắn bỏ ra. Đồng thời, Điền Sơn Hà trong lòng đối với Lưu Kiệt đánh giá cao hơn mấy phần, bởi vì Lưu Kiệt mới vừa rồi không chùn bước cứu người, còn có đến hiện trường phản ứng năng lực, đều là hoàn toàn phù hợp một cái liên minh người năng lực thành viên Tắc Phong. Có Lưu Kiệt hình tượng chống đỡ, hơn nữa những người bình thường này nhận thức được dị thú đáng sợ, bây giờ đều vô cùng phối hợp, ở Điền Sơn Hà dưới sự hộ tống, nhanh chóng rút lui. Ma Alam thì điều động không gian thanh khí, thoát khỏi và Điền Sơn Hà chiến đấu, đi tới những dị thú kia bên ngoài. Từng cái một thức tỉnh những thứ này dị thú, cũng tỉnh lại đi, đi giết quang những người này. Đi đôi với ả làm gầm nhẹ, từng con từng con dị thú toàn bộ mở mắt, hình thái khác nhau vô cùng dữ tợn, toàn bộ hướng trên bờ biển vọt tới. Ở đó chút đang rút lui người bình thường và những thứ này tỉnh lại biến dị hải thú bây giờ, chỉ có Lưu Kiệt một người. Hắn một người phải đối mặt mười mấy con dữ tợn dị thú, bất quá, Lưu Kiệt vẫn là không chùn bước sông ra ngoài, trong tay tu la đoạn đao toát ra lập lòe hàn mang. Quanh thân có vô số dòng điện lóe lên. Cùng những thứ này dị thú xông lên đụng vào nhau, triển khai đáng sợ đại chiến. Oanh oanh oanh. Trên bờ cát, một cái lại một con dị thú, hoặc bị đao mang chém chết, hoặc bị từ trên trời giáng xuống dòng điện đánh xuyên. Cảnh tượng đáng sợ dị thường, so ma huyễn điện ảnh còn muốn rung động. Địa phương liên minh người năng lực tốc độ phản ứng rất nhanh, ở xảy ra chuyện không tới mấy phút trong thời gian, liền phái người tới. Bây giờ... Những cái kia rút lui người bình thường đã có liên minh người năng lực người đón lấy, vậy lục tục có quốc gia tổ chức đặc cảnh và quân đội chạy tới. Ở gặp phải tai nạn thời điểm, hoa hạ phía chính phủ tổ chức, tổng là có thể ở thời gian đầu tiên, xuất hiện ở nhân dân bên người. Điền Sơn Hà trở lại trên bờ cát, hắn đứng ở một bên, nhìn Lưu Kiệt chiến đấu, cũng không có nhúng tay, mà là ở đề phòng tùy thời có thể mở một cái hát động xuất hiện ạ làm. Hắn biết, ước chừng mười mấy con cấp ba dị thú. Lưu Kiệt dưới loại trạng thái này là có thể đối phó, bây giờ trọng yếu nhất địch nhân là ạ làm, nếu như ạ làm đột nhiên ra tay đối phó Lưu Kiệt, Lưu Kiệt nhất định rơi vào nguy hiểm bên trong. Điền Sơn Hà đi theo Lưu Kiệt cùng đi ý nghĩa, cũng là vì bảo vệ Lưu Kiệt. Địa phương liên minh người năng lực người rất nhanh đến đông đủ, như nhau cũng có một cái người năng lực cấp 5 chạy tới, gặp được Điển Sơn Hà, hai người thật nhanh trao đổi một phen. Điền Sơn Hà đem tình huống hiện trường cùng với bọn họ thi hành nhiệm vụ sự việc và địa phương liên minh người năng lực thành viên nói một lần. Bây giờ, hai cái người năng lực cấp 5 cũng đứng ở một bên xem cuộc chiến, tùy thời đề phòng ạ lạm xuất hiện. Mà những thứ khác thực lực yếu một chút liên minh người năng lực thành viên, cũng hướng đang rút lui người bình thường nơi đó chạy tới, mấy chục người năng lực ở cùng chung bảo vệ những người bình thường kia. Theo những người bình thường kia rút lui đi xa, cái này phiến trên bờ biển cũng đã hoàn toàn thanh trạng chỉ còn lại linh năng lĩnh vực người và quốc gia tổ chức người. Đặc cảnh và quân đội ở đường ven biển lên kéo một đạo phòng tuyến, thậm chí có trang giáp tạ lái tới, hình thành một đạo sắt thép tường thành. Những thứ này đặc cảnh và quân đội, mặc dù đều là người bình thường, nhưng là đều là đi qua huấn luyện, tư chất tâm lý rất mạnh, hơn nữa bọn họ trong tay có rất mạnh khoa học kỹ thuật hỏa lực. Mặc dù bọn họ không cách nào trực tiếp và dị thú chiến đấu, nhưng là bọn họ vũ khí trong tay vi lực, vậy đủ để đối với những thứ này dị thú tạo thành nhất định uy hiếp. Có sĩ quan đi tới trước và Điền Sơn Hà cùng địa phương người năng lực cấp 5 gặp mặt. Một phen trò chuyện sau đó, ba người ánh mắt đều nhìn về đang quyết chiến chính giữa Lưu Kiệt. Địa phương người năng lực cấp 5, là một người trung niên người hơi thở hùng hậu, trong mắt lóe lên tinh mang, cũng là một vị cường giả. Hán tên là Chu Kiến. Chu Kiến nhìn trong chiến đấu Lưu Kiệt có chút kinh ngạc nói: Điền Lão, tên tiểu tử này thật sự là các người thành phố Thanh Lãng Liên Minh người năng lực chú điểm thực tập thành viên sao? Điền Sơn Hà rõ ràng Chu Kiến ý nghĩa, mỉm cười nói, cái này còn có thể có giả sao. Hắn nhưng là là một cái thiên tài khó gặp, tiềm lực rất lớn, ta lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, hắn còn chỉ có 5-6 ngôi sao võ lực trị giá, sau đó đã qua bất quá mấy tháng thời gian, gặp lại hắn thời điểm, hắn đã là một cái người năng lực. Chu Kiến nghe Điền Sơn Hà mà nói, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, mấy tháng thời gian, thì có như vậy tiến bộ. Hắn chẳng lẽ là cái nào công tử của đại gia tộc ca. Điền Sơn Hà cười ha ha một tiếng, ngươi thật đúng là liền đoán sai rồi, nếu không nói thế nào hắn là một cái thiên tài khó gặp. Liên bởi vì hắn chẳng qua là một giới dễ cọ xuất thân, mặc dù hắn có hôm nay thực lực, là nhất định có cơ hội ở bên trong, nhưng càng nhiều hơn, vẫn là chính hắn cố gắng. Chu kiến trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kính nể. vậy đây đúng là một cái thằng nhóc giỏi à? tương lai chúng ta liên minh người năng lực, thì phải nhiều một cái chói mắt nhân vật. Điền Sơn Hà gật đầu một cái, đúng vậy. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là, cấp cho hắn thích hợp rèn luyện, đồng thời vậy phải bảo vệ tốt hắn, liền so với bây giờ. Vừa nói, Điền Sơn Hà ánh mắt hướng giữa không trung bên trong nhìn, không gian hắc động xuất hiện lần nữa, có thể thấy ạ làm nửa người. Điền Sơn Hà khí tức trên người ẩn mà không phát, nhưng là có một loại tên đã lắp vào cùng trạng thái, một khi ạ làm định đối với lưu kiệt động thủ, hắn vậy tuyệt đối sẽ không khách khí. Chu Kiến cặp mắt híp lại, lộ ra lành ý, hướng cái hướng kia nhìn sang, nói, à... Bộ lạc man thần cuối cùng chẳng qua là tên hề nhảy nhót thôi, ngày hôm nay, có chúng ta ở chỗ này, còn có phía sau một đạo phong tuyến, ta cũng không tin hắn một cái người năng lực cấp 5, ở chỗ này còn có thể lật xảy ra cái gì đợt song tới. Khắc khắc, hóa hạ người năng lực. Người nói không sai, chúng ta bộ lạc man thần là tên hề nhảy nhót, nhưng đây chẳng qua là chuyện lúc trước. Vì hoàn thành vĩ đại sự nghiệp, các người có thể chê bai chúng ta, nhưng là từ hôm nay trở đi, bộ lạc man thần không cần làm tiếp thằng hề. Bộ lạc man thần sẽ có vô thượng thực lực, để cho toàn thế giới nhìn, chúng ta quật khởi. Vừa nói, không gian hắc động bên trong, đột nhiên tràn ra đậm đà hắc khí, trước cả làm để cho những dị thú kia tỉnh lại, sử dụng hắc khí đều là một món một luồng. Bây giờ, những thứ này hắc vụ tựa như cùng hạng ông khói nô ra xương mù như nhau, vẩy rơi vào biển cả bên trong. Chương 272, Thú Triều. Mắt thấy vậy từng cổ một giống như mây hình nấm vậy xương mù màu đen rơi xuống vào biển cả bên trong. Điền Sơn Hà và Chu Kiến còn có vị quan quân kia sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ trước đã biết tình huống, cái này xương mù màu đen có thể thức tỉnh dị thú, nhiều như vậy xương mù màu đen kia được thức tỉnh nhiều ít biến dị hải thú. Đúng phiến bầu trời cũng làm biến sắc, mây đen áp đỉnh, giữa trời đất xuất hiện một cột ngưng trọng. Lúc này Lưu Kiệt vậy chém giết trên bãi cát cuối cùng một cái dị thú, ánh mắt nhìn về phía trong biển rộng, hắn thầm kêu một tiếng không tốt, hắn và Hạ bằng chiến đấu qua, là biết cái này xương mù màu đen cũng chính là cái gọi là thánh lực khủng bố. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển giờ phút này sóng lớn mãnh liệt, một cái dị thú từ nước biển chính giữa lộ ra đầu, gào thét hướng trên bờ vào tới, theo sát phía sau, là càng nhiều hơn dị thú. Nước biển chính giữa lộ ra đếm không hết dị thú, cũng hướng trên bờ biển lên bờ. Điền Sơn Hà trong mắt tràn đầy rung động, cái này, đây có mấy trăm con chứ? Không, mấy ngàn con. Sĩ quan kia mặt đầy ngưng trọng, bộ lạc man thần là muốn phát động chiến tranh sao. À làm thanh âm từ trên bầu trời truyền tới, không. Đây không phải là chiến tranh. Đây là tẩy dựa. Các người hoa hạ chỉ là một bắt đầu, ngay sau đó, cả thế giới cũng biết tiếp nhận thánh lực tẩy dựa. Chúng ta thánh chủ đại nhân sắp tỉnh lại. Cả thế giới, đều bởi vì bộ lạc man thần mà thay đổi. Chu Kiến trầm giọng nói, mặc dù không biết bộ lạc man thần kết quả có bí mật gì, nhưng ta mơ hồ cảm thấy, đây là một cái thời đại mới mở. Đúng như Chu Kiến theo như lời, nhiều năm sau đó, Mọi người cũng biết nhớ ngày này, ngày này là thời đại mới mở, ở hoa hạ cái này phiến trên bờ biển, triển khai thời đại mới chàng chiến đấu đầu tiên. Mà Lưu Kiệt, là nhất đến gần những cái kia chạy vọt tới dị thú người, hắn là cái đầu tiên làm chứng cái thời đại này người. Vô số dị thú dâng chào tới, đông nghịt một phiến, giờ phút này, Lưu Kiệt nổ tung tiểu mẫu thời gian cũng đã dùng xong, một cổ cảm giác vô lực, ở hắn trong lòng xuất hiện. Tiểu Lưu! ngươi mau tới đây, đến bây giờ! Ngày hôm nay chuyện này đã không thể nào đơn thuần thành tựu ngươi khảo nghiệm nhiệm vụ, ta tuyên bố ngươi đã là thành viên chính thức. Bây giờ ngươi nhanh lên một chút rút lui, lấy ngươi thực lực và ngươi trạng thái bây giờ, ngươi không cách nào tham dự vào chuyện này chính giữa. Điền Sơn hả hướng Lưu Kiệt hô to, Lưu Kiệt quay đầu nhìn một cái hung manh thu triều, mặc dù trong lòng rất là không cam lòng, nhưng bây giờ xác thực không phải hắn cậy mạnh thời điểm, coi như muốn cùng nhau ngăn cản thú triều lên bờ, hắn trạng thái bây giờ cũng không cách nào chiến đấu trước hết khôi phục nổ tung tiểu mẫu sau yếu ớt mới được vì vậy lưu kiệt xoay người muốn đi vừa lúc đó ạ làm thanh âm vang lên lưu kiệt nạp mạng đi một đạo hắc mang từ duy độ cửa chính giữa bắn ra mang theo uy áp kinh khủng làm một người năng lực cấp 5, ạ làm thực lực đặc biệt khủng bố coi như lưu kiệt là trạng thái tốt cùng cũng không khả năng ngăn cản được hắn một kích này điền sơn hà lắc người một cái liền chắn lưu kiệt sau lưng giơ tay lên lắc một cái thân thể không khí bốn phía cũng làm đông lại một cái một cái thái cực âm dương ngư ở Điền Sơn Hà trên tay hiện lên, đọc lại không khí một hồi vặn mèo, vậy bắn nhanh mà đến hất mang, vậy theo không khí vặn mèo, sau đó liền biến mất, rớt. Điền Sơn Hà ánh mắt lấm lấm nhìn về phía hắc động bên trong hạ lãm, nói, ngươi đối thủ là ta. Vừa nói, Điền Sơn Hà lại đẩy một cái Lưu Kiệt, ngươi đi mau, đi người bình thường bên kia chỗ tị nạn, địa phương liên minh người năng lực người đã ở bên kia bố trí trận pháp. Lưu Kiệt gật đầu một cái, tại mới vừa trong đoạn thời gian này. Hắn đã vận chuyển miết bản thần quyết khôi phục một phần nhỏ lực lượng, có thể chống đỡ hắn nhanh chóng rời đi. Lưu Kiệt bước nhanh thoát đi sau đó, nhiều thú triều vậy vọt tới, Chu Kiến vội vàng ra nhập chiến đấu, ở trên bờ cắt chặn đánh những thứ này dị thú. Khá tốt những thứ này dị thú cũng chỉ có cấp 3, cấp 4 dáng vẻ, Chu Kiến trên căn bản đều là một chiêu là có thể giết chết một cái. Chỉ bất quá, những thứ này dị thú số lượng quá nhiều, bằng hắn một người, căn bản không có thể có thể ngăn cản cho ở có. Sĩ quan kia vậy lập tức phát lệnh Để cho sau lưng đặc cảnh và quân đội, lợi dụng trong tay công nghệ cao hỏa lực tấn công. Trong chốc lát, pháo binh cả ngày, khoa học kỹ thuật lực lượng vẫn là rất cường đại. Các loại viên đạn, đạn đại bác, cơ hồ là không khác biệt đánh vào trong thú triều. Ở hỏa lực cường đại dưới, thú triều bước chân bị kém chế, mặc dù vẫn còn đang đến gần đường ven biển, nhưng ít nhất có thể tranh thủ được nhất định thời gian. Khắc khắc. Hoa hạ người năng lực, ta cũng không qua lại và ngươi chiến đấu. Ngươi liền cảm thụ mình là như thế nào bị những thứ này thú triều cắn nuốt đi Ả làm đóng cửa duy độ cửa hát động biến mất ở giữa không trung bên trong mà biển cả bên trong thì liên tục không ngừng có nhiều hơn dị thú ló đầu ra Điền Sơn Hà huy động cổ võ thái cực quyền trong tay hình vẽ âm dương ngư không ngừng phát ra ánh sáng mỗi một quyền vung ra đều có một cái dị thú ngã xuống Điền Sơn Hà đánh văng ra thú triều, đi tới chu kiến bên người hướng chu kiến nói đây đúng là một cuộc chiến tranh Bây giờ chỉ dựa vào ta cửa lực lượng của hai người và sau lưng vậy một ít quân đội căn bản không có thể ngăn trận chuyện này phải mời cầu tiếp viện chu kiến tay cầm một cây đại truy một cái búa đánh bể một cái dị thú huyết dịch màu xanh bắn tung tóe ở mặt hắn lên hắn gật đầu một cái nói chúng ta lập tức thông qua khẩn cấp thông tin internet trực tiếp báo cáo liên minh trụ sở chính vận dụng chúng ta không gian thanh khí đưa một nhóm người năng lực quân đội tới đây hai người nhanh chóng liên lạc liên minh người năng lực trụ sở chính sau đó sắc mặt cũng nghiêm trọng Đây là một cái niên đại hòa bình, liên minh người năng lực phân tán ở hoa hạ các nơi, muốn tập trung một nhóm người năng lực tới đây, cho dù là dùng nhanh nhất tốc độ, thêm lên không gian thanh khí xa khoảng cách truyền tống cần tụ năng, cũng phải mười mấy phút sau. Nói cách khác, kế tiếp cái này mười mấy phút, chỉ có dựa vào bọn họ hai người, còn có sau lưng những quân đội kia tới ngăn cản. Điền Sơn Hà và Chu Kiến nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt của đối phương thấy được thấy chết không sờn ý nghĩa, bọn họ phải chiến đấu. Nếu như để cho những thứ này dị thú chọc thủng đường ven biển phòng thủ, kinh khủng dị thú vọt vào bình dân nội thành, hậu quả kia đem là không cách nào tưởng tượng. Mà mười mấy phút thời gian, quá rất lâu, bọn họ chỉ sợ là không có gì khả năng còn sống. Hai vị, mời các người chống đỡ thêm một hồi. Ta lập tức vận dụng quyền hạn hướng nơi này bắn hỏa tiễn. Chỉ ít, có thể tiêu diệt một lượng lớn thú triều Sĩ quan thanh âm ở phía sau vang lên. Hai người trước mắt sáng lên. Nếu như có thể dựa vào hỏa tiễn tới tiêu diệt một đám thú triều, bọn họ có lẽ có thể đến khi liên minh người năng lực đại quân đến một khắc kia. Hai người vội vàng liên thủ, tận lực vận dụng đoàn thể thủ đoạn công kích, tới ngăn trở những thứ này dị thú, sau lưng những quân đội kia, vậy đánh ra cao hơn hỏa lực. Ngoài mấy cây số, một cái trụ sở quân sự chính giữa, một cái đạn đạo đang chậm rãi khởi động, chuẩn bị bắn. Chương 273: Vọng Hải giả. Mây đen áp đỉnh, mưa gió sắp tới. Trên mặt biển nhấc lên một hồi gió lớn. Sóng lớn đánh vào vách núi trên. Biển cả chi bạn, một tòa vách đá trên đỉnh, đứng sừng sững một gian nhỏ nhỏ phong cách cổ xưa miếu thờ. Cái này miếu thờ bên trong không có thần Phật pho tượng, chỉ có một người ngồi xếp bằng, hắn cả người trên y phục rơi đầy bụi bặm, tóc có chút hỗn loạn, trên người không cảm giác được một kia hơi thở, phảng phất hư vô, nhưng ở hư vô kia bên trong lại là vô cùng thâm thúy. Gió lớn thổi tới cái này miếu thờ trước, tự động hóa thành thanh gió, nhẹ nhàng thổi lất phất vào cửa hộ bên trong. Treo ở trên bệ cửa sổ chung gió, nhẹ nhàng vang động lực, phát ra dễ nghe thanh âm. Ngồi xếp bằng người nọ mở hai mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ, không giống với trên người phủ đầy bụi bặm, hắn cặp mắt chính giữa vô cùng sạch sẽ, con người bên trong màu đen, vô cùng thuần túy, tròng trắng mắt màu trắng, vậy trắng thuần túy. Có chuyện phát sinh. Hắn tự nói nói một câu, chợt quay đầu, hướng đang kịch chiến bãi biển phương hướng nhìn. Kỳ quái chính là, đang kịch chiến bãi biển bên kia, ở nơi này miếu thờ bên trong nhìn sang. Là bị miếu thở vách tường ngăn trở, nhưng là người này vẫn ngưng mắt nhìn cái hướng kia, tựa như vách tường không cách nào ngăn cản hắn tầm mắt. Mặt hắn lên lộ ra nhỏ nhỏ vẻ kinh ngạc, hoa hạ gặp nạn, xem ra tan nên ra tay. Giờ phút này, Lưu Kiệt đang chỗ tị nạn chính giữa, một khối này chỗ bờ biển, vốn là có phòng bão sóng thần chỗ tị nạn. Bây giờ, Lưu Kiệt và những người bình thường này còn có một chút thực lực yếu hơn một ít liên minh người năng lực thành viên cũng đợi ở bên trong. Lưu Kiệt một bên vận chuyển nhiết bản thần quyết khôi phục tự thân trạng thái, vừa lái khải trước vạn năng quét hình, dùng tự thân trận pháp kiến thức củng cố nơi này trận pháp. Chuyện của tôi lốt nét. Trong khoảng thời gian này, Lưu Kiệt cảm giác khôi phục xong hết rồi, đem trận pháp củng cố không sai biệt lắm sau đó, lại rời đi chỗ tị nạn, hướng bãi cắt bên kia thật nhanh chạy đi. Ở bãi cắt trên, Điền Sơn Hà và Chu Kiến hai người đã kinh bị thương rất nặng, cứ việc bất kỳ một cái dị thú đều không phải là hai người bọn họ đối thủ nhưng cái này chút dị thú số lượng quá nhiều. Mấy ngàn con dị thú vây công, cho dù là bọn họ cũng không cách nào bảo toàn tự thân. Máu tươi đã nhiễm đỏ bãi cát, cũng có các loại màu sắc dị thú máu, lại là khắp nơi dàn rùa. Nhưng chính là bằng vào hắn hai người chúng ta và sau lưng những quân nhân kia cửa, rất miễn cưỡng đem mấy ngàn con dị thú khống chế ở trên bờ cát. Mà ngay tại lúc này, một đạo hỏa quang phá vỡ chân trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một viên hỏa tiễn hương cái phương hướng này rơi xuống. Đạo uy lực của đạn cực lớn, đủ để đem cái này ngay ngắn một cái khối bãi cát san thành bình địa, trên bờ cắt cái này mấy ngàn con dị thú, cũng sẽ được tiêu diệt, nhưng là, Điền Sơn Hà, Chu Kiến hai người, còn có những quân đội kia, cũng đều sẽ đi theo cùng nhau bị hỏa tiễn nổ thành cho tàn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều thấy chết không sờn, vì sau lưng đất ai, vì sau lưng những cái kia không thể chiến đấu người, bọn họ nguyện ý bỏ ra mình sinh mạng. Điền Sơn Hà và Chu Kiến buộc phát ra lực lượng cuối cùng. Bọn họ quyết định trước khi chết cũng phải nhiều kéo lên mấy con dị thú chịu tội thay, vọt vào thú triều bên trong giết đặc biệt nhiều. Nhưng vào lúc này, Điền Sơn Hà và Chu Kiến lại đột nhiên cảm giác được thân thể không cách nào nhúc nhích. Những quân nhân kia cửa như nhau trên mình như nhau xuất hiện như vậy cảm giác. Vậy những dị thú kia, giống nhau cũng đều toàn bộ không thể động, thậm chí, bầu trời bên trong hỏa tiễn, vậy ngừng. Toàn bộ trên mặt biển, tựa như thời gian ngưng vậy. Lưu Kiệt giờ phút này nhích tới gần bãi cát nhưng đang đứng ở cái này động lại phạm vi ra hắn thấy rõ ràng một màn này phát sinh không khỏi được tâm thần rung động kết quả là dạng gì lực lượng mới có thể làm cho cả không gian cũng rơi vào ngừng vận chuyển trạng thái vừa lúc đó lưu kiệt thấy được một đạo thân ảnh vô căn cứ ở trên bầu trời ngưng hiện ra bằng vào lưu kiệt thị lực tự nhiên có thể thấy rõ người này cả người hiện đầy bụi bặm tóc hỗn loạn hơi thở ẩn mà không phát nhưng là hắn cứ như vậy tựa hồ không cho mượn bất kỳ ngoại lực trôi lơ lửng trên không trung Vừa thấy cũng biết không đơn giản. Lưu Kiệt vội vàng mở vạn năng quét hình, nhìn người này tin tức. Tên họ, cơ thương hải, tuổi tác, 40, thực lực, người năng lực cấp 9, nghiệm lực sư, thân phận, liên minh người năng lực thành viên cấp S, danh hiệu, vọng hải giả. Nhìn xong người này tin tức, Lưu Kiệt trong lòng chỉ còn lại có khiếp sợ cùng kính nể người năng lực cấp 9. Đó là người năng lực chính giữa đỉnh cấp. Hơn nữa hắn vẫn là liên minh người năng lực thành viên cấp S. Ở Lưu Kiệt Hiểu biết liên minh người năng lực hệ thống chính giữa, trên mặt nội cũng không có nói tới thành viên cấp S tồn tại, có thể là là làm một ít việc giữ bí mật. Nhưng là ở vạn năng quét hình trước mặt, người bất kỳ hoặc là vật cũng không có bí mật. Thông qua cơ thương hải nhiều hơn cận kẽ tư liệu, Lưu Kiệt Hiểu được, thành viên cấp S là không bị liên minh người năng lực trực tiếp khống chế, bọn họ hành động, hoàn toàn quyết định bởi tại chính bọn hắn ý nguyện. Mà thành viên cấp S có một điểm giống nhau, đó chính là bọn họ đều là người năng lực cấp 9. Đặt tới thực lực này người năng lực cửa, cơ hội đều rất khiêm tốn, cho nên ở trên mặt nổi, liên minh người năng lực cũng không có trực tiếp công bố thành viên cấp S tồn tại. Dung động hơn, lưu kiệt trong lòng cũng yên lòng, nếu vọng hải giả cơ thương hải đã hiện thân, vậy thì thuyết minh hắn là phải ra tay để giải quyết ngày hôm nay chuyện này. Có một cái lớn mạnh như vậy tích trữ đang xuất thủ, còn có chuyện gì không có thể giải quyết. Vọng hải giả hiện thân sau đó, nhàn nhạt thở dài một cái, à, các người những người này làm sao rất thích làm một ít tự mình hy sinh, thật là để cho người. Không đành lòng khoanh tay đứng nhìn à? Chỉ gặp Vọng Hải Giả lắc người một cái, xuất hiện ở đạo đạn bên cạnh, lẩm bẩm nói, cái này phiến bãi cắt phong cảnh thật không tệ, nổ banh không lâu quá đáng tiếc sao? Vừa nói, Vọng Hải Giả nâng lên tay, dùng hai cái búng ngón tay một cái, không trung hỏa tiễn liền bị phóng bay ra ngoài, bay hướng trời cao. Không lâu lắm, trên bầu trời trong tầng mây truyền tới một tiếng rền, nồng đậm tầng mây bị nổ ra tới một cái lỗ hổng có ánh sáng từ cái lỗ hổng này chính giữa chiếu rọi xuống tới. một khắc sau, Vọng Hải giả thân hình xuất hiện ở trên bờ cát, hắn nhìn xem những thứ này gì thú. Như mày nói, những thứ này cá nhỏ tôm nhỏ, nguyên bản đều là vô cùng đồng hải sản. hết lần này tới lần khác cấp cho chúng dót vào loại này bẩn thỉu lực lượng, thật là làm nhục lương thực. à, lãng phí. vừa dứt lời, vọng biển sông đánh hưởng chỉ, một đạo ánh sáng màu vàng, giống như tia chớp như nhau ở hắn bây giờ bỗng phát ra, ngay tức thì quặn sạch đúng phía bãi cát. Chỗ đi qua, những dị thú kia cũng bạo thể mà chết. Vọng hải giả liên tiếp chui hành vi, xem được xa xa lưu kiệt trợn mắt hốt mồm, đây chính là người năng lực cấp 9 mạnh mẽ sao. Đây chính là niệm lực sư năng lực sao. Hờ một tí bây giờ, liền để cho mấy ngàn dị thú hóa là cho tàn. Thật đáng sợ. Ở nơi này chút dị thú bị tiêu diệt sau đó, vọng hải giả giải trừ đối với mảnh thiên địa này không chế, điền sân hà, chu kiến còn có những quân nhân kia cửa cũng khôi phục hành động. Vọng hải giả đại nhân Điền Sơn Hà kích động kêu lên, không nghĩ tới ngài sẽ xuất thủ. Thật là rất cảm tạ ngài. Ha ha ha, có vọng hải giả đại nhân ở, bộ lạc man thần ngày hôm nay định trước không bay ra khỏi tới cái gì đã sóng. Vọng hải giả cười khẽ một tiếng, lắc đầu một cái, hướng Điền Sơn Hà còn có chu kiến nói, vẫn chưa kết thúc, người hai người chúng ta, đuổi mau dẫn phía sau những quân đội kia rút lui. Vừa nói, vọng hải giả ánh mắt nhìn về đã bình tĩnh lại mặt biển, hắn trong mắt, lại là lộ ra vẻ ngưng trọng. Trường 274, dị Thú cấp 9 Vọng hải giả, chính là người năng lực cấp 9, hoa hạ liên minh người năng lực thành viên cấp S, thực lực mạnh, cơ hồ là đứng ở cái thế giới này chót đỉnh người đàn ông. Nhưng giờ phút này, hắn sắc mặt lại có chút nghiêm trọng. Điền Sơn Hà và Chu Kiến hai người cũng đều sắc mặt trầm xuống, vội vàng thật nhanh lui về phía sau, mang những quân đội kia về phía sau rút lui đi. Lưu kiệt vậy vội vàng động, hắn thật nhanh chạy tới một cái đủ xa cao điểm lên, băng vào hắn thị lực. Vừa vặn có thể thấy rõ ràng trên bãi cát tình cảnh. Hắn muốn xem xem, người năng lực cấp 9 là như thế nào chiến đấu, xem xem như vậy cường giả chiến đấu, đối với hắn tự thân mà nói, có chỗ tốt không nhỏ. Bình tĩnh mặt biển, đột nhiên gian sóng lớn mãnh liệt, to lớn sóng biển hướng trên bờ cát đánh tới, phảng phất có cái gì cự vật ở dưới đáy biển rời động, toàn bộ biển cả đều phải lật đổ tới đây như nhau, vô cùng đáng sợ. Bầu trời bên trong mây đen che đỉnh, đúng phiến tiên địa cũng ảm đạm xuống, bầu không khí hết sức kiểm chế ngưng trọng. Tình cảnh này, phảng phất mặt thế. Lưu Kiệt ánh mắt nhìn về phía sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển, hô hấp không khỏi được hơi trầm lại, vô số dị thú từ bọt biển lên nhô đầu ra, rậm rạp chẳng trị, đông nghịt một phiến, hướng bờ biển bên này bơi tới. Nhìn một cái, ít nhất có mấy chục ngàn số. Đây quả thực là một chi dị thú đại quân. Giờ khắc này, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé, hắn mới ý thức tới, hắn trước giết mười mấy con dị thú căn bản cũng không coi là cái gì. Đột nhiên một đạo thùng nước to to lớn kia chớp từ tầng mây bên trong thật nhanh rơi xuống, vạn vẹo điện quang xả động thương khung, phát ra nổ vang tiếng sớm, rơi sét đánh đánh vào trên mặt biển, vô số dòng điện giống như vết nước như nhau ở trên mặt biển lan tràn ra. Cho dù là tu luyện cửu thiên lôi pháp lưu kiệt ở kia chớp này trước mặt, đều cảm giác được không lạnh mà run. Kia chớp kia bên trong có một cổ giả man yêu dị hơi thở cùng lưu kiệt vậy ẩn chứa sáng rực thiên uy chín tầng trời sấm sét hoàn toàn không cùng, nhưng là ở thuần túy mạnh mẽ phía trên. Tia chớp này so Lưu Kiệt trước mắt có thể thả ra lôi pháp mạnh hơn không biết nhiều ít lần. Chỉ gặp ở tia chớp đánh xuống chỗ mặt biển đột nhiên lom xuống, một cái thân thể cao lớn từ nước biển chính giữa dâng lên. Lưu Kiệt há to miệng, không nói ra lời, chỉ cảm thấy nhân thần cộng hưởng. Cho dù hắn đã bước vào linh năng lãnh vực, gặp rất nhiều ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi đồ, nhưng giờ phút này hắn vẫn là cảm giác tựa như gặp được một cái toàn thế giới mới. Đó là một cái to lớn cá trình điện, cả người phun trào ra đâm đâm dòng điện cùng đậm đà hấp thụ. Thân thể to lớn, đủ 200m dài, thân thể chi to, sợ rằng có 30m. Từ trên mặt biển dâng lên lúc đó, khuấy động dậy nước biển chập trờn, thật là giống như sóng thần vậy, cơn sóng thần đánh tới. Biến dị cá trình điện, thực lực, dị thú cấp 9, ma hóa trạng thái. Lưu Kiệt không tự chủ tra xét cái này biến dị cá trình điện thực lực, cảm giác trước mắt một hồi biến thành màu đen, lại là cấp 9. Khó trách vọng hải giả sắc mặt cũng biết ngưng trọng, hắn hẳn là lúc trước liền cảm nhận được dị thú cá trình điện hơi thở lúc này, ạ làm đã không dám hiện thân, hắn chỉ có thể bằng vào không gian thánh khí duy độ cửa hoàn toàn ẩn nút. một khi hắn mở hắt động, dù là chẳng qua là xuất hiện trong nháy mắt, chỉ sợ cũng phải ngay tức thì bị vọng hải giả cho trong nháy mắt giết. hắn hẳn là ở trong bóng tối điều khiển những thứ này biến dị hải thú. trên bờ cát, chỉ gặp vọng hải giả hừ lạnh một tiếng. trên người hắn có thật nhiều đạo ánh sáng màu trắng bay lên, giống như sao rơi như nhau, ở hắn thân thể bốn phía xoay tròn. hắn thân thể vô căn cứ phiêu bay ở vào và biến dị cá trình điện ngang hàng cao độ, vậy biến dị cá trình điện trên người điện mang trợ sáng chói đứng lên, hắn to lớn, cá mắt chính giữa một mảnh hỗn độn, nó có thể là thuộc về hoàn toàn vô ý thức trạng thái chính giữa, trên mình sáng chói điện mang như là ở giống như Vọng Hải Giả thị uy. Vọng Hải Giả trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, mở miệng nói, "Bỏ mặc ngươi bộ lạc man thần rốt cuộc là thứ quỷ gì? Nhưng, phạm ta hoa hạ người, tuy xa phải giết. Hôm nay, vậy đừng hòng bước vào ta hoa hạ đất đai một bước." Lưu Kiệt không khỏi được nín thở, một chàng người năng lực cấp 9 đại chiến sắp mở ra. Cùng lúc đó, ở vọng hải giả sau lưng giữa không trùng, đột nhiên xuất hiện một cái lại một cái không gian hát động. Dầm dạp chẳng chịt đám người từ nơi này chút trong hát động trôi ra, xa xa xem cuộc chiến Lưu Kiệt thấy một màn này, không khỏi được hưng phấn. Những người này cũng người mặc liên minh người năng lực chế thức khôi giáp, nhìn như chắc là người năng lực bộ đội. Người năng lực quân đội, danh như ý nghĩa, chính là do nhiều người năng lực tạo thành quân đội có rất mạnh toàn thể tính cùng đoàn đội sức chiến đấu. Đủ có mấy ngàn người, thực lực trên căn bản đều ở đây cấp 4 người năng lực trở lên, như vậy một chi quân đội, sợ rằng đi tới bất kỳ một người nào quốc gia, đều đủ để càn quét. Vọng hải giả đại nhân. Liên minh người năng lực bộ thứ 3 đội bài kiến. Ta là bộ thứ 3 đội thống lĩnh thủ tĩnh. Một người mặc khôi giáp người phụ nữ từ quân đội chính giữa đi ra, đi tới vọng hải giả sau lưng. Cái này thu tĩnh dài một đầu màu trắng tóc ngắn tiêu vẩy anh khí. Trắng non trên gương mặt có hai sẹo, có khắc thường mỹ cảm, hắn ngay trong ánh mắt đều là sắc bén. Vọng hải giả quay đầu hướng trên đất Thu Tĩnh nhìn một cái, gật đầu một cái nói, đã như vậy, chiến trường tạm thời liền do ta tới chỉ huy đi, ta đối phó cái đó mọi người, các người tử thủ ở đường ven biển, những thứ này dị thú, một cái đều không cho phép bỏ qua. Úm! Thu Tĩnh trong tay ánh sáng lóe lên, vô căn cứ nắm chặt, tay trái xuất hiện một mặt màu đen tấm thuẫn, tay phải chính là một cái kiếm bảng to. Gió biển thổi giải tán sợi tóc của nàng, lộ ra nàng tràn đầy kiên nghị cắp mắt, nàng cả người hơi thở tàn mắt ra, lại cũng là một cái người năng lực cấp bảy. Bộ thứ ba đội. Theo ta sung phong. Thu tĩnh vung tay lên ở giữa kiếm bảng to, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng mới vừa lên bờ hải thú sông lên đi giết, rầm rầm, Tay nàng ở giữa kiếm bảng to bổ ngang ra, diễn hóa ra một đạo màu bạc công tháng đào mang, ngay tức thì liền cắt đứt mấy chục con dị thú, vô cùng cứng hãn. Liên minh người năng lực bộ thứ ba đội mấy ngàn người năng lực đều theo sau lưng nàng lao ra thi triển các loại các dạng năng lực cùng thú triều sông lên đánh với nhau. Trong chốc lát đại chiến kéo ra trên bầu trời Vọng Hải giả vậy thả ra cường đại niệm lực cùng dị thú cá trình điện đụng vào nhau vô hình niệm lực ba cùng yêu dị sấm sét lẫn nhau đánh thẳng vào trên bầu trời truyền tới từng cơn tiếng nổ nhức lên chập chập tạo thành gió lớn. Cho dù Lưu Kiệt là đứng ở đếm ngoài ngàn thước đều bị cái này gió lớn thổi được có chút đứng không vững bước chân ở hai cái cấp 9 tồn tại giao chiến ngay phía trên trên bầu trời, nồng đậm tầng mây bị gió lớn thổi chia năm sẻ bảy. lên cao khí lưu cùng hạ xuống khí lưu đụng vào nhau, bầu trời bên trong hạ nổi lên mưa to, nước mưa rất xuống, dọc theo bãi cắt chảy vào hải lý, nhưng thành từng cổ một chảy máu, đó là liên minh người năng lực các chiến sĩ máu, càng bị giết dị thú máu. xa xa lưu kiệt, đem trận chiến này tình huống thấy rất rõ ràng, hắn thần sắc có chút cứng ngắc, từ nhỏ ngay tại niên đại hòa bình hạ lớn lên lớn hắn. Đây là lần đầu tiên, rõ ràng thấy chiến tranh hình dáng. Chương 275, thần niệm loang loáng. Hải thú dữ tợn tàn phá, điên cuồng phát sát người năng lực cửa. Người năng lực cửa cũng giết mù quáng, đấm máu mà chiến. Nhìn hai bên liều mạng xông lên đụng vào nhau, có càng ngày càng nhiều sinh mạng đi về phía chết. Lưu Kiệt nhớ lại sở tử mặc đã từng nói, linh năng lánh vực, là tàn khốc. Cho dù là trước ở sát lục sân đấu chính giữa lịch luyện cũng không có thể để cho Lưu Kiệt cũng như bây giờ chính mắt làm chứng một cuộc chiến tranh như vậy rung động. Chiến tranh, có rất nhiều người sẽ chết đi. Linh năng lãnh vực, chính là như vậy tàn khốc. Lưu Kiệt tự nói, hắn ngẩng đầu lên, mưa to gió dữ đánh vào hắn trên mình, vô tận màn mưa chính giữa, hắn trong đôi mắt vỡ phát ra hàn mang. Đây không phải là ta muốn. Lưu Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt quét về phía chiến trường. Võng hải giả trong tay cầm ra một thanh khổng lồ bức lông. Ở giữa không trung câu họa ra một bộ phức tạp trận pháp, trận pháp này toát ra mánh liệt ánh sáng, xuyên qua biến dị cá trình điện, đem trên người đánh ra một cái lỗ trồng lớn. Mánh liệt ánh sáng chưa từng dừng lại, giống như một đạo sao trổi, dọc theo mặt biển thẳng sông ra mấy ngàn mét, mới dần dần ảm đạm xuống.